chứ một miệng đưa đến ra nàng là mạ thế nữ xứng ai à sáng sớm cũng không cho người ngủ cái ngừng nghỉ hảo giác túc như tuyết chính là đoán chắc nhật tử hôm nay không cần bỏ dậy đi theo giám đốc mặt sau làm trùng theo đôi nàng lúc này mới lười giường đến bây giờ túc như tuyết thói quen tính không kêu lão mẹ hỗ trợ mở cửa bởi vì túc như tuyết biết cái này điểm lại vừa lúc gặp cuối tuần nàng mẹ thường thường đều sẽ cùng hàng xóm mấy cái bác gái đi bên ngoài nhảy quảng trường vũ Hôm nay cũng không có khả năng ngoại lệ. Chỉ thấy Túc Như Tuyết dấm lên đánh hoàng bước chân, chậm gì gì mà từ nhỏ phòng ngủ di động đến cổng lớn. Mới vừa một mở cửa. Bang nên Diện liền ăn đối phương một cái thanh thúy tắt hai. Nị mạ, Túc Như Tuyết nổi trận lôi đình đồng thời, muốn thấy rõ người tới, chỉ là không đợi nàng ngưng thần thấy rõ người tới diện mạo, má chai ăn một kích sau, má phải không ngờ lại ăn một chút. Người ta rốt cuộc bị người tới hoàn toàn đánh tỉnh. Xúc tay liền tương lai người lần thứ ba huy tới bàn tay cấp ngăn cản xuống dưới, ngay sau đó buột miệng thốt ra bạo thanh giống giận. Ngươi còn dám hỏi ta là ai, ngươi cái tiểu ta hồ ly tinh, tiểu nữ biểu tạp, ngươi nói ngươi có phải hay không không biết xấu hổ mà bò lên trên nhà ta như hạ giường, làm hại như hạ lâm ra nhiệm vụ cùng ta nói chia tay còn nói trong lòng có người. Định là ngươi, không người khác, nhà ta như hạ bên người trừ bỏ ngươi cái này muội muội. Liền không còn có mặt khác nữ nhân ngươi nói có phải hay không ngươi không biết xấu hổ. Nếu nói đến người trước hai bàn tay đem túc như tuyết đánh ngốc lại đánh tỉnh, như vậy có thể nói trước mắt người tới rong rạc hùng hồn mà phen nói chuyện này, lại đem túc như tuyết cấp nói được hoàn toàn choáng váng đầu thành một nồi cháo, sắp nổ mạnh có một có. Ngươi nói ai là ta ca túc như tuyết không thể tin tưởng nói. Do hỏi thanh âm không khỏi mà đánh em dung. Nếu nàng túc như tuyết nhớ không lầm nói, Nàng túc ra liền nàng như thế cái bảo bối của cưng, nàng lão mẹ liền chưa cho nàng sinh quá cái gì huynh đệ tỉ muội. Nàng cho ai đương muội muội đi. Nữ nhân này há mồm ngậm miệng nhà ta như hạ, như hạ là ai túc như hạ? Đống nhiên túc như tuyết trong đầu hiện lên tối hôm qua xem qua mặt thế, mặt thế trong tiểu thuyết một pháo hôi nam xứng, pháo hôi nữ xứng túc như tuyết ca ca giống như đã kêu túc như hạ. Chẳng lẽ nàng là xuyên qua? Ngươi thiếu ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Người ca trừ bỏ đương đặc trùng quan quân túc như hạ, còn có thể có ai. Ông một chút, túc như tuyết đầu hoàn toàn nổ mạnh nổ tung hoa. Tiểu nữ biểu tạp, túc như tuyết đã là không rảnh lại để ý tới trước mặt này nổi điên mẫu cầu ở phệ chút cái gì. Nàng chỉ cảm thấy có loại bị người ác chỉnh cảm giác, theo bản năng mà tầm mắt liếc hướng trong nhà môn bạn đứng cạnh tivi quầy. Túc mụ mụ có một thói quen, thói quen đem lịch bàn bày biện ở tivi trên tủ, phương tiện xem nhật tử. Túc như tuyết liếc mắt một cái quét tới, trong óc nổ mạnh sáng lạn hỏa hoa so vừa mới đặc biệt càng sâu. 2.222 năm Hai Nguyệt Một Hảo, như thế nào sẽ như vậy? Túc như tuyết ném xuống trước cửa nổi điên mẫu cầu, lao thẳng tới hướng TV trước quầy lịch bàn, nổi điên tựa mà lật xem, ý đồ tìm kiếm nàng sở quen thuộc con số 2.016. Đáng chết nàng hay là thật là bị xuyên qua đại thần cấp tàn nhẫn chơi một phen? Xuyên qua vào tối hôm qua nàng vừa nhìn vừa mắng mặt thế, mặt thế trong quyển sách này. Mặt thế, mặt thế là túc như tuyết tối hôm qua sắp ngủ trước tìm tới một quyển mặt thế tiểu thuyết, từ chương một nàng một hơi gặm đến thượng giá bộ phận, vốn tưởng rằng này buồn kêu mặt thế, mặt thế văn nên là thực hợp nàng khẩu vị, nhưng cố tình buồn văn thế nhưng xuất hiện một cùng nàng cùng tên cung kêu túc như tuyết pháo hôi nữ xứng, nữ xứng liền nữ xứng đi, pháo hôi liền pháo hôi đi. Cố tình này một cùng nàng cùng tên pháo hôi nữ xứng ở văn một chút tồn tại ý nghĩa đều không có. Hoàn toàn không biết nguyên văn tác giả là như thế nào tưởng, thế nhưng ở văn thêm như thế cái vô dụng người tới thật giả lẫn lộn. Vì thế túc như tuyết lòng đầy căm phẫn nửa đêm bò dậy soát tác giả tràn đầy một nhắn lại bản, lúc này mới lại vừa lòng mà bò lại ổi chăn mê đầu ngủ nhiều. Chẳng lẽ là này ông trời đối nàng này hoàn toàn không có lương người đọc trừng phạt. Nàng thế nhưng thành bị nàng chính mình phun đến không đúng tí nào pháo hôi nữ xứng túc như tuyết còn có 3 tháng mặt thế liền phải tới. Không sai, 2.222 năm năm Nguyệt Một hào ngày quốc tế lao động 3 ngày nghỉ dài hạn mọi người hoan thanh tiếu ngự không ở, thay thế là tàng thi điên cuồng thả vui thích gào giống. Túc như tuyết, ta nói cho ngươi, nếu như hạ hắn. Ngươi câm miệng trời biết giờ phút này, túc như tuyết đã là sắp tiếp cận hỏng mất bên cạnh, tỉnh ngủ vừa cảm giác. Hết thể toàn biến. Nàng thế nhưng thành mặt thế, mặt thế trong sách pháo hôi nữ xứng. Tạo nghiệt ra mà ngay cả mười chương cũng chưa sống đến, mẫu thân còn bị tu hú chiếm tổ hàng xóm hại chết, ca ca túc như hạ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Túc như tuyết hung hăng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo, đông lạnh đến trước mặt tới cửa tìm việc nữ nhân không khỏi mà muốn hoàn khẩn cánh tay. Túc như tuyết thẳng chỉ vào nữ tử nhân tạo nuôi nói, nói thật cho ngươi biết, Ta cùng ta ca mới không giống ngươi nghĩ đến như vậy cho chẽn, đuổi không kịp ta ca, thiếu lấy ta nói sự, ngươi này mẫu cầu nơi nào xứng đôi ta ca, có bản lĩnh nào ta, ngươi sao không lên trời đâu, hoặc là ngươi can đảm đại điểm, trực tiếp đi ta ca trước mặt nháo đi a ta ca không cần ngươi, thật đúng là quá sáng suốt. Nói xong túc như tuyết liền tưởng đóng cửa, trước mắt nàng yêu cầu một lần nữa loát một loát trong đầu lộn xộn suy nghĩ, đặc biệt là nàng muốn sống, không muốn chết. Nàng cần thiết muốn làm rõ ràng trước mắt này hết thể đến tuột cùng là sao một chuyện, càng cần nữa nghĩ kỹ nguyên văn trong sách đến tuột cùng là sao viết, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn gian nan mà càng quá trước mười chương đi, không, nàng tham lam mà muốn sống đến cuối cùng, càng muốn muốn bảo hộ ở nhà người. Túc như tuyết ngươi cái tiểu tiện nhân chỉ là túc như tuyết tưởng thanh tĩnh, lại cố tình có người không thuận theo, tỉ như trước mắt giống như chó điên cắn chuẩn nàng nữ nhân. Bang, bang. Bạch bạch. Nữ nhân tay chống túc như tuyết tưởng quan môn, thục liêu nàng hai tay chính dùng sức, trong miệng ác ngôn cũng mới kiêu ngạo giống ra, liền cảm thấy hai má nóng rất đau. Trước đây nàng chịu túc như tuyết hai cái tát, tay năm tay mười các một cái, hiện tại túc như tuyết còn nàng so phân, tả hữu các hai cái. Họ thiếu. Ta nói cho ngươi, từ nay về sau thiếu quân lấy ta ca, càng thiếu tới nhà của ta quấy giày ta cùng ta mẹ, bằng không để ý ta cáo ta ca nói. Ngươi biết ta ca là làm cái gì tiểu tâm ta ca muốn ngươi ăn không hết gói đem đi túc như tuyết gian nan mà từ trong đầu đào ra nguyên văn túc như hạ này một chó điên bạn gái dòng họ đáng tiếc túc như tuyết chỉ biết chó điên bạn gái họ tiếu không biết tên đầy đủ bằng không sợ là sẽ uống đến càng có khí thế túc như tuyết cũng không phải cố ý hắc ca, ca túc như hạ thật sự là túc như hạ thân phận đặc thù đặc trùng quan quân quan sủi cảo vang dội ở kia bãi dễ dàng không ai dám trêu chọc Khi thế mười phần mà giống xong túc như tuyết lập tức kéo lấy bị chính mình đánh ngốc nữ nhân cánh tay mánh đẩy, lại tàn nhẫn đâm khẩn đại môn. Một khắc trước khí thế mười phần túc như tuyết, ở đại môn nhắm chặt khoảnh khắc, thoáng chốc suy sút mà dựa môn chật vật trượt xuống nằm liệt ngồi ở mà, nàng là nghĩ nhiều thuyết phục chính mình mới vừa phát sinh hết thể toàn không phải thật sự, nhưng trong lồng ngực nhân tức giận mà kịch liệt cổ động trái tim lại nói cho nàng mới vừa phát sinh hết thể đều là không thể sửa đổi sự thật. Chương 2 ghép chính phủ không, là kéo ca sướng. Như tuyết, ngươi như thế nào ngồi dưới đất, trên mặt đất lạnh, đứa nhỏ ngốc này, mau đứng lên, đến tuột cùng phát sinh cái gì sự túc mụ mụ mới vừa về nhà, vặn mở cửa khóa vào cửa liền thấy nhà mình bảo bối nữ nhi ăn mặc áo ngủ, nằm liệt ngồi ở sofa bên trên mặt đất, đem túc mụ mụ sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh tim. mẹ túc như tuyết ngẩng đầu liền thấy trong tiểu thuyết túc mụ mụ thế nhưng cùng nàng lão mẹ không có sai biệt nói chuyện khẩu khí giống nhau tướng mạo càng là chút nào không kém túc như tuyết lập tức lại cảm thấy chính mình là làm ác ngộng không ngủ tỉnh nhưng trước đây ai cái tác, còn thiêu đến má nàng nóng rất đau trong lúc nhất thời túc như tuyết sủy mãn bụng ủy khuất thêm khổ sở nhào vào túc mụ mụ trong lòng ngực khóc giống thất thanh biên khóc biên đem chịu ủy khuất sự nói cho túc mụ mụ nghe Cái kia tiếu Tuệ, lúc trước mặt dày mày dạn mà an vạ ngươi ca, mẹ liền đã không quen nhìn nàng. Nếu không phải xem ở nàng ba là ngươi ca thượng cấp trên mặt, mẹ đã sớm đem nàng loạn côn đánh ra chúng ta túc gia môn. Sao có thể tùy vào nàng làm vậy? Tới cửa đánh ta bảo bối khuê nữ thật muốn lại nói tiếp. Túc mụ mụ chính là mười phần bên vực người mình mụ mụ. Túc mụ mụ buổi nói chuyện nói được túc như tuyết trong lòng lần cảm ấm áp đồng thời cũng lạnh thấu. Túc mụ mụ nói khiến cho làm túc như tuyết không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Mẹ, tiếu tuệ nói ta cùng ta ca, nhưng ta cùng ta ca như thế nào sẽ đâu, kia không phải loạn luân sao. Tiếp thu xuyên qua hiện thực túc như tuyết nỗ lực mà tưởng từ túc mụ mụ trong miệng thăm đến có quan hệ mặt thế, mặt thế một văn chung pháo hôi nữ xứng túc như tuyết gia đình tình hình gần đây. Thật sự là nguyên văn đối túc như tuyết một nhà miêu tả quá ít. Thiếu đến túc như tuyết căn bản tìm không thấy nguyên văn pháo hôi nữ xứng túc như tuyết tồn tại ý nghĩa. Việc này mẹ nói, ngươi đừng trách mẹ. ân Túc như tuyết cùng túc mụ mụ cho nhau xăm vãn, từ trên mặt đất chuyển rời đến sofa. Túc như tuyết ngồi song, chăm chú lắng nghe túc ra sự. Người ca như hạ kỳ thật là mẹ cùng người ba từ cô nhi viện nhận nuôi tới cô nhi. Ca là cô nhi không phải ta thân ca ca, kia việc này, ca hắn biết không. Túc mụ mụ có thể là cảm thấy nữ nhi tiếp thu quá nhanh, cũng hoặc là cảm thấy nữ nhi đưa ra vấn đề quá mức bén nhọn, lăng vài giây mới đáp lại. Biết, có thể nào không biết. Ta cùng ngươi ba nhận nuôi ngươi ca như hạ khi, như hạ hắn đều năm tuổi. Như hạ đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện, biết ta sau lại lại hoài ngươi, cũng không cùng ta và ngươi ba nháo, chờ ta đem ngươi sinh hạ tới, như hạ hắn liền đem ngươi đương thân mội mội giống nhau đau sủng. ta cùng ngươi ba lúc ấy liền tưởng có nhi có nữ nhật tử quá cũng không tồi vì thế liền đem như hạ lưu tại chúng ta túc ra đối ngoại tuyên bố là ta cùng ngươi ba thân sinh là ngươi thân ca ca túc như tuyết nghe lăng chừng hai ba phút nguyên lai túc như hạ sớm biết rằng muội muội không phải thân muội muội xem ra cái kêu kêu tiếu tuổi nói hứa không phải không căn cứ nói vậy như tuyết ngươi cùng mẹ nói thật ngươi có phải hay không đối với ngươi ca như hạ hắn có như vậy điểm ý tứ Không a túc như tuyết đáp đến dị thường quả quyết. Thật không có không biết là túc như tuyết đáp đến nhanh, vẫn là sao, thế nhưng làm túc mụ mụ hoài nghi khởi nữ nhi lời nói chân thật tính. Thật không có túc như tuyết xác nhận nói, nàng như thế nào khả năng đối nguyên văn túc như tuyết dưỡng ca ca túc như hạ còn có ý tưởng không an phận, thứ nhất bởi vì nàng là hàng giả, sợ bị đương đặc trùng quan quân túc như hạ xuyên qua thân phận, nhị chính là nàng cùng túc như hạ hoàn toàn không tiếp xúc. nàng mới thế thân văn trung túc như tuyết kỳ thật ngươi muốn thật thích như hạ các ngươi mẹ ngài có mệnh hay không khát không khát ta đi cho ngài đổ nước uống túc như tuyết nghe mâu thân nói sợ tới mức nàng nơi nào ngồi được chạy nhanh tách ra đề tài xem ra văn túc như tuyết cùng túc như hạ huynh muội chi tình cũng không thuần bằng không túc mụ mụ cũng liền sẽ không nói như vậy ngươi đứa nhỏ này mẹ lại không phải phản đối ngươi cùng như hạ hảo như hạ hắn rốt cuộc không phải ngươi thân các ca, ca. Còn nữa như hạ đứa nhỏ này phẩm hạnh cũng đoan chính, lại là đặc chủng quan quân, còn lập được ngươi đứng lại đó cho ta, thượng nào đi a ngươi. Túc mụ mụ chính toái toái niệm chứ, liền thấy Túc như tuyết còn muốn lưu, lập tức uống trụ muốn khai lưu nữ nhi. Nàng này chính sự còn chưa nói đâu, một hồi ra liền có chuyện, lại tao nữ nhi một đốn hỏi, một chút liền cấp mang ai. Cho ngài lao đổ nước đi a Túc như tuyết lo liệu không thể trêu vào, trốn đến khởi nguyên tắc. đặc biệt ở đối phó lão mẹ phương diện. Còn có ba tháng, mặt thế liền phải tới, nàng thật sự không rảnh nghe láo mẹ niệm kinh, cho nàng ghép chính phú, không, là kéo ca sướng. Trở về, ta lại không khác. Nga. Thúc như tuyết có trột dạ mà vòng hồi sofa. Ngươi lần trước không phải nói công tác không vừa lòng, không nghĩ làm, tưởng khai cái kia cái gì y ô ga hội quán sao túc mụ mụ vừa nói vừa sờ hướng quần áo túi tiền. Thế nhưng lấy ra hai chương thẻ ngân hàng tới, chụp trên bàn. Này trương là người ba còn trên đời khi cùng mẹ vất vả tồn xuống dưới tích tụ. Này trương là người ca như hạ tiền lương tạp. lão mẹ, này thật là buồn ngủ trước mắt, gối đầu đến. Túc như tuyết đang lo không địa phương chu tiền, thu mua vật tư. lão mẹ cùng dưỡng ca ca túc như hạ liền vì nàng đem thu mua vật tư tài chính đưa đến trong tầm tay tới. Cầm đi thuê nhà, mua thiết bị đi. Ngươi ca như hạ nói nếu tiền không đủ, đến lúc đó hắn sẽ sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi ca bộ đội phân đến phòng không phải xuống dưới sao. Nhà chúng ta tam khẩu người nơi nào trụ đến tới hai phòng. Nói đúng không hành liền đem chúng ta trụ này bộ cũ phòng cấp bán. Ngươi ca như hạ A đối với ngươi thật đúng là hảo đến không lời gì để nói. Cảm ơn mẹ. Cảm tạ ta làm gì, muốn tạ, tạ ngươi ca như hạ đi. Trong chốc lát ta liền cấp ca gọi điện thoại. Hảo. Cái kia, mẹ, ta không nghĩ khai ý ô ga hội quán, ta tưởng ở chúng ta tiểu khu khai ra tiện cho dân siêu thị. Túc như tuyết biên trột giảm mà nhặt lên túc mụ mụ phóng trên bàn hai chương thẻ ngân hàng, biên rũ đầu, vẻ mặt hổ thẹn mà cùng túc mụ mụ đánh thương lượng. Túc như tuyết vô pháp nói cho túc mụ mụ ba tháng sau, mặt thế buông xuống, hòa bình thịnh thế không ở, nhân dân sẽ trở thành tang thi nhạc viên, nàng chỉ có yên lặng bảo hộ mẫu thân. Bảo hộ cái này nguyên văn nhất định phải diệt vong ra. Khai tiểu khu tiện cho dân siêu thị A. Túc Như Tuyết rất sợ túc mụ mụ không đáp ứng, trong lòng vẫn luôn ở lặp lại mà nghĩ như thế nào thuyết phục túc mụ mụ đáp ứng nói, kết quả lại nghe thấy. Hành, ngươi tưởng khai siêu thị liền khai đi, mụ mụ duy trì ngươi khai siêu thị, chúng ta tiểu khu xác thật không có tiện cho dân siêu thị, mua đồ vật còn muốn ra tiểu khu đi rất xa. Khai tiểu khu tiện cho dân siêu thị nên là có đến kiếm. Cảm ơn mẹ. Thúc như tuyết cười không khép miệng được. Bất quá việc này ngươi đến cho ngươi ca như hạ nói tiếng. Miễn cho hắn không biết, trở về chê cười ngươi yoga, siêu thị ngây ngốc phần không rõ. Đã biết mẹ, ta đây liền cấp ca gọi điện thoại đi. Đi thôi. Đi rồi một nửa, túc như tuyết không khỏi dừng lại. Mẹ, ta cấp ca gọi điện thoại, sẽ không ảnh hưởng ca chấp hành nhiệm vụ đi. Sẽ không, người ca lúc gần đi nói hắn di động một ngày 24 giờ vì chúng ta mẹ con hai khởi động máy, cái gì thời điểm tưởng hắn, cái gì thời điểm đánh, hắn không tiếp, trở về muốn mẹ đánh hắn thí bản. phúc ca đều bao lớn người, còn muốn mẹ đánh thí bản. Ai nói không phải đâu. Đừng nhìn Túc Như Tuyết ở ngoài phòng cùng Túc Mụ Mụ nói rất đúng, cũng thật đến phải cho Túc Như hạ gọi điện thoại, nàng lại nội tâm bất an lên. Túc Như Tuyết là con gái một. nào biết có ca ca cùng không có ca khác nhau tuy là lòng còn sợ hãi túc như tuyết vẫn là không thể không bắt thông dưỡng ca túc như hạ điện thoại uy ca sao chương ba điện thoại dụ rỗ quải ca về nhà khu đầu nhi đây là tiếp ai điện thoại đâu nhặt lên điện thoại đồng thời lại nhìn đến điện thoại thượng kia xuyến quen thuộc dây số túc như hạ đã là đem trong tầm tay sở hữu nhiệm vụ toàn bộ vứt bỏ một lòng nhào vào trong tay tiếp khởi điện thoại thượng thật sự là túc như hạ thái độ thay đổi quá nhanh làm túc như hạ thuộc hạ này mấy cái bộ đội đặc trùng không thể không hung hăng mà bắt quái bọn họ đội trưởng một phen trong đó một người bắt quái bộ đội đặc trùng hận không thể dựng lỗ thai nghe lén muốn nghe rõ túc như hạ điện thoại kia đầu đánh bọn họ đội trưởng điện thoại người là nam hay là nữ càng hận không thể bái di động tín hiệu bò qua đi thấy rõ đối phương là viên là bẹp đội trưởng người nhà bắt quái bộ đội đặc trùng xem chính là cái tân binh mà túc như hạ trong tay có tân binh tất nhiên là có lao binh một người tư lịch lão bộ đội đặc trùng thấy túc như hạ tiếp điện thoại tốc độ lại nghe túc như hạ tiếp điện thoại khi cùng trong điện thoại người ta nói lời nói ngự khí nói chuyện khi nét mặt biểu lộ tuân cười lao binh lập tức đến ra kết luận có thể làm cho bọn họ đội trưởng như thế nhớ người chỉ có túc già kia đối mẹ con đội trưởng người nhà nam nữ ba mẹ huynh đệ thì muội muội Bát quái tân binh lần thứ hai phát huy này tốt đẹp bát quái tắt phòng, mà lao binh tắt một ngựa ở giữa mấu chốt, thế nhưng một chút đoán ra cấp túc như hạ gọi điện thoại người là túc như hạ muội muội túc như tuyết, mà không phải túc mụ mụ. Đội trưởng ra liền mẫu thân cùng muội muội hai cái, đội trưởng tiếp mâu thân điện thoại sẽ không giống như bây giờ cười đến như thế thường xuyên. Lao binh ở bát quái tân binh khải khẩu đặt câu hỏi trước, đã là đáp ra bát quái tân binh kế tiếp muốn hỏi vấn đề. Là như thế này sao nghe được lão binh đột đáp, bắt quái tân binh không khỏi linh mày nhìn về phía đang ở trò chuyện chung đặc trùng quan quân Túc Như Hạ. Ân. Trong điện thoại truyền đến nam nhân vững vàng bình tĩnh đắp nhẹ, chọc đến Túc Như Tuyết không khỏi tâm can thẳng run. Chỉ bằng vào này thanh, nàng cũng vô pháp suy đoán nguyên văn Túc Như Tuyết cái này ca ca Túc Như Hạ rốt cuộc là cái dạng gì người A, cho nên vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng, vì tránh cho xuất hiện nói nhiều sai nhiều tình huống. Túc như tuyết quyết định nói ngắn gọn, thả là có thể đem túc mụ mụ mang lên, kiên quyết không buông tha. Ca, ta bắt được tạm, mẹ làm ta cùng ca ngươi nói lời cảm tạ. Ân. Thúc như hạ lại ân thanh. Nay một tiếng khiến cho này Đoan ôm điện thoại túc như tuyết suýt nữa tạc bao, nàng sẽ không quán trước học lại cơ cúi người tiện nghi dưỡng ca ca đi tốt nhất hay là. Cho nên ngươi gọi điện thoại tới. Chỉ là tới cùng ta nói cảm ơn liền ở Túc Như Tuyết do dự mà muốn hay không cắt đứt học lại cơ ca ca điện thoại khi, chợt nghe thấy Túc Như Hạ khải khẩu nói ra như vậy một câu, lập tức đem Túc Như Tuyết sợ tới mức mồ hôi lạnh như mưa, thiếu chút nữa đem điện thoại ném trên mặt đất, lại tàn nhẫn dầm hai chân. Đương nàng chưa từng đánh quá cái này điện thoại. Trong điện thoại dưỡng ca ca Túc Như Hạ không vui ngữ khí, Túc Như Tuyết cái này làm giám đốc trợ lý. cấp giám đốc đương n nằm pha trà đưa hồ sơ chạy chân tiểu muội toái thuốc dục trùng theo đuôi lại há có thể nghe không hiểu không không phải lạp, đương nhiên không phải túc như tuyết chạy nhanh giải thích đối với túc như hạ tới nói hôm nay cho hắn gọi điện thoại muội muội rất là khác thường bởi vì muội muội ngày thường tổng có mụ mụ trộm cho hắn gọi điện thoại muội gọi điện thoại tới muội muội miệng liền luôn là không khép được dường như mỗi lần đều là muội muội nói hắn nghe sau đó biên nghe biên cười mội mội tổng nói ca nghe thấy ngươi cười ta liền vui vẻ nhưng hôm nay gọi điện thoại tới mội mội lại giống làm chuyện trái với lương tâm rất sợ bộ dáng của hắn. túc như tuyết biết còn như vậy đi xuống nhất định sẽ bị dưỡng ca ca túc như hạ xuyên qua giả thân phận chỉ là nàng nào biết nguyên văn túc như tuyết cùng túc như hạ thông điện thoại đến tột cùng đều là như thế nào nói chuyện chỉ phải căng ra đầu ngựa chết làm như ngựa sống ý ý ca Ta không nghĩ khai yếu ga hội quán, ta cùng mẹ nói, ta tưởng ở nhà ta trong tiểu khu khai cái tiện cho dân siêu thị, mẹ đồng ý, bất quá kêu ta cùng ca ngươi nói, nói là sợ ngươi trở về sẽ chê cười ta. Cho nên ta túc như tuyết càng nói thanh âm càng nhỏ. Bởi vì đối diện trong điện thoại ca ca đã là không có thanh âm, thậm chí ngay cả ca ca trầm ổn tiếng hít thở, nàng đều nghe không thấy, túc như tuyết trong đầu không cấm triển khai vô số loại không tốt liên tưởng. thì như túc như hạ một tay cầm súng máy một tay xách theo nàng cổ áo một bên ép hỏi nàng là ai có gì giắc tâm một bên chế trụ có súng chuẩn bị tùy thời thỉnh thịch chết nàng ha ha ta liền nói sao ngươi này tiểu nha đầu thần kinh hề hề như là làm chuyện trái với lương tâm cung ta còn vòng quanh không thích hợp náo loạn nửa ngày là sửa chủ ý không nghị khai ý ô ga hội quán tưởng khai tiện cho dân siêu thị kia ca túc như tuyết tàn nhẫn nuốt nước miếng trong lòng không khỏi mắng túc như hạ ngươi biết người kia một tiếng ha ha thật đủ làm tỷ thiếu sống đã nhiều năm túc như hạ kia một tiếng sang sảng cười to cũng thật thiếu chút nữa chấn phá túc như tuyết lá gan khai đi mẹ cũng chưa nói cái gì ta có thể nói cái gì ngươi thích như thế nào lăn lộn từ ngươi thiền không đủ lại nói bất quá nếu là quay đầu lại không đồng nhất tiểu tâm làm bồi mẹ muốn đánh ngươi ta sẽ chỉ ở bên trầm trồ khen ngợi biết rồi ca Ta bảo đảm tuyệt không sẽ bồi bồi đó là tuyệt đối sẽ không bồi. Này một số tiền chính là có thể vất hồi bọn họ một nhà ba người mệnh. Bồi sao kiếm lời thả là kiếm quá độ. Không có việc gì đi. Ân, còn có điểm việc nhỏ. Nghe mội muội khẩu khí, rõ ràng không có sợ hãi chi ý. Túc như hạ nghe không khỏi cảm thấy trong lòng thoải mái thả kiên định rất nhiều. Mới vừa tiếp điện thoại, nghe mội mội thử khẩu khí. Hắn thậm chí có loại mội mội đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như ảo giác. Nguyên lai like mội mội là sợ ai nói à? Ân cái gì việc nhỏ? Túc Như Tuyết nói việc nhỏ khi, đã là ôm điện thoại, trộm từ phòng ngủ nhảy tới rồi phòng ngủ cửa, xúc lên môn trộm hướng ra phía ngoài ngắm, thấy Túc Mụ Mụ đang ở phòng bếp bận trước bận sau làm như tính toán tiêu cơm trưa. Túc Như Tuyết lúc này mới yên tâm nói. ca, mẹ tưởng ngươi, mẹ ngày gần đây thân thể không được tốt, ngươi có thể hay không nhanh lên kết thúc nhiệm vụ, về nhà chiếu cố mẹ. Mẹ tưởng ta ngươi ý tứ nên không phải là tưởng nói mẹ ngày gần đây thân thể không hảo là bởi vì tưởng ta tưởng đi mội mội từ trước đến nay cổ linh tinh quái. Túc Như Hạ tất nhiên là chỉ phải hướng này phương hướng lý giải. ân kém không quá nhiều đi. Túc Như Hạ nghe nói, không khỏi mày căng thẳng, tươi cười cởi lại, một lát sau có một lần nữa nhặt lên hắn nhất lấy làm tự hào chiêu bài tươi cười. Hảo, ta mau chóng thu phục trong tay nhiệm vụ, về nhà cùng ngươi cùng nhau chiếu cố mẹ. Ân. Thúc Như Tuyết nói dối Túc Mụ Mụ sinh bệnh. Vì chính mình, càng là vì Túc Mụ Mụ, ca ca Túc Như Hạ, còn vì cái này ra, khoảng cách mạt thế còn sót lại 3 tháng. Nếu Túc Như Hạ có thể ở mạt thế trước chạy về ra, như vậy nàng cùng Túc Mụ Mụ liền nhiều một phần sinh hy vọng. Túc Như Hạ đánh lên tang thi tới, định so nàng muốn lợi hại đến nhiều. Nghe mội mội nói không khỏi toát ra vui mừng ngữ khí, Túc Như Hạ cũng đi theo cảm thấy trong lòng cao hứng. Không biết từ khi nào khởi, muội muội cùng dưỡng mẫu liền thành hắn túc như hạ thiên cùng mà, chỉ cần mẹ con hai người qua đến hảo, hắn lại khổ lại mệt, đều không cảm thấy vất vả. Còn có, ca, ta cũng tưởng ngươi. Ngươi nhanh lên trở về Nga, treo túc như tuyết lâm cắt đứt điện thoại, cuối cùng cấp dưỡng ca ca túc như hạ tiếp theo tề mánh dược, cũng không tin quải không trở về ca ca mau chóng về nhà. chương bốn thác người mua giới tìm nhà kho. Ưu nàng như tuyết mụ mụ ngươi đây là đi ra ngoài mua đồ vật đi như thế nào mua như thế nhiều đồ vật à, có phải hay không nhà ngươi như hạ mau trở lại hàng xóm trương trường di thấy túc mụ mụ từ nhỏ khu ngoại đi tới, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, đặc biệt là trong túi trang đến lại là gạo và mì thịt đồ ăn, tức khắc bát quái trong lòng quay phá, muốn biết túc mụ mụ này giống như con kiến chuyển nhà dường như, là nháo nào ra. Trương a Di nhưng thật ra biết mỗi khi Túc Như Hạ từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, Túc Gian này đối cô Nhi quả phụ liền sẽ bốn phía vì trở về Nhi tử Túc Như Hạ ăn mừng một phen. Trương a Di cũng là không thiếu đánh qua đêm Như Hạ chủ ý, luôn là biến đa dạng cấp Túc Như Hạ giới thiệu đối tượng. Trương a Di tìm mọi cách mà cấp Túc Như Hạ giới thiệu đối tượng lúc ấy, càng là không thiếu ai Túc Như tuyết xem thường cùng lãnh đái. Túc mụ mụ đảo con hảo. chỉ đương hàng xóm trương a di là hảo tâm nhưng đối với túc như tuyết cùng túc như hạ tới nói cái này trương a di chính là làm hai anh em phiền thấu túc ra nhà ở có điểm giống biệt thự tuy là đơn gia lại không bộ sân lúc này mới làm cho này một gọi là hạnh phúc tân thôn hơi xa hoa tiểu khu dẫn không tới người giàu có cư trú đạo thành giống túc như tuyết ra cùng hàng xóm trương a di như vậy chất lượng thường gia đình cư trú đầu tuyền mà mẹ ngại như thế nào mau Đồ vật cho ta, ta dọn về ra. Túc Như Tuyết vừa vặn ra cửa, đẩy cửa liền nghe thấy hàng xóm Trương A Di cùng Túc Mụ Mụ lung tung hạt hỏi thăm. Túc Như Tuyết đối hàng xóm Trương A Di coi nếu không thấy, liền tiếp đón cũng chưa đánh, chỉ lo tiếp đón Mụ Mụ vào nhà, dọn đồ vật. Nguyên văn Túc Như Tuyết đối Trương A Di cũng không hảo cảm. Túc Như Tuyết cũng không biết. Túc Như Tuyết chỉ biết ở mặt thế buông xuống sau Túc Mụ Mụ sẽ bị này đó hàng xóm hại chết. Nghĩ vậy, Túc như tuyết có thể cho hàng xóm trương a di hòa nhã mới là lạ. Ai, hảo. Tuy rằng nữ nhi cùng nhi tử toàn đối hàng xóm trương a di không có gì hảo cảm, nhưng túc mụ mụ từ trước đến nay đãi nhân nhiệt tình. Ngày thường lại tổng bị hàng xóm trương a di chờ mấy cái a di lôi kéo đi nhảy quảng trường vũ, nơi nào không biết xấu hổ bác trương a di mặt mũi. Nàng trương a di, nhà ta như tuyết tính toán quá mấy ngày ở chúng ta tiểu khu khai cái tiện cho dân siêu thị. đến lúc đó ngươi nhưng nhớ rõ nhất định phải tới a ai ai tới tới nhất định tới trương a di trong miệng đáp lời túc mụ mụ nói nên được cùng cái gì dường như trong lòng lại tàn nhẫn phun thấy đương không phát hiện không chịu lý nàng túc như tuyết một ngụm phi cái gì đồ vật mặt ngoài trang đến cùng đóa thuần khiết tiểu hoa dường như trong lén lút không chừng làm nhiều ít nhận không ra người lạ sự trương a di trong lòng vẫn luôn ghi hận túc như tuyết Nếu không phải lần đó túc như tuyết đột nhiên nửa đường sắc ra, nói dối túc mụ mụ sinh bệnh nằm viện, đem túc như hạ cấp lừa đi, nàng kia cháu ngoại gái lúc này sợ là đều thành túc ra con râu Mẹ, chúng ta không phải nói tốt sao siêu thị sự, một mình ta tới quản vô luận thuê nhà, vẫn là nhập hàng, ngài đều không cần phải xen vào sao cũng không phải túc như tuyết xú tính tình đi lên, cố ý cùng túc mụ mụ phát vô minh nghiệp hỏa. Mà là túc như tuyết lo lắng chiếu túc mụ mụ như vậy lại hướng ra dọn cái mấy cái qua lại, mặt thế gần nhất, nhà nàng sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Sợ là trước mắt đã bị mấy cái hàng xóm cấp nhớ thương thượng, này sau này mượn gạo và mì du cái gì sự chỉ định không thể thiếu. Mẹ này không phải nghĩ nhiều mua mấy thứ gạo và mì cái gì thì ăn sao. Đến lúc đó loại nào ăn ngon, chúng ta liền bán cái loại này, khẳng định kiếm tiền. Nhưng ngày này mua cũng quá nhiều. Ngài không nghe hàng xóm trương a Di đều hiểu lầm, còn cho là ca phải về tới đâu. Hảo hảo hảo, mụ mụ không mua, không bao giờ hướng trong nhà mua như thế nhiều đồ vật, khai siêu thị sự toàn giao cho ngươi đi làm, toàn ý ghê ngươi, được rồi đi. Lúc này mới đối mẹ, kỳ thật ta là sợ ngài mệt. Ngài muốn thông cảm nữ nhi một mảnh hiếu tâm. Bằng không ca trở về, xem mẹ ngài mệt, chắc chắn đoán trách ta. Thúc như tuyết trang đáng thương nói. Hảo. vì không cho ngươi ca hoán trách ngươi, mẹ không mua. về sau nhà ta tuổi gạo mắm muối toàn về ngươi quản. ân. túc như tuyết thật cao hứng nghe thấy túc mụ mụ những lời này. nàng quảng, nàng chắc chắn đem trong nhà quy hoạch hảo, người ngoài mơ tưởng từ nhà nàng qua đi một cái mễ, một giọt du. mẹ, ta đi ra ngoài chuyển phòng. hảo. túc như tuyết cùng túc mụ mụ nói chuyện, mở ra nàng kia chiếc tiểu giáp sắt trùng ra ra môn. Túc Như Tuyết nói là đi ra ngoài tìm phòng, bất quá tìm cũng không phải là khai siêu thị dùng phòng ở, mà là nhà kho. Túc Như Tuyết đánh xe thẳng đến phòng ốc người môi giới. Người môi giới một cái tuổi chừng hai mươi mấy tuổi họ Chu tiểu tử tiếp đãi nàng. Túc Tiểu Thư, ta lại cùng ngài thẩm tra đối chiếu hạ, ngài là muốn tìm cái mà chỗ tương đối thiên chút kho hàng làm nhà kho đúng không? Đúng vậy. Túc Như Tuyết đối thành phố A không quá quen thuộc. Vốn định mua trường thành phố A bản đồ nghiên cứu, đã có thể bằng nàng nhận lộ năng lực, một chốc một lát bản đồ nhận thức nàng, nàng không quen biết bản đồ, liền chỉ có xin giúp đỡ người môi giới. Muốn người môi giới giúp nàng tìm nhà kho, dùng để độn phóng vật tư. Túc như tuyết biết rõ vật tư tuyệt không có thể đặt ở trong nhà, bằng không chắc chắn vì chính mình, vì mẫu thân dức lấy không cần thiết sắt thân đại họa, cho nên chỉ có tạm thời thuê cái mà chỗ vị trí so thiên chút kho hàng dùng để gửi. Giấu người thay mắt, đến nỗi gửi sau, muốn như thế nào ở mặt thế buông xuống sau ấn cần lấy dùng, Túc Như Tuyết tạm thời chưa nghĩ ra. Tóm lại mặt thế tới trước trước độn vật tư tuyệt đối không sai. Túc tiểu thư, ta biết một chỗ hợp ngài tâm ý nhà kho, ngài nếu là phương tiện nói, hiện tại liền có thể mang lên tiền, theo ta đi xem phòng. Nga, Khảo, Túc Như Tuyết cũng là vì bảo hiểm khởi kiến, cũng vô dụng chính mình danh nghĩa thuê nhà kho. mà là lấy ca ca Túc Như Hạ, thả này đây Túc Như Hạ đặc trùng quan quân danh nghĩa tới người môi giới thuê nhà kho. Túc Như Tuyết chính là tự tiện xông vào ca ca phòng lục tung thật vất vả mới đưa ca ca để đó không dùng ở nhà chứng nhận sĩ quan kiện tìm ra, mượn tới dùng một chút. Việc này nếu làm dưỡng ca ca Túc Như Hạ phát hiện, Túc Như Tuyết Ngông Phi bị Túc Như Hạ đánh nở hòa không thể, bất quá tình thế bức bách, Túc Như Tuyết cũng bất chấp như vậy nhiều, còn nữa nàng cũng chỉ là mượn. dùng xong sẽ vật về tại chỗ chỉ cần nàng không nói ca ca tất nhiên phát hiện không được túc như tuyết mở ra tiểu giáp sát trùng đi theo người môi giới chu xe sau thẳng đến ngoại ô thành phố đại khái khai gần nửa tiếng đồng hồ lộ trình túc như tuyết liền thấy người môi giới chu nói kia phù hợp nàng tâm ý kho hàng ân thật là không tồi chính hợp nàng tâm ý chu tiên sinh đây là thuê phí mặt khác ta là thay ta ca ca bọn họ bộ đội thuê này nhà kho cho nên túc tiểu thư yên tâm chúng ta người môi giới có minh xác điều lệ chế độ phòng úc một khi thành công thuê cấp cố chủ liền định sẽ không hỏi đến hoặc can thiệp cố chủ cố chủ nhưng tùy ý sử dụng thuê phòng ốc chỉ cần ba tháng sau cố chủ trả lại nhà kho không có nhân vi hư hao mới có thể đối với người môi giới chu nói túc như tuyết tỏ vẻ nàng thực vừa lòng không khỏi nhiều móc ra một chương mao ra ra đưa cho người môi giới chu làm đáp tạ người môi giới chu thoái thác nửa ngày cuối cùng vẫn là thu vào trong túi. bất quá người môi giới chu nhận lấy túc như tuyết đưa tới một trương mao ra ra khi mắt lại hiện lên một tia khinh thường. túc như tuyết chính là vẫn luôn hầu hạ giám đốc trợ lý. điểm này ánh mắt lại há có thể lưu ý không đến. người này xem ra không thế nào thành thật. nàng cần thiết phòng bị hạ, đừng phòng bị được hàng xóm, đảo làm ngoại tạc cấp âm kia đã có thể buồn bực. Chương năm vòng ngọc không gian thuê hảo kho hàng. Túc Như Tuyết vẫn luôn nịnh hót cẩn thận vì thượng tín nhiệm, thẳng đến nhìn theo người môi giới chu rời đi, Túc Như Tuyết lúc này mới mở ra nàng tiểu giáp sắc trùng đường cũ phản hồi. Trở về nội thành Túc Như Tuyết thẳng đến thành phố A mấy cái đại hình siêu thị, trong đầu chỉ hiện lên ba cái chữ to mua, mua, mua. Thứ ăn đến dùng, chỉ cần Túc Như Tuyết nhìn đến, liền một chữ mua. Lớn đến gia dụng đồ điện, nhỏ đến nữ sĩ chuyên dụng phẩm. Tóm lại Túc Như Tuyết ôm định tín niệm chính là mua được nương tay, thẳng đến đem lão mẹ cùng dưỡng kk hai trường tạm soát bạo mới thôi. Bởi vì Túc Như Tuyết mua đến hàng hóa quá nhiều, bị Túc Như Tuyết thăm mấy nhà đại hình thương trường cũng vô pháp trực tiếp ra hóa cấp Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết cùng thương ra thương nghị hảo, lưu lại điện thoại, muốn thương trường đem nàng sở mua sắm hóa toàn bộ muốn người vận hướng nàng sở thuê ngoại ô thành phố nhà kho. Hóa đến trước 2 giờ cho nàng gọi điện thoại. Hoàn thành một ngày mua sắm, Túc như tuyết mở ra nàng tiểu giáp sắt trùng chạy về ra ăn cơm chiều. Mỹ tư tư mà ăn non nê, Túc như tuyết không khỏi ngồi ở chính mình trong phòng án thư bắt đầu nghĩ lại, gần nhất là vật tư mang theo vấn đề, thứ hai là sử dụng hoặc dùng ăn kỳ hạn vấn đề, xuyên dùng có thể trước không lo, vài thứ kia độn cái 7 tám năm không thành vấn đề, mà ăn liền bất đồng. Bánh nén khô cũng là có hạn sử dụng, đặc biệt là gà vịt thịt cá cập rau dưa loại, Túc Như tuyết xem qua không ít mạt thế tiểu thuyết, phải biết rằng nàng chính là mạt thế tiểu thuyết trung thực người yêu thích, không ít mạt thế văn đều sẽ viết đến mạt thế buông xuống sau động thực vật toàn sẽ phát sinh dị biến, mà mạt thế, mạt thế này bổn tiểu thuyết cũng không ngoại lệ. Biến dị động vật hay không có thể ăn, vấn đề này, Túc Như tuyết cũng tạm thời không nghĩ, hiện tại nàng chỉ suy xét vật tư mang theo vấn đề. Không gian Đúng vậy ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu túc như tuyết đằng một chút từ ghế trên đứng lên, nếu nàng nhớ không lầm nói mà thế, mà thế nữ chủ liền có không gian, mà kia không gian còn lại là ở nàng sau khi chết, phi không phải nàng, là nguyên văn pháo hôi nữ xứng túc như tuyết sau khi chết, nữ chủ mới được đến. Lúc ấy cốt chuyện là sao viết đến tới Nga, đúng rồi nguyên lai like cái này nguyên văn túc như tuyết sử dụng thế nhưng tại đây à, túc như tuyết không khỏi than thở cái này pháo hôi. thật đúng là thật đánh thật pháo hôi cùng nữ chủ tranh nam chủ, chưa bao giờ khiến cho nam chủ chú ý không nói, còn đem bảo bối không gian chắp tay đưa dư văn chung nữ chủ. Bởi vì quá mức kích động quan hệ, Túc Như Tuyết trước đây ngồi ghế trên khi đạp rất dép lê cũng chưa lo lắng xuyên, liền ở án thư tìm kiếm lên, phiên đến hữu loại kém hai ngăn kéo khi, rốt cuộc bị Túc Như Tuyết tìm được kia chi xanh biếc vào ngọc. Túc Như Tuyết nhớ rõ trong nguyên văn nữ chủ chính là lại thu thập nguyên văn Túc Như Tuyết gì vật khi, Không cẩn thận phát hiện đánh nát vòng ngọc tàn phiến, cũng bị vòng ngọc tàn phiến vết cắt tay. Huyết tích ở ngọc thượng kích phát vòng ngọc không gian. Tuy rằng chỉ là tàn khuyết vòng ngọc không gian, nhưng không gian sử dụng lại thật không nhỏ, túc như tuyết lúc ấy xem xong thẳng hô hô cha. Mà trước mắt đương túc như tuyết trong tay nắm chặt này chỉ hoàn chỉnh vòng ngọc, chỉ nghĩ đối vòng ngọc nói, hô cha đi, cầu hô chết. Túc như tuyết tự đáy lòng hy vọng này chỉ hoàn chỉnh vòng ngọc. sử dụng vượt quá chính mình tưởng tượng càng tốt lấy máu nhận bảo túc như tuyết không nói hai lời trước chạy đến phòng ngủ trước cửa xốc lên cửa phòng nhìn lén túc mụ mụ ở làm cái gì phát hiện túc mụ mụ đang ở chuyên chú mà xem bọn biển kịch túc như tuyết lúc này mới yên tâm mà quan trọng cửa phòng lại đem phòng thật cẩn thận trên mặt đất hảo khóa một lần nữa nhằm phía án thư rút ra kéo nhẫn tâm đối với ngón tay thứ một giọt huyết ra tới túc như tuyết chạy nhanh đem huyết hướng vòng ngọc thượng tích Màu đỏ huyết xứng với xanh biếc vòng ngọc, phá lệ chói mắt. Chỉ là huyết tích từ vòng ngọc thượng lan xuống, rơi trên mặt đất, cái gì phản ứng đều không có. Đây là chuyện như thế nào nên sẽ không chỉ có vòng ngọc nát, cắt lưu huyết mới tính toán đi kia nàng muốn hay không đem vòng ngọc đánh nát thử xem vẫn là nói nàng liền một nữ xứng, không có nữ chủ quan hoàn, cho nên vòng ngọc không chịu nhận nàng, chỉ nhận nữ chủ. Đáng chết, muốn thật là nói vậy đã có thể gặp. Ta muốn không gian. Phóng ta đi vào, ta muốn vào không gian mặt sau túc như tuyết dứt khoát ở trong lòng lung tung hô. Túc như tuyết tâm vừa định đến ta muốn vào không gian, chật trước mắt cảnh trí đại biến thật sự có không gian. Sạch sẽ suối nước, cá ở suối nước chơi đùa, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì lại trầm đến đáy nước, mà nơi xa là núi xa, núi xa sương mù mênh mông mà một mảnh, núi xa gần chỗ là mấy khối khai khẩn hảo cập đái khai khẩn hát thổ địa. Thổ địa cách đó không xa còn có một gian nhà tranh. Nhà tranh tuy có chút đơn sơ, nhưng túc như tuyết lại không chê, tưởng cũng không tưởng trực tiếp chạy tiến nhà tranh. Hàng thật giá thật chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, trong phòng có giường, có bàn ghế, đều là cây trúc biên chế thành. Trong phòng phía bên phải trên mặt đất thình lình nằm cái một chất kéo hoàn, hình như là cái có thể kéo cửa gỗ xuyên. Túc như tuyết chạy tới thử một lần, cửa gỗ xuyên hạ thế nhưng đóng lại cái cự đại mà tầng hầm. Nhà tranh tặng kèm cái tầng hầm ngầm, ngoài phòng có thể loại hoa màu, dưỡng súc vật, trong phòng cùng tầng hầm ngầm đều có thể gửi vật tư. Thật là không tồi. Túc như tuyết lại từ trong phòng chạy đến ngoài phòng, suối nước có cá, chứng minh suối nước có thể uống. Kia này lại là làm cái gì dùng đâu túc như tuyết trước đây chỉ lo trong phòng ngoài phòng mà chạy, thế nhưng không có lưu ý đến nhà tranh bên trái bóng cây hạ còn nằm cái long đầu hình dạng suối nguồn. Long miệng đại trương. Long miệng hạ vòng cái một mét thấy khoan hồ chứa nước. Hồ nước không có dẫn thủy bài thủy con đường, có thể thấy được trong ao thủy là nước lặng, trách không được sẽ khô, chế tạo đảo khá tốt, đáng tiếc chỉ có thể dùng để coi như cảnh quan cung người xem xét. Tuy là không gian còn có nho nhỏ tì vết, nhưng túc như tuyết lại một chút cũng không chê. Tương so dưới nàng thật đúng là ái đã chết nàng bảo bối vòng ngọc không gian. Tiếng không gian khi kêu đến là ta muốn vào không gian. Như vậy ra không gian tự nhiên muốn kêu ta muốn ra không gian. Quả nhiên Túc Như Tuyết mới ở trong lòng hô lên này thanh, trước mắt cảnh tượng liền lại một lần cắt, về tới nàng tiểu phòng ngủ. Túc Như Tuyết không dám tin tưởng mà giơ tay dùng sức mà xoa mắt, không giống chân thật vòng ngọc không gian, làm nàng cho rằng nàng là đang nằm mơ. Mà đi chân trần ở trong không gian chạy tới chạy lui nhiễm bụi bặm, còn ở trên chân. Nhắc nhở Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian không phải mộng, là thật sự. chỉ là nàng vòng ngọc đâu vừa mới nàng tiến không gian trước rõ ràng còn nắm chặt ở trong tay như thế nào trước mắt công phu đã không thấy tăm hơi túc như tuyết cẩn thận mà đem phòng ngủ lục soát cải biến đều không có tìm được vòng ngọc nhưng nàng nhắm mắt muốn tiến không gian còn có thể tiến ra tới cũng có thể ra tới cuối cùng túc như tuyết từ bỏ bất quá đương nàng dẫm lên dép lê dùng để che giấu trên chân từ không gian lây dính bụi bặm chạy tới phòng tắm khi tắm Nàng mới phát hiện ngực phải khẩu chỗ nhiều khối giống vòng tay dường như hình tròn bớt. Vòng ngọc không gian thế nhưng cùng nàng hòa hợp nhất thể, cái này hảo, ai cũng đoạt không đi nàng không gian, nàng cùng nàng người nhà ở mặt thế lại nhiều một phần sinh cơ. Có vòng ngọc không gian, Túc Như Tuyết tính toán sáng mai đi trước tranh chợ nông sản mua chút sống gà vịt cá, lại mua chút hạt giống ở trong không gian nuôi thả. Hôm nay lái xe khi Túc Như Tuyết nghĩ đến chính mình còn muốn đổi chiếc rắn chắc phòng đâm xe. Tốt nhất là quân dụng hắn mã, xe còn khen ngược làm chút, xăng nhưng không hảo mua xăng là hạn lượng bán ra, trừ phi quân dụng, có lẽ có thể lại dùng ca ca chứng nhận sĩ quan đi thử thời vận, chỉ sợ bán xăng thương gia sẽ không giống người môi giới trụ như vậy hảo lừa gạt. Chương 6 tiểu thí vòng ngọc không gian Cả đêm, túc như tuyết chỉ lo đắm chìm ở được đến vòng ngọc không gian vui sướng không thể tự kiềm chế, thế nhưng quên thí nghiệm vòng ngọc không gian thu nạp năng lực. có không có thể thu nạp vật còn sống thẳng đến buổi sáng túc như tuyết nhớ tới nàng hôm nay còn muốn đi ra ngoài mua sắm vật tư thả là mua sắm tươi sống vật tư lúc này mới nhớ tới cái này đỉnh thiên chuyện quan trọng cũng may túc như tuyết vận khí thật tốt túc mụ mụ sáng sớm đi chợ sáng không xa xa xôi mua hóa đơn sống cá tới chuẩn bị buổi tối khao ngày hôm qua vất vả cả ngày hôm nay lại muốn ra cửa buôn ba nữ nhi túc như tuyết tắc nương giúp mụ mụ trợ thủ lấy cớ Đem Trang có sống cá nước trong buồn đoan vào toilet, đóng cửa khóa lại, Túc Như Tuyết minh sắc mục đích, nàng cũng không phải là tới giúp mụ mụ xử lý cá, mà là phải dùng sống cá tới làm thực nghiệm. Chỉ thấy Túc Như Tuyết mở ra đôi tay, giống như biến ma thuật mà chỉ vào chậu nước vui chơi giải trí sống cá, ở trong lòng hô to một tiếng, thu. Nhưng mà sống cá như cũ ở nước trong trong buồn du lịch, đối Túc Như Tuyết bệnh tâm thần dường như hành động không thèm để ý, Túc Như Tuyết không cấm hồ nghi. Chẳng lẽ chính mình cách làm không đúng, vẫn là không gian không thể thu nạp vật còn sống, nhưng trong không gian có dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ có sống cá, theo lý thuyết nên là có thể nuôi cá. Túc như tuyết hồi ước nguyên văn nữ chủ ở thu liễm vật tư khi giống như đều là dùng tay chạm vào vật tư mới có thể thu vào không gian, mà nguyên văn nữ chủ vòng ngọc mảnh nhỏ không gian, cũng không giống hiện tại túc như tuyết trong tay hoàn chỉnh vòng ngọc không gian như thế lợi hại. Mảnh nhỏ vòng ngọc không gian chỉ khởi đến tùy thân thu nạp tác dụng, cũng không có gieo trồng, nuôi dưỡng tác dụng, thậm chí không có tiểu nhà tranh. Hay là, tốt như tuyết ôm nhiều lần bại nhiều lần thí trong lòng, cùng chậu nước sống cá chu toàn lên, ước chừng háo mười đa phần trùng, tốt như tuyết rốt cuộc nắm giữ yếu lĩnh. Đầu tiên tay nàng cần thiết chạm vào nàng muốn thu nạp tiến vòng ngọc không gian vật tư, sau đó chính là trong lòng cần thiết mặc nghiệm chú ngữ, thu vào không gian bốn chữ. còn có thể ở bốn chữ chân ngôn sau hơn nữa nàng muốn đem vật tư thu đặt ở nơi nào tỉ như chậu nước sông cá liền có thể là thu vào không gian dòng suối nhỏ đương nhiên cũng có thể không thêm thu phóng địa điểm như vậy vòng ngọc không gian liền sẽ cam chịu đem túc như tuyết thu vào không gian vật tư lộ thiên đặt ở không gian đất chống thượng túc như tuyết thấy chậu nước sông cá không thấy liền lại thì thầm nàng muốn vào không gian một xem xét Quả nhiên ở dòng suối nhỏ nhiều điều như là bị nháy mắt di động chỉnh ngộng bước sông cá một cái. Thực hảo, túc như tuyết ra không gian, bào chế đúng cách, tay tẩm vào nước buồn, lại đọc chú ngữ, đem sống cá lấy ra, cái kia bị túc như tuyết thu vào lấy ra sống cá, đã là thành ngốc cá, cuối cùng bị túc như tuyết thu thở, cũng không biết nó đến tuột cùng là sao bị đùa chết. Vòng ngọc không gian như thế lợi hại, nếu như có thể đem mụ mụ thu vào không gian. Kêu chẳng phải là túc như tuyết nghĩ đến là làm, chơi nửa ngày cá, tay cũng bất chấp tẩy, tức khắc vọt tới phòng bếp, không khỏi phân trần dùng tanh ướt đôi tay cầm chặt túc mụ mụ tay. Chỉ là vô luận túc như tuyết như thế nào ở trong lòng tiêu thu, đều không thể đem túc mụ mụ này một đại người sống thu vào vòng ngọc không gian. Túc như tuyết tốt đẹp nguyện vọng trung thành bọn nước, xem ra chỉ có dựa vào chính mình đôi tay tới bảo hộ mụ mụ. Như tuyết sao vậy ngươi đây là túc mụ mụ nào biết nữ nhi này lại là nháo nào ra? Không có việc gì. Túc như tuyết vốn là tính toán nếu vòng ngọc không gian có thể thuận lợi thu vào mụ mụ, nàng liền cùng mụ mụ thẳng thắn không gian sự, nhưng nếu không thể đem mụ mụ thu vào không gian, như vậy nàng liền phải bảo thủ vòng ngọc không gian bí mật, cho dù là đối chính mình thân nhất mụ mụ cùng dưỡng ca ca cũng không thể lộ ra nửa cái tự. Không phải túc như tuyết thích kỷ, mà là Túc Như Tuyết biết rõ hoài bích có tội này một đạo lý. Có một số việc biết đến người càng ít, càng an toàn. Vì chính minh hảo, càng là vì người nhà hảo. Kia rửa rửa tay, chạy nhanh ăn cơm sáng, ngươi không phải từ từ còn muốn đi ra ngoài. ân, Túc Như Tuyết tuy là miệng đầy nên được sảng khoái, nhưng tâm lý lại vẫn là khó tránh khỏi mất mát. Tẩy xong tay. Ngồi ở trước bàn cơm ghế rửa chờ ăn cơm túc như tuyết không cấm lại nghĩ đến nàng còn muốn thử lại vòng ngọc không gian, Thí vòng ngọc không gian hay không có giữ ấm giữ tươi năng lực. Túc mụ mụ vì túc như tuyết đưa tới mẹ con hai người bữa sáng, tiên ép nước cam, hai bàn các lạc có một con kim hoàng sắc trứng tráng bao bánh mì nướng, một mâm là túc như tuyết, một mâm là túc mụ mụ, túc mụ mụ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống một chén nhỏ sữa bò, cùng nữ nhi ẩm thực thói quen bất đồng. Túc như tuyết tắc thừa dịp túc mụ mụ đảo nãi công phu, lén lút đem hai bản bánh mì nướng toàn bộ thu vào không gian, cũng đem tiên ép nước cam uống một hơi cạn sạch. Nhặt lên nước trái cây ly, túc như tuyết chạy như bay tiến phòng bếp, tiện tay sao khởi hai chỉ sạch sẽ mâm cùng nước trái cây ly cùng nhau ném nhập phòng bếp hồ nước rửa sạch. Mẹ, ta đói cực kỳ, ngài bánh mì, ta cung cấp ăn, ngài lại nướng cái ha, ta trước ra cửa túc như tuyết thật sự là sợ túc mụ mụ khả nghi. cảm thấy nàng ăn cơm ăn quá nhanh túc như tuyết tẩy xong rồi cái ly cùng mâm thu vào tú bác nói dối vội vã ra cửa tật nhằm phía cửa nhặt lên treo ở trước cửa móc nối thượng tiểu giáp sắt trùng chìa khóa xe chạy như bay xuất ra môn đến nôi túc mụ mụ nướng tốt hai bàn bữa sáng bánh mì nướng một mâm bị túc như tuyết chưa chỉ định vị trí tùy ý đặt ở vòng ngọc không gian đất chống thượng mà một mâm tắc bị túc như tuyết thỏa đáng mà thu vào trong không gian tiểu nhà tranh túc như tuyết lên xe khi phía sau truyền đến túc mụ mụ quan tâm lại nhải đứa nhỏ này cả ngày vội vội lại nhải cũng không biết cơm sáng ăn no không túc như tuyết cảm thấy mụ mụ nói ấm lòng đồng thời càng thêm kiên định nàng muốn mang theo mụ mụ ở mặt thế quá ngày lành quyết tâm vì mụ mụ nàng muốn liều mạng sưu tập vật tư vô luận này đây loại nào thủ đoạn chẳng sợ hãm hại lửa gạt chỉ cần không bị cảnh sát thúc thúc đương điển hình trào liền hảo Khu náo nhiệt ngân hàng trước vip chuyên trúc dừng xe vị thượng ngừng chiếc dài hơn hình dồn rộn sờ hào ảnh thật là chọc người mắt. Chỉ là từ trên xe xuống dưới người nhưng thật ra cùng này xe một chút cũng không đáp, không khỏi làm vây xem nghỉ chân người hiểu chuyện nhóm lần cảm thất vọng. Từ trên xe xuống dưới chính là cá nhân quá trung niên nam nhân, bất quá nam nhân là từ pho giá vị trên dưới đến xe, có thể thấy được hắn hẳn là cũng không phải xe chính chủ. Trên xe chính chủ nên là ngồi xe mặt sau. Xuống xe sau trung niên nam nhân thói quen tính mà sờ túi tiền như là đào khăn tay lau mồ hôi, chỉ là trung niên nam nhân sờ xoạng chừng mười giây cũng không lấy ra khăn tay tới. Lúc này có lẽ là xe chính chủ nhìn không được, chỉ thấy sau cửa sổ xe rơi xuống, lại chỉ rơi xuống không đến một nửa, cửa sổ xe giò ra song nam tử thon dài tuấn tay tới, thấy tay liên tưởng xe chủ nhân, định là tuấn giật bất phà người. thon dài tay chủ nhân từ nửa khai cửa sổ xe đệ dư trung niên nam nhân một phương thuần trắng khăn tay. Trung niên nam nhân nhìn trầm chầm, chầm kia khăn tay, lại có nửa phút chần chờ, như là không biết làm hay không tiếp, càng giống không thể tin được. Tạ, tiểu công tử. Nửa phút sau, cửa sổ xe trước trung niên nam nhân huấn luyện có tố, thả thập phần kính sợ mà tiếp được xe chủ nhân hảo tâm đưa hắn lau mồ hôi khăn tay. Trung niên nam nhân luyện tựa đã chịu thiên đại ơn trạch Nào bỏ được dùng xe chủ nhân hảo tâm tặng đắc thủ khăn lau mồ hôi, xoay người đồng thời, biểu tình kích động kỳ cục, khăn tay khẩn nắm chặt trong tay, ở này bước nhanh nhảy vào ngân hàng khoảnh khắc, đem khăn tay thỏa đáng mà thu vào áo trên phía trên túi tiền. Chương Bảy buồn vui đan sen một ngày. Quả nhiên là tiền đến dùng khi phương hận thiếu, túc như tuyết tuy là đã sớm minh bạch này một đạo lý, hiện tại lại càng là tràn đầy thể hội. Không có tiền liền vô pháp mua sắm vật tư. Không có vật tư ở mặt thế liền không có sinh hoạt bảo đảm. Đại sáng sớm liền lái xe đến ngân hàng lấy tiền mua vật tư cảm giác, thật đúng là hắn miêu đủ toàn sảng. Lại không được liền đem trong nhà hai căn hộ toàn bán đi đổi tiền mua vật tư, nhưng chính mình muốn như thế nào cùng lão mẹ nói đi. Chỉ là thuyết phục túc mụ mụ, khiến cho túc như tuyết một cái đầu biến hai cái đại. Càng đừng nói túc như tuyết thật muốn suy xét đem hai căn hộ toàn bán đi, chính mình cùng lão mẹ trụ nào vấn đề. Còn có Túc Như Tuyết cần thiết còn muốn suy xét nhà mình phòng ở chết cửu có thể bán nhiều ít. ca ca bộ đội phân phòng khả năng sẽ hảo bán chút. Túc Như Tuyết có trầm trọng tâm tình, biên túi đầu khổ tư, biên hướng ngân hàng đi. Một cái không lưu ý thế nhưng cùng một vị mới từ ngân hàng làm việc ra tới tay sách hồ sơ túi trung niên nam nhân đánh vào cùng nhau. Túc Như Tuyết thân mình một oai, vung tay lên, túi sách thoáng chốc đã bị ném bay đi ra ngoài. Ta bao Túc Như Tuyết kinh hô Thực xin lỗi A tiểu thư, ta vội vã đuổi thời gian, cho nên không lưu ý nguyên lai like từ ngân hàng ra tới trung niên nam nhân là bởi vì đuổi thời gian thất thần, mới cùng túc như tuyết nên diện đụng phải. Trung niên nam nhân thấy túc như tuyết vùi đầu khổ nhặt rơi rụng trên mặt đất đồ vật, trung niên nam nhân cũng vội không lưng giúp túc như tuyết cùng nhau nhặt. Đại thúc ngài đuổi thời gian, liền đi nhanh đi, ta chính mình nhặt có thể. Ngừng ân, hảo. Trung niên nam nhân vẫn là đầu thứ gặp được giống túc như tuyết như vậy dễ nói chuyện người trẻ tuổi, hiện tại người trẻ tuổi phần lớn ích kỷ, có lý không tha người. Túc như tuyết không nghĩ tới chính là nhân nàng một câu, thế nhưng giành được trung niên nam nhân to như vậy hảo cảm. Thiểu công tử, đây là ngài muốn. Trung niên nam nhân dẫn theo hồ sơ túi phản hồi trong xe, đem hồ sơ túi giao dư xe hậu tòa kiểu chân ngồi ngay ngắn nam nhân. Xe hậu tòa nam nhân tiếp được đồ vật. như cũng một tiếng chưa cổ họng giữa mày tràn ngập chính là lệnh người nhìn liền giống như nhìn thẳng nam nhân tay bạn trên bàn phóng đến roi giải cùng mau tuyết đao làm cho người ta sợ hãi lạnh lùng đạm nhiên thần sắc trung niên nam nhân dẫn theo khí không dám lơi lỏng sợ một nhược trí mệnh sẽ đi theo hắn phát ra khẩu khí này cùng nhau không có thằng đến thấy xe tòa sau nam nhân sắc mặt so trước đây tốt hơn một chút xem chút khỏe môi từ từ giơ lên mơ hồ có trộn lẫn hài hước càng như là tính kế nếp nhăn trên mặt khi cười. Trung niên nam nhân lúc này mới dám đem nhắc tới cổ họng điệu tâm dơ trọng thả lại tại chỗ. Trung niên nam nhân khẩn trương liền ra mồ hôi, đây là hắn bệnh cũ, mà khẩn trương tinh thần nếu thả lỏng, hắn liền nhịn không được tưởng lau mồ hôi. Trung niên nam nhân thói quen tính phiên túi tiền, như cũ đào nửa ngày, cái gì cũng không móc ra tới. Vương Thúc, tiểu công tử mới vừa không phải cho ngài trương lau mồ hôi dùng khăn tay, Ngài không phải vô dụng sao dùng a Người cái tiểu tử thúi Vương Thúc nhịn không được trách cứ biên lái xe Biên cùng hắn pha trò khôn khéo tiểu tài xế Tên tiểu tử thúi này biết rõ khăn tay là tiểu công tử cho hắn Hắn luyến tiếp dùng Còn một cái kính mà thúc dục hắn dùng Tiểu tài xế này một mở miệng không quan trọng Thế nhưng đưa tới xe sau ngồi nam nhân ghé mắt Bất đắc dĩ hạ Vương Thúc chỉ phải cắn răng nhẫn tâm mà tìm kiếm áo trên túi tiền Lục soát trước đây tiểu công tử hảo tâm tặng cho hắn khăn tay đại sứ. Kết quả một sở, nhưng khó lường, vương thúc mặt nháy mắt liền biến sắc. Vương thúc ngài không có việc gì đi ly vương thúc gần nhất tiểu tài xế nhìn đến vương thúc sắc mặt không đúng, không khỏi quan tâm dò hỏi. Sợ vương thúc sinh bệnh dường như. Không có việc gì, thành thật lái xe của ngươi, đâu ra như vậy nói nhiều. Vương thúc, hắn không lao tiểu tài xế thấy vương thúc không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Bàn tay nhập áo trên túi tiền lại móc ra, liền suy đoán vương thúc định là luyến tiếp dùng tiểu công tử tạo. Không thuận theo không buông tha mà trêu chọc vương thúc. Không lâu, Trong xe này không phải mở ra điều hòa sao, không cần sát, thổi một lát hãn không phải làm vương thúc cười ngây ngô đáp lại. Tiểu tài xế thấy cùng vương thúc không có nói chêm chọc cười đề tài, liền chuyên tâm lái xe không hề nói chuyện. Xe sau ngồi nam nhân tắt một lần nữa đem tầm mắt chuyên trú đầu với trong tay văn kiện. Vương thúc tắc tâm tình phức tạp mà thổi điều hòa chờ hắn làm. Bên này để ra tiền, thì đâu không cần muốn túc như tuyết sách theo túi sách thẳng đến thành phố A lớn nhất chợ nông sản. Đại thúc, ngài ra sống gà, sống vịt như thế nào bán? Sống gà sống vịt cô nương muốn mua sống là tính toán mua xong về nhà chính mình thu thập cô nương. Ta khuyên ngươi câu, ngươi mua sống, không bằng mua chúng ta xử lý tốt, này còn không phải là nổi đem sống gà vịt hướng trong nồi một ném. Mau một lùi, còn đỡ phải cô nương người phiền thoái. Đại thúc, ta không phải chính mình mua, là bang nhân mua, nhân ra muốn sống, ta chỉ có thể giúp mua sống. Túc như tuyết thấy bán thực phẩm tươi sống đại thúc rất là hay nói, vội vàng đỉnh chỉ đại thúc nói, chiếu mua thực phẩm tươi sống đại thúc cái này liêu pháp, sợ là nói thành sinh ý liền phải ăn cơm trưa. Nga, nguyên lai là bang nhân mua, là, đại thúc, ta cái này bằng hữu tốt hóa nhiều. Ngươi cần phải cho ta tính tiện nghi điểm, muốn gà vịt các 30 chỉ, công mẫu mười 15 chỉ. Còn có gà con non vịt cũng muốn, cũng muốn công mẫu ghép đôi. Bán thực phẩm tươi sống đại thúc nghe thấy túc như tuyết nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng, càng cảm thấy đến kỳ quái. Bất quá đại thúc nhận định túc như tuyết là đại người mua, tất nhiên là không tiện hỏi nhiều. Hành, có, đều có. Đại thúc, ta xem ngài ra còn có mặt khác thì tươi bán. Có sống heo dê bỏ bán sao ta cái kia bằng hữu cũng muốn mua, cũng là luận công mầu ghép đôi mua. Có. Có. Nhà ta chính là khai nông trường. Ngoại ô thành phố bên kia có cái nông trang, chính là ta khai. kia đại thúc, ta có thể đi nhà người nông trang chọn hóa sao ta có thể nhiều phó đại thúc ngài tiền. Ta còn muốn mua hạt giống, bất quá ta hiểu được không nhiều lắm, nếu là đại thúc có thể giúp ta tuy nói trước mắt túc như tuyết tiêu tiền sẽ đau mình. chính là điểm này tiền trinh nàng cho rằng vẫn là đương hoa không thể luyến tiếc hành a chồng trọt nghề nông ta cũng lành nghề sáng mai cô nương ngươi nếu là có thời gian liền tới nhà ta nông trường chính mình tuyển hóa lý biu là cái sảng khoái người ứng hảo túc như tuyết sau lập tức cấp túc như tuyết để lại điện thoại càng liền địa chỉ cùng nhau để lại cho túc như tuyết túc như tuyết cũng đem chính mình liên hệ phương thức để lại cho lý biu lúc này mới mở ra tiểu giáp sắt trùng vui mừng hướng ra đuổi kết bạn lý bưu, túc như tuyết vòng ngọc không gian nông trường liền có tin tức, không cần giống thường dân, vạn sự dựa tự hành sở soạn. nhất lệnh túc như tuyết cảm thấy cao hứng chính là lý bưu càng là đáp ứng đến lúc đó giao hàng tận nhà khi sẽ thuận tiện đưa mấy quyển tương quan nông nghiệp tri thức thư cấp túc như tuyết đều là lý bưu thân thủ sáng tắc kinh nghiệm tâm đắc. về nhà trên đường đi ngang qua quốc doanh trạm xăng dầu, túc như tuyết không khỏi tâm động, đi vào trạm xăng dầu hỏi thăm. Nhưng mà vạn sự có hỉ liền có bi. Nếu nói túc như tuyết gặp được lý bưu là hỉ, như vậy nàng vọng tưởng thuyết phục quốc doanh trạm xăng dầu lão bản nhiều bán xăng cho nàng chính là bi. Nhậm túc như tuyết lời hay nói tẫn, chạm xăng dầu lão bản chính là không chịu nhượng bộ, nhiều một thang chẳng sợ nhiều một giọt đều không bán. Túc như tuyết không khỏi hung hăng cắn răng, mua đủ xăng hạn mức cao nhất, làm bộ một thùng thùng mà hướng nàng tiểu giáp sách trùng dọn. trên thực tế toàn bộ cất vào nàng vòng ngọc không gian nhà này không được thay cho ra cùng lắm thì tìm tư nhân chạm sang dầu mua túc như tuyết không tin nàng trong tay có tiền mua không được xăng chương tám tiểu giáp sát trùng trả thù hôm sau túc như tuyết thức dậy thế nhưng so trước hai ngày toàn muốn sớm rất nhiều túc như tuyết dậy sớm chính là có mục đích vội vàng rửa mặt xong túc như tuyết tìm kiếm ra bộ nhẹ nhàng vận động trang mặc chỉnh tề rời đi ra Bắt đầu mỗi ngày nàng áp đặt cho chính mình sớm muộn gì môn bắt buộc chạy bộ rèn luyện thể chất chương trình học. Biên thần chạy túc như tuyết vừa nghĩ còn phải muốn ca ca túc như hạ giúp chính mình tìm cái quan quân làm giáo luyện mới được, cách đấu kỹ xảo muốn học, xa kích cũng muốn học. Nàng muốn ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian mau chóng tăng lên thể năng, phải biết rằng mà thế nhưng không hảo hốn, không đơn thuần chỉ là muốn sát tăng thi, còn muốn phòng bị phẩm chất nhân mạ thế đã đến mà cực đoan bại hoại người. Thần chạy kết thúc. Túc Như Tuyết về đến nhà liền hưu khí vô lực mà một đầu chui vào toilet tắm, không nghĩ ra tới, nàng đã làm mệt đến cái gì đều không muốn làm. Nhưng nàng lại dư Lý Biu nói tốt, hôm nay muốn đi Lý Biu nông trường tuyển chăn nuôi, chỉ phải cố nén cơ bắp chuyển đến đau nhức cảm, tẩy đi một thân xú hãn. Chờ đến Túc Như Tuyết một lần nữa đổi hảo ra cửa xuyên y ghề phục. Ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng khi mới phát hiện túc mụ mụ thế nhưng chi kỷ mà vì nàng nhiều quán hai cái trứng tráng bao, thả mỗi cái trứng tráng bao hạ đều lót bánh mì nương thiến. Túc như tuyết biên hưởng thụ mụ mụ đối nàng quan tâm, biên không khỏi nhớ tới ngày hôm qua nàng đặt ở trong không gian dùng để làm thực nghiệm bữa sáng. Ngày hôm qua về nhà trên đường, túc như tuyết nhân đã đói bụng quan hệ, liền đã xem xét qua. Vòng ngọc không gian chỉ có đặt ở tiểu nhà tranh đồ ăn tài năng có giữ ấm giữ tươi công năng. Lộ thiên không cụ bị này một công năng, tầng hầm ngầm cũng không cụ bị, chỉ có thể sử dụng tới gửi vật tư. Tuy rằng dùng để làm thực nghiệm hai cái lạc có trứng tráng bao bánh mì nướng đều lánh rớt, nhưng hương vị lại như cũ không kém. Quả nhiên mụ mụ chủ nghệ cái gì nhất đồng. Túc như tuyết giống như quỷ chết đói đầu thai đem bữa sáng quét vào bụng. Thu thập ly bàn, rửa sạch sạch sẽ. Ăn uống no đủ ra ra môn. Đánh xe nhắm thẳng Lý Biêu ra nông trường, khởi động tiểu giáp sắc trùng khi, Túc Như Tuyết mơ hồ nghe thấy tiểu giáp sắc trùng phát ra như là không thoải mái hừ hừ thanh, bất quá Túc Như Tuyết lại là không để bụng. Gần nhất là cùng Lý Biêu ước định thời gian liền phải tới rồi, Túc Như Tuyết không nghĩ đến chế, nhị sao còn lại là tiểu giáp sắc trùng thực mau liền phải bị Túc Như Tuyết đào thải đổi đi. Có hảo xe khai. Túc Như Tuyết tất nhiên là lười đến quản sắc bị đào thải tiểu giáp sắc trùng chết sống. Thuận lợi đến Lý Biêu ra nông trường, chính chọn xúc vật Túc Như Tuyết, nhịn không được hỏi Lý Biêu, Lý Thúc, ngươi có thể thấy đứa bé kia sao hắn là ngươi nhi tử sao? Nói lên Lý Biêu ra nông trường chiếm địa diện tích tuy là không quảng, nhưng lại giống Lý Biêu nói nông trường xúc vật chủng loại phi thường đầy đủ hết. Mà Lý Biêu còn ở nông trường bên ngoài khai khẩn vài mẫu đất, Lý Biêu ra liền kiến trên mặt đất phía bên phải là gạch xây nhà ngói nhà ngói trước đất trống ngồi cái tuổi chừng 14 bốn tuổi nam hải nam hải lớn lên nhưng thật ra rất tuấn tú khuôn mặt nhìn cũng trắng nõn giống tầm thường hải tử không sai nhưng túc như tuyết cùng lý bưu nói nửa ngày lời nói cũng không nghe thấy lý bưu nói lên kia hải tử kia hải tử cũng không có thấu đi lên hướng bọn họ đáp lời dấu hiệu kia hải tử liền như vậy ngồi đôi tay vây quanh điều tàng ngao ánh mắt sáng ngợi mà thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm túc như tuyết Túc Như Tuyết lúc đầu thấy Nam Hải đang xem chính mình, nguyên là không để bụng, còn cùng Nam Hải phất tay chào hỏi, nhưng mà Nam Hải lại lý cũng chưa lý nàng, hiện tại Túc Như Tuyết nhớ tới Nam Hải cổ quái hành động, ra đầu thẳng tê dại, hay là ban ngày gặp quỷ đi. Đương nhiên có thể thấy, đó là ta nhi tử Lý Húc. Hông nghe thấy Lý Bưu thừa nhận, Túc Như Tuyết không khỏi thở phào khẩu khí. Ta nhi tử hoạn có cường độ thấp bệnh tự kỷ. hắn với ai đều không thân, duy độc đối ta thân. giống hôm nay như vậy không sợ người vẫn là lần đầu thường lui tới nông trường gần nhất người hắn liền ôm đại hắc không biết tàng đi đâu vậy ta sở dĩ khai nông trường rời xa nội thành sinh hoạt cũng là vì cho hắn dưỡng bệnh lý bưu nói lý hút sự trên mặt lộ ra làm cha mẹ khuôn mặt lưu sầu túc như tuyết đúng là thấy được lý bưu chân tình biểu lộ không cấm dâng lên không nghĩ mặc kệ lý gia phụ tử bỏ mạng với tang thi khẩu ý tưởng nhưng mặt thế gần nhất ai có thể lo lắng ai đâu Lý Biu nhớ tới Túc Như Tuyết muốn hắn hỗ trợ chuẩn bị cây nông nghiệp hạt giống sự, cùng Túc Như Tuyết chào hỏi, Lý Bưu lộn trở lại nhà ngói cấp Túc Như Tuyết lấy hạt giống. Đại tỷ tỷ Lý Húc Lý Bưu mới vừa đi, Túc Như Tuyết nghe thấy có người kêu nàng, không khỏi nhìn về phía thanh nguyên, phát hiện lại là Lý Bưu nhi tử Lý Húc, Lý Húc ôm tàng ngao đại hắc không biết khi nào thế nhưng chạy đến bên người nàng tới. Túc Như Tuyết cảm thấy phi thường giận mình. Bởi vì Lý Bưu nói qua Lý Húc trừ bỏ cùng Lý Bưu cái này làm phụ thân thân, đối những người khác, đặc biệt là giống nàng như vậy người xa lạ, có thể nói là tránh chi e sợ cho không kịp. Đại tỷ tỷ ngươi muốn đem chúng nó nuôi lớn đại, mập mạc, mới có thể ăn nga bệnh tự kỷ hài tử chỉ số thông minh đều không đủ chân chính tuổi. Lý Húc cũng không ngoại lệ, Lý Húc chỉ số thông minh chỉ tương đương với 5-6 tuổi nhi đồng. Ân Hảo. Túc như tuyết thấy Lý Húc mắt nhìn phía trước. Rõ ràng Lý Húc là nhìn nồng trường xúc vật, đối nàng nói chuyện, túc như tuyết chạy nhanh đứng hảo. Tiểu Húc, ngày thường cùng không cùng ba ba cùng nhau đi ra ngoài chơi a. Cùng. Ba ba nói năm một sẽ mang Tiểu Húc đi công viên trò chơi. Năm một ta năm một người rất nhiều, nếu ba ba mang Tiểu Húc đi ra ngoài chơi, người xấu sẽ đem Tiểu Húc ba ba mang đi Nga, đưa tới rất xa địa phương đi. Như vậy Tiểu Húc liền không ba ba. Tiểu Húc muốn ba ba. không cần người xấu mang đi ba ba. kia tỉ tỉ nói cho Tiểu Húc như thế nào làm tốt không Hảo? Hảo. Túc như tuyết thật cảm thấy nàng giờ phút này có điểm giống quải hài tử hư A-di, nhưng không có cách nào. Nàng nói dối lừa Lý Húc cũng là vì Lý gia phụ tử Hảo, vì giữ được Lý gia phụ tử mệnh. Năm một ngày đó, Tiểu Húc muốn dặn dò ba ba khóa kỹ cửa sổ, vô luận cái gì người tới, đều không thể làm ba ba mở cửa. ân tiểu húc muốn đem hết toàn lực bảo vệ tốt ba ba nga ân tiểu húc sẽ cùng đại hắc cùng nhau bảo hộ ba ba tiểu húc thật ngoan lý bưu dẫn theo hai bao tải hạt giống ra tới khi liền thấy túc như tuyết cùng nhà mình nhi tử lý húc vừa nói vừa cười cả người đều sợ ngây người lý thúc ta nghe nói chúng ta thành phố a ngục giam chạy ra mấy cái giết người phạm Thúc như tuyết lửa xong lý húc lửa lý bưu a lý thúc ngài đừng hoảng hốt Taka là chúng ta thành phố A quân khu bộ đội đặc trùng, nói là chúng ta thành phố A năm một cùng ngày, còn có năm một trước khả năng muốn ra đại loạn tử. Ngài nếu là mấy ngày nay nghĩ ra môn, nhưng ngàn vạn đường ra. Còn có chính là nhiều ở nhà bị mấy thùng nước trong, nếu có thể uống cái loại này, còn muốn nhiều tổn chút lương thực. Ngài ra cửa sổ cũng đến ra cố. Ân Ân, hảo. Lý Bưu nghiễm nhiên là bị túc như tuyết nói chuyện giật gân cấp dọa choáng váng. Liền thật giả đều biện không ra. Túc như tuyết nói cái gì, Lý Biu toàn tin. Túc như tuyết không thể đem mạ thế sự nói cho Lý Biu, chỉ có thể như vậy lừa Lý Biu. Túc như tuyết cùng Lý Biu nói tốt đến lúc đó nàng sẽ khai thuê tới xe tải kéo xúc vật, không cần Lý Biu xứng đưa. Lý Biu đem trang có hạt giống túi tiền giúp Túc như tuyết trang xe. Lý Biu trang xe hạt giống, tất nhiên là bị Túc như tuyết thu vào vòng ngọc không gian. Bởi vì Túc Như Tuyết buổi sáng không quản tiểu giáp sắc trùng chết sống, vì thế hồi chỉnh khi Túc Như Tuyết bị tiểu giáp sắc trùng trả thù, tiểu giáp sắc trùng thế nhưng nằm liệt trên đường, Túc Như Tuyết muốn đánh điện thoại tìm xe tải công ty hỗ trợ, nhưng nàng lại không biết chính mình thản meo ở đâu. nay trước không thôn, sau không cửa hàng, mà ngay cả cái có thể hỏi lộ người đều không có, liền ở Túc Như Tuyết kêu trời trời không biết khi liền thấy từ xa đến gần xử tới chiếc siêu xa hoa dài hơn bản xe hơi. Thúc Như Tuyết không chút nghĩ ngợi, xông lên đi đón xe. Buông tha này chiếc, trời biết nàng có thể hay không ăn ngủ đầu đường. Chương 9 không thể trêu vào, trốn xa một chút. Lái xe tiểu tài xế cách thật xa liền thấy Túc Như Tuyết lại với tay, biết là Túc Như Tuyết là lại kêu hắn dừng xe. Tiểu tài xế không khỏi nhìn về phía bên đường, chỉ thấy con đường phía bên phải kề sắt con đường bên vành đai xanh bên cạnh đầu chiếc như là tê liệt giáp sắt trùng xe hơi nhỏ. Có thể thấy được vẫy tay nữ tử xe định là hư trên đường. Làm sao bây giờ tiểu tài xế chính khó làm? liền nghe ngồi ở phó giá vị thượng trung niên nam nhân về phía sau ngắm mắt, mở miệng đề điểm hắn nói, khai qua đi, đường đỉnh. Đúng vậy tiểu tài xế chân nhấn ga chậm rãi tăng tốc. Rắc! Chỉ là nói tốt không ngừng, tiểu tài xế lại một chân đạp lên phanh lại thượng. Ai biết lại gặp được cái không sợ chết nữ nhân, dám chạm đường cái trung gian đón xe. Không phải là An Vạ đi, kia nữ nhân này chính là mù hai mắt, dám không sợ chết mà tìm hắn khai xe An Vạ. Tiểu tài xế tắp khỏe miệng, trong lòng tâm tắc nói: Túc Như Tuyết cũng là tình thế bức bách, không thể không làm nguyện tựa An Vạ để tiện sự, trời biết nàng nhưng tuyệt đối không phải An Vạ, hơn nữa nàng thực tích mệnh, nhưng mắt thấy cứu mạng xe cứ như vậy khai đi, Túc Như Tuyết thật là không cam lòng, tất nhiên là muốn toàn lực tranh thủ, đặc biệt là kia xe vốn là có dừng lại hỗ trợ thế. Tốc độ đều giảm bớt, nhưng sau lại không biết sao, không ngờ lại tăng tốc. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng lạ ỉ vào có vòng ngọc không gian bản thân, biết khẳng định đâm không đến nàng. Này một đường đoạn kinh Túc Như Tuyết cẩn thận quan sát không trang cả mạ giác. Cung lắm thì nàng liền nói dối lấp liếm bái. Túc Như Tuyết đều đã là tưởng hảo như thế nào theo tới khi tới rồi giao cảnh cao lương nói. Bất quá xe ngừng, ngừng ở Túc Như Tuyết trước người 20 mễ tả hữu khoảng cách. Xe sang chính là xe sang, này tính năng chuẩn cờ mờ nờ giờ, nói dừng là rừng, tuyệt không sẽ ra ngoài ý muốn. Túc như tuyết tuy không hiểu lắm xe, nhưng lại không hiểu xe, nàng cũng biết trước mắt này chiếc dài hơn bản xe hơi là hảo xe. Thấy xe dừng lại, túc như tuyết lập tức chân chó dường như chạy tiến lên. Bởi vì nhìn ra xe hơi giá trị xa xỉ, túc như tuyết cũng không dám thượng thủ đi đánh cửa sổ xe, hấp dẫn trong xe người chú ý. Chỉ dám hậm hực mà cách cửa sổ xe pha lê hướng lớn tiếng kêu cứu. Phiền thoái ngại, rút một chút. Thả xe hư ven đường. Chỉ cần nói cho ta, ta vị trí đoạn đường liền hảo, ta hảo gọi điện thoại kêu xe tải. Túc như tuyết đảo không xa cầu xe sang xe chủ có thể thiện tâm quá độ mang nàng đoạn đường, nàng chỉ hy vọng xe chủ có thể nói cho nàng, nàng xe thả neo vị trí, hảo phương tiện nàng tìm xe tải. Là vị kia dễ nói chuyện tiểu thư. Phó giá vị trung niên nam nhân vừa nghe túc như tuyết thanh âm, tức khác nhận ra xe ngoại xin giúp đỡ nữ tử chính là cùng hắn ở ngân hàng chạm vào nhau cái kia, biết hắn đuổi thời gian, không so đo không nói, còn khuyên hắn đi trước làm việc. Xe hậu tòa nam nhân nguyên là tưởng tức giận, lại nghe thấy phó giá vị thượng vương túc nói, nam nhân không khỏi đem tức giận áp xuống, tầm mắt mang theo không vui đầu hướng cửa sổ xe, bởi vì xe chủ yêu cầu. Này chất dài hơn thả là hạ lượng rộn rò sơ hào ảnh cửa sổ xe pha lê bị chế tạo thành chỉ có trong xe người có thể nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài người lại nhìn không tới trong xe. Tiểu công tử, việc này giao dư ta tới xử lý đi. Vương Thúc tuy nói đại nhân còn tính nhiệt tình, nhưng lại cũng không giống như bây giờ. Vương Thúc thái độ lần thứ hai khiến cho bị gọi làm tiểu công tử nam nhân không khỏi lại hướng toàn phong bế ngoài cửa sổ xe quét mắt. Thấy ngoài cửa sổ xe nữ nhân bộ dáng đúng là giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc, hấp dẫn người địa phương. Tiểu công tử hướng về phía vương thúc hơi hơi một gật đầu, kêu ý tứ chính là đồng ý vương thúc là tiểu công tử bên người lão người hầu. Trước đây tặng vương thúc khăn tay lau mồ hôi, lại thêm lần này, đều là tiểu công tử đối vương thúc vị này lão người hầu ưu đãi, đổi làm người khác, sợ là chết đều không biết như thế nào chết. Sớm bị tiểu công tử sai người đưa đi ngưu lang cửa hàng bán quốc hoa. Cách phong kín cửa xe đảo không có gì, đương vương thúc vừa mở ra cửa xe, chỉ thấy thùng xe sau ngồi tiểu công tử tàn nhẫn là không mau nhíu chặt khởi mày. Tiểu công tử làm như đã là suy nghĩ chính mình đáp ứng muốn vương thúc đi giúp kia nữ nhân là cái sai lầm. Nữ nhân này trên người động vật phân vị hảo trọng. Tiểu công tử ninh mày, đem đầu bẻ hướng một khắc sườn cửa sổ xe. Mà Vương Thúc cùng tiểu tài xế tắc giống như hoàn toàn không ngửi được Túc Như Tuyết trên người xú vị dường như. Chỉ thấy Vương Thúc mở cửa xe, còn cùng Túc Như Tuyết vui vẻ bắt chuyện lên. Kinh Vương Thúc giảng giải, Túc Như Tuyết thế mới biết nguyên lai like chính mình thế nhưng ngăn cản người quen xe. Túc Như Tuyết thấy Vương Thúc ngồi đến là phó giá vị, mà Túc Như Tuyết cũng không có không hiểu lễ phép mà nương bị Vương Thúc rộng mở cửa xe đi dình coi trong xe tình huống. Cho nên Túc Như Tuyết chắc hẳn phải vậy mà liền đem Vương Thúc trở thành siêu xe xe chủ. Hơn nữa Vương Thúc ăn mặc lại là ô phục giày da, dưới chân giày da sắt đến lượng, Túc Như Tuyết càng là đối chính mình phán đoán chưa thêm hoài nghi. Túc Như Tuyết đem chính mình tình huống cùng Vương Thúc vừa nói, cho rằng Vương Thúc sẽ người tốt làm tới cùng, rốt cuộc trước đây nàng cũng ở Vương Thúc trước mặt làm hồi người tốt. Túc Như Tuyết cho rằng Vương Thúc sẽ làm nàng lên xe, mang nàng đoạn đường. Rốt cuộc túc như tuyết tử vương thúc trong miệng biết được vương thúc cũng vừa vặn phải về thành phố A. Như tuyết, ngươi chờ hạ ha, ta hỏi hạ nhà ta tiểu công tử. Vương thúc lời này vừa nói ra, túc như tuyết thế mới biết nguyên lai vương thúc cũng không phải xe chủ, xe chủ có khác một thân. Vương thúc không cần, ta chính là hỏi thăm hạ túc như tuyết lời khách sáo mới nói một nửa, vương thúc liền đã dò hỏi khởi thùng xe sau nam nhân. Tiểu công tử. Có thể làm vị này túc tiểu thư lên xe sao nàng vừa vặn cũng muốn hồi thành phố A, trùng hợp tiện đường. Lái xe. Ngừng không đơn thuần chỉ là vương thúc nốc tiểu tài xế cũng nghe ngốc, vương thúc còn ở xe hạ, tiểu công tử như thế nào liền gào lái xe. cáo nàng vị trí. Lái xe tiểu công tử từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, có thể ngắn gọn xuất khẩu nói, cũng không lặp lại tạp nói. Tiểu thư ngươi hiện tại vị trí vị trí là thành phố A quốc lộ số 4 đoạn đường. Vương Thúc lên xe. Tiểu tài xế thế Vương Thúc nói cho túc như tuyết. Tiểu Vương Thúc như là còn muốn lại vì túc như tuyết tranh thủ. Nhưng mà tiểu tài xế lại bay nhanh đánh cấp Vương Thúc một cái cái gì cũng đừng nói nữa, ngài lao mau lên xe ánh mắt. Tiểu tài xế một tay nắm tay lái, một tay manh tướng Vương Thúc từ xe ngoại tốn ngã ngồi ở phó giá vị thượng. Tiểu tài xế hướng túc như tuyết nết miệng cười, phanh mà một chút quả quyết đóng lại cửa xe. Thậm chí đều không cho Túc Như Tuyết nói cảm ơn, cùng Vương Thúc nói tái kiến cơ hội. Cái gì tiểu công tử sao? Rõ ràng chính là tiểu nhân. Có tiền ghê gớm A Túc Như Tuyết đối với nên ngang mà đi siêu xe ói mửa nước miếng. Túc Như Tuyết càng là quyết định tái kiến Vương Thúc, nhất định phải trốn tránh cái kia bị Vương Thúc gọi là tiểu công tử nam nhân, để tránh một không cẩn thận phạm tiểu nhân. uy 114 bàn chỉ dẫn sao phiền Toái giúp ta tra hạ thành phố A khoảng cách quốc lộ gần nhất xe tải công ty điện thoại. Uy xe tải công ty sao đối, ta xe hư thành phố A quốc lộ số 4 đoạn đường, phiền thoái ngài nhanh chóng tìm giúp ta đem xe gửi vận chuyển hồi thành phố A, còn có ta cũng nếu có thể ngồi trên đi nhờ xe, Túc như tuyết liền không cần như vậy biến đổi bất ngờ mà cố sức tìm xe tải. Liên quan còn yêu cầu xe tải công ty hỗ trợ liền nàng cùng nàng tiểu giáp sắt trùng cùng nhau gửi vận chuyển hồi thành phố A. Mà bên này một lần nữa lên đường tiểu công tử thế nhưng đột nhiên hạ lệnh muốn tiểu tài xế cùng vương thúc đem cửa sổ xe toàn bộ mở ra, thẳng đến xử nhập thành phố A mới cửa sổ một lần nữa đóng cửa, nhưng mà cuối cùng này chiếc dài hơn bản hạn lượng rồi, rồi sờ hào ảnh cũng khó thoát bị thay đổi vận mệnh. Tiểu công tử đổi xe lý do chỉ có một số. Chương mười thừa dịp xe hư hảo mượn xe. Mặt trời chiều ngã về Tây, xe tải rốt cuộc tới, túc như tuyết tắc nhận tâm cự tuyệt xe tải tài xế hảo tâm, ngồi trở lại chính mình tê liệt tiểu giáp sắc trùng, không đáp siêu xe cũng là có chỗ lợi, nương bị gửi vận chuyển thời gian, túc như tuyết tính toán hảo hảo đem trong không gian thổ địa tu chỉnh một phen, xe tải thúc đẩy, kéo túc như tuyết cơi tiểu giáp sắc trùng cùng nhau bị kéo đi. tiểu giáp sắt chuẩn bị kéo động đồng thời túc như tuyết lập tức ở trong lòng nói ta muốn vào không gian bá một chút túc như tuyết liền vọt vào vòng ngọc không gian trước đây túc như tuyết thuận tay thu tới từ lý bưu trong tay mua tới hạt giống túi tiền bởi vì túc như tuyết không có chỉ định vị trí cho nên túc như tuyết tiến vào không gian sau liền đứng ở hạt giống túi bên cạnh túc như tuyết thuận tay tưởng sao khởi lý bưu bao cho nàng hạt giống xem đều có chút cái gì nào biết hạt giống túi thế nhưng như thế trọng Nàng thế nhưng để bất động. Đừng nhìn Lý Biu ở nông trường hóa trang lôi thôi, lại là cá trung niên đại thúc, nhưng Lý Biu lại là cái thận trọng như tơ đại thúc. Hạt giống túi hạt giống bị chia làm số tiểu túi, mỗi chỉ túi tiền ngoại đều dán có nhãn, đánh dấu chúng nó tên, các loại hạt giống đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có tiểu cà chua hạt giống. Túc như tuyết càng xem này đó hạt giống càng vui mừng, không khỏi nết miệng cười nở hoa. Có này đó hạt giống. Đã có lương thực hạt giống, lại có rau dưa hạt giống, còn có trái cây hạt giống, liền tính mặt thế lại như thế nào, nàng cùng mẫu thân, còn có dưỡng ca ca chỉ cần thủ vòng ngọc không gian, liền có thể cả đời ăn uống không lo. Chỉ là túc như tuyết rồi lại không khỏi liếc vòng ngọc trong không gian thổ địa khởi sướng sầu tới. Tuy rằng vòng ngọc trong không gian thổ địa hiểu rõ khối đều là khai khẩn tốt, nhưng trực tiếp gieo trồng, nhưng chính mình đối trồng trọt rốt đặc cắn mai. Bất quá cũng may, có lý bưu đưa cho nàng trồng trọng tâm đắc, túc như tuyết biên đọc, biên học, biên loại. Chính là thời gian cấp bách. Lâm tiến không gian trước, túc như tuyết liền đưa điện thoại di động điều hảo chuông báo, túc như tuyết đã hướng xe tải tài xế trước tiên cố vân quá, từ quốc lộ khai hồi thành phố A phố xá xâm vất sở phí thời gian. Hiện tại nàng chỉ có một giờ thời gian có thể sử dụng tới cùng vòng ngọc trong không gian thổ địa làm phân đấu. Ai, giống như còn muốn mua phân hóa học, Xem ra nàng ngày mai, nàng còn muốn lại tìm lý bưu mua sắm phân hóa học. Túc như tuyết chọn lửa kỹ càng loại 4 loại rau dưa, hai loại trái cây. Túc như tuyết loại rau dưa là cải trắng, dưa chuột, cà chua, còn có khoai tây, mà trái cây tắc loại chỉ quả, lê hai loại. Đừng hỏi túc như tuyết vì cái gì sẽ lựa chọn này 6 loại thu hoạch tới loại. Bởi vì nàng thấy mà thế tiểu thuyết đại đa số nữ chủ đều loại này vài loại rau dưa cùng trái cây. còn thưa hai khối mà bị túc như tuyết lại loại thượng bắp cùng khoai lang đỏ kinh túc như tuyết nghiên cứu phát hiện vòng ngọc không gian trồng trọt kỳ thật thực tiện lợi nàng thế nhưng có thể dựa ý niệm trồng trọt hoàn toàn không cần tự tay làm lấy tự mình động thủ tỉ như đào hố chôn hạt giống gánh thủy nàng đều chỉ cần ở trong đầu nghĩ nàng phải làm sự lại kết hợp lý biêu cho nàng thư thượng viết tâm đắc tới loại không đến một giờ túc như tuyết liền đem tám khối địa toàn bộ loại hảo loại sông mà di động đồng hồ báo thức chưa vang túc như tuyết liền mỹ tư tư mà xem xét khởi nàng lao động thành quả tới thưởng thức rất nhiều túc như tuyết không khỏi nhớ tới lý bưu bán cho nàng hạt giống hạt giống túi cổ quái hạt giống túi trọng đến muốn mệnh giống như trang cũng không tất cả đều là hạt giống hạt giống hẳn là không có như vậy trầm suy nghĩ hoặc túc như tuyết đem hạt giống túi hạt giống toàn bộ móc ra bằng ý niệm thu vào tiểu nhà tranh tay lại hướng hạt giống túi nhất hạ tầng thăm. Túc như tuyết thế nhưng sờ đến hạt giống túi nhất hạ tầng là đoàn mềm như bông bao ni lon bao vây. Túc như tuyết cũng là theo bản năng muốn nhìn thanh chính mình sờ đến đến tuột cùng là cái gì, cố hết sức mà nhắc tới hạt giống túi, đem túi khẩu chiều hạ. Nô no cái gì vị à, tao sú tao sú bao ni lon bao vây ngã trên mặt đất, túc như tuyết tắc bị bên trong đổ vật sặc đến thẳng bị núi tử. Nguyên lai like lý bưu vị này cẩn thận đại thúc thế nhưng chi kỷ tặng kèm hai túi thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường hữu cơ phân hóa học cấp túc như tuyết. Này đó hữu cơ phỉ là lý bưu nông trường dưỡng đến động vật sản, là các con vật bài xuất phân, tao sú là tất nhiên. Xem ra, chờ đem lý đại thúc ra mua xúc vật thu được trong không gian, ta liền không cần sầu không địa phương lộng phân hóa học. Thúc như tuyết không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy lý bưu hảo ý. túc như tuyết vội dùng ý niệm cấp mới vừa gieo trồng cây nông nghiệp nhất nhất bón phân, thi hào phì, túc như tuyết lại chạy đến bên dòng suối nhỏ rửa tay, mới tẩy xong tay liền nghe di động chuông báo vang, thời gian vừa vạn, túc như tuyết lập tức rời khỏi không gian. Tiến vào thành phố A thành nội, trên đường liền bắt đầu có ca mạ giác, túc như tuyết một đường trang ngoan bình an về đến nhà. Cảm ơn, sư phó. Tiểu giáp sát chuẩn bị từ xe tải thượng rỡ xuống, túc như tuyết lập tức tiến lên. trả tiền cấp xe tải tài xế, cũng hướng xe tải tài xế liên thanh nói lời cảm tạ. Túc mụ mụ mỗi ngày đều đen, nữ nhi lại vẫn không về nhà, không cấm chờ đến có chút nôn nóng. Nữ nhi trước hai ngày nhưng không như vậy, đều là đi sớm về sớm. Duy độc hôm nay, đặc biệt túc mụ mụ còn biết nữ nhi túc như tuyết đi chính là thành phố A vùng ngoại thành. Nữ nhi nói, tưởng tiến chờ siêu thị khai trương tiến mới mẻ rau quả, còn có thịt tươi tới bán. Yêu cầu đi ngoại ô thành phố nông trường liên hệ nguồn cung cấp, túc mụ mụ nào nghĩ đến nữ nhi liên hệ nguồn cung cấp thế nhưng muốn như. Thế van mới về nhà, túc mụ mụ quan tâm nữ nhi, không vội mới là lạ. Nghe thấy ngoài cửa xe tải vang, túc mụ mụ ra cửa liền thấy nữ nhi chính bỏ tiền cấp xe tải tài xế, đại khái đã hiểu, nữ nhi xe sợ là hư nửa đường. Lúc này mới như thế vạn về nhà, túc mụ mụ nhắc tới một lòng, cuối cùng trở xuống tại chỗ. mẹ Ta xe hư quốc lộ thượng, lúc này mới về nhà chậm. Ngươi chính là dọa hư mụ mụ, ít nhất gọi điện thoại à? Ngươi cũng không biết gọi điện thoại trở về nói tiếng. Ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi di động vẫn luôn nói không ở phục vụ khu. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, đều tưởng cho ngươi ca gọi điện thoại. May mắn ngươi đã trở lại, bằng không như hạ phải biết rằng ngươi như thế vẫn không về nhà, khẳng định sốt ruột. Sợ là liên nhiệm vụ đều ra không yên ổn. Túc mụ mụ thiếu chút nữa liền cấp dưỡng tử Túc Như hạ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ai? Túc Như tuyết thở ngắn than dài. Mẹ ngài là không cần cấp ca gọi điện thoại, ta sợ là phải cho ca lại đi cái quốc tế đường dài. Xảy ra chuyện gì cái gì sự muốn phiền toái ngươi ca có phải hay không tiền không đủ dùng. Túc mụ mụ trước suy đoán là nữ nhi tiền không đủ hoa, trước mắt còn đủ dùng. Túc Như tuyết thật sự không nghĩ xem mẫu thân khó xử mặt, không khỏi nói dối tiền còn đủ dùng. Chủ yếu là xe, ta phỏng chừng ta tiểu giáp sắt trùng có thể là trái tim ra vấn đề. Túc như tuyết nói trái tim chỉ đến chính là tiểu giáp sắt trùng động cơ khả năng phế đi. Túc như tuyết vừa mới tiến ra môn liền đã nghị kỹ rồi, nàng vừa lúc có thể nương tiểu giáp sắt trùng động cơ báo hỏng vi tử, cùng dưỡng ca ca túc như hạ mở miệng mượn quân dụng hắn mã. Cũng không biết nàng này một kế hoạch có không thành công. Hải, mẹ còn đương cái gì xử đâu. Nguyên lai là cùng ngươi ca như hạ mượn xe khai. Đi mượn đi. Mẹ, ta đói bụng. Thúc như tuyết vỗ về cái bụng nhìn về phía mụ mụ. Hảo, mẹ này liền cho chúng ta ra tiểu thèm miêu nấu cơm đi. Ai, cũng không biết như hạ cái gì thời điểm trở về, mẹ đều tưởng hắn. Nghe được thúc mụ mụ lại nhải, thúc như tuyết gian trá cười không ngừng. Xem ra nàng lần này lại nổi danh chính ngôn thuận địa lý từ thúc dục dưỡng ca ca túc như hạ về nhà. chương mười một lưu luyến không rời cái gì quỷ cho dù là đi ra ngoài thu thập vật tư về trễ nhưng túc như tuyết lại như cũ không có chậm trễ ăn xong cơm chiều hơi sự nghỉ ngơi túc như tuyết liền lập tức thay vận động trang ra ngoài bắt đầu mỗi ngày nàng cho chính mình an bài môn bắt buộc trình buổi tối thể năng huấn luyện chiếu buổi sáng thần chạy lộ tuyến chạy hoàn chỉnh chỉnh một vòng mới về nhà túc như tuyết trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp liền theo trong nước vớt ra tới dường như Bởi vì Z quốc cũng có khi kém, Z quốc buổi tối, buổi sáng. Cho nên Túc Như Tuyết liền đem gọi điện thoại thời gian đời sau, phóng tới nàng chạy bộ trở về, tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ khi mới đánh. Chạy bộ khi ngại trói buộc, Túc Như Tuyết cũng không có tùy thân mang theo di động, trở về tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ nhặt lên di động mới phát hiện di động nhắc nhở nàng lại có năm cái cuộc gọi nhớ, điện báo biểu hiện điện thoại hào, Túc Như Tuyết còn không quen biết. là cùng cái dây số mở ra chẳng lẽ là thương trường đưa hóa viên cho nàng đánh tới điện thoại nhưng giống như không có nhà ai thương trường sẽ ở lựa chọn ở buổi tối xứng đưa đi lý biêu số di động túc như tuyết sớm đã tồn vào tay cơ tên đánh dấu là lý biêu lý biêu điện báo sẽ biểu hiện lý biêu hai chữ có lẽ là đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là trá lừa điện thoại ai túc như tuyết không khỏi nhớ tới hôm nay không chịu làm nàng đáp đi nhờ xe vị kia xú thí thiếu ra Không khỏi trong lòng ai thán thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ A túc như tuyết vừa nghĩ biên thuận tay đem này một không nhận thức số điện thoại kéo hát. Miễn cho cái này dãy số ở nửa đêm đánh quấy dày điện thoại. Mà nay một điện thoại hào chủ nhân giờ phút này chính trong tay nắm chặt di động, thấy liền bắt năm thứ, túc như tuyết cũng không chịu tiếp nàng điện thoại, tức giận đến nàng không khỏi thẹn quá thành giận, đem nguyên bản giá cả xa xỉ di động tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất mà. bóng loáng di động bình tức khắc quăng ngã thành đại mặt nghèo. Túc như tuyết ngươi cái tiểu tiện nhân, dám không tiếp ta điện thoại, xem như ngươi lợi hại, xem ta lần này như thế nào thu thập ngươi tiếu tuệ khó thở mà dậm chân kê ơ. Nhưng mà tiếu tuệ nào biết, túc như tuyết không chịu tiếp nàng điện thoại, kỳ thật cùng nguyên văn túc như tuyết có quan hệ, nguyên văn túc như tuyết căn bản là không nhớ tiếu tuệ điện thoại, có thể thấy được nguyên văn túc như tuyết cũng không thích tiếu tuệ. Túc như tuyết nâng lên di động chuẩn bị bắt suốt đêm như hạ điện thoại, phát hiện nàng trái tim không ngờ lại giống con thỏ dường như bắt đầu thỉnh thịch thông kinh hoàng. Vì cái gì mỗi lần nàng cấp túc như hạ gọi điện thoại đều phải như vậy, liền không thể bình thường tâm đối đại sao, thật là đáng giận. Này một điện thoại không đánh còn không được. Sợ là một phương diện, nhưng vì có thể ở mặt thế mạng sống, có xét khai, điện thoại cần thiết muốn đánh. uy điện thoại bắt thông ngay mắt, Túc như tuyết cơ hồ là không lưỡng lự hỏi thanh uy, uy vừa ra khỏi miệng, túc như tuyết liền hận không thể tàn nhẫn chịu chính mình một bậc hay. nàng dám khẳng định nguyên văn túc như tuyết cấp túc như hạ cái này dưỡng ca ca gọi điện thoại, khẳng định sẽ không mở miệng kêu uy. Như vậy thực dễ dàng lộ tẩy A túc như tuyết người có thể hay không lớn lên tâm A tuy rằng ngươi là cái hàng giả, khá vậy không mang theo như thế túng. Làm nữ nhân nhất định phải khá tốt. Như tuyết quả nhiên chuyển được điện thoại Túc như hạ không có thể tiếp thu dưỡng muội muội biến hóa. Ca, ta tưởng cùng ngươi mượn ngươi bộ đội tư xe khai. Ở một lần lại một lần mà thuyết phục chính mình sau, Túc như tuyết rốt cuộc khẩu khí chuyển biến, khẩu khí kiên cường không ít. Cho ta mượn ở bộ đội khai xe ngươi không phải có xe chẳng lẽ là giúp bằng hữu mượn nam nữ kêu cái gì. Đại ca ngươi thật đúng là không làm thất vọng ngươi kia đặc trùng quan quân chức nghiệp bất quá chính là nhà mình mội mội, không đúng. Là nhà mình dưỡng mội mội mượn cái xe, người đến nội phân tích như vậy thấu triệt, hỏi như vậy nhiều sao đặc biệt là túc như hạ như thế vừa hỏi, làm cho túc như tuyết tinh thần không khỏi khẩn trương, cũng không biết muốn hay không nói thật, vẫn là theo túc như hạ nói, biên lời nói dối nói. Cũng may có trước đây cấp dưỡng ca ca túc như hạ gọi điện thoại kinh nghiệm, hơn nữa lại có túc mụ mụ nói, cấp túc như tuyết lấp nền, túc như tuyết quyết định ăn ngay nói thật, đương nhiên lại lợi dụng thân phận chi tiện. Hướng dưỡng, ca ca làm nũng bán manh. Còn sợ mượn không đến xe sao không phải bằng hữu mượn, là ta cùng ca mượn, ca mượn không mượn sao ta tiểu giáp sắc trùng hôm nay hư quốc lộ thượng. Ta mấy ngày nay vì làm hóa, muốn thường hướng ngoại ô thành phố chạy, ta sợ bị người xấu theo dõi, liền muốn mượn ca quân xe tráng thanh thế, ca nếu không cho mượn liền tính. Thích, mất công mẹ còn nói, ta chỉ cần cùng ca mở miệng, ca chuẩn mượn túc như tuyết đệ thấp thanh oán giận, giận, thanh âm tuy không lớn. lại vừa vặn có thể làm túc như hạ nghe thấy ta lại chưa nói không mượn mà là ta quân dụng từ xe là ra cố sau cải trang hắn mã ngươi một nữ hải tử khai khó coi bất quá an toàn tính năng lại là có thể bảo đảm thiên quân dụng hắn mã vẫn là ra cố cải trang quá túc như tuyết nghe thấy túc như hạ nói liền nhịn không được chảy nước miếng nữ hải tử khai khó coi lại như thế nào nàng là vì mở ra ở mặt thế bảo mệnh dùng không phải vì xinh đẹp hôm nay cái kia xú thí thiếu ra ra siêu xe đẹp nhưng hữu dụng sao ở mạng thế dám khai như vậy xe thuần túy là tìm chết khó coi cũng không quan hệ ta chính là đồ an toàn tính năng hảo hảo ta đây một lát liền gọi điện thoại cấp trong đội người kêu trong đội người đem xe sáng mai khai ra đi đúng rồi hãn mã An du ta muốn lái xe người cho ngươi lại đưa mấy chương quân dụng du phiếu ngươi đến lúc đó dùng du phiếu mua du có thể nhiều mua Hảo còn có du phiếu, có thể nhiều mua xăng. Túc như tuyết đột nhiên cảm thấy điện thoại bên kia dưỡng ca ca túc như hạ quả thực chính là đó dạ e mẩn, nàng muốn cái gì, túc như hạ đều có thể lập tức cho nàng đưa đến trước mặt tới. Cảm ơn ca. Đúng rồi, ca ngươi cái gì thời điểm hoàn thành nhiệm vụ a ta cùng mẹ đều mau nhớ ngươi muốn chết. Nhanh ta lúc này mới rời đi ra tới mấy ngày a, ngươi cùng mẹ liền mau muốn chết ta còn nói mẹ tưởng ta tưởng bị bệnh hay là bị ngươi khí. Tưởng lại cho ta đi. Thật sự, mẹ thật muốn ngươi. Mới vừa mẹ còn nhắc mãi nói cũng không biết như hạ cái gì thời điểm trở về. Ta đều tưởng hắn ca, đây chính là mẹ nó nguyên lời nói. Ngươi nếu không tin, gọi điện thoại hỏi mẹ, liền biết ta nói chưa nói dối. Túc như tuyết học túc mụ ngủ miệng lưỡi. đem túc mụ ngủ trước đây nói qua nói, còn nguyên mà lặp lại cấp điện thoại kia quả nhiên túc như hạ nghe, chọc đến túc như hạ buồn cười. hào hào hảo, ta tin. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin. Từ từ chuyện không đúng, thúc như tuyết chạy nhanh lại tìm đề tài. Ca, nếu không ngươi lại cho ta tìm cái chuyên trúc quan quân giáo luyện đi, ta muốn học điểm phòng thân bản lĩnh. Ta cái nữ hài tử, ra cửa bên ngoài không có phương tiện. Hơn nữa lại văn vẻ, dễ dàng ngộ sát lang, còn có chính là trong nhà, ca ngươi vừa đi, liền thừa ta cùng mẹ, vạn nhất bị người xấu nhắm vào, sấn ca ngươi không ở nhà. Đối ta cùng mẹ đau ra tay tàn nhẫn, lại đến cái bắt góc, làm tiền, giết con tin gì. Đình chỉ túc như hạ càng nghe túc như tuyết nói, càng là lông tơ dựng ngược, chạy nhanh uống đoạn mội mội nói, nhâm mội mội tùy ý sâu xé. Chuyên trúc không có. Bất quá trong đội đảo có cái năm kia xuất ngũ quan quân, trước mắt ở thành phố A phố Tây bên kia khai võ quán, ngươi nếu muốn học, ta có thể giúp ngươi cùng hắn báo danh, ngươi hậu thiên liền có thể đi học. Thật sự vậy như thế vui sướng quyết định, kia ngày mai ta đã có thể chờ ca xét khai, còn có hậu thiên ta đã có thể muốn đi võ quán báo danh. Túc Như Tuyết nói rất đúng giống lo lắng Túc Như Hạ làm việc không bền chắc. Đem Túc Như Hạ lần thứ hai đậu cười. Hảo! Chờ đi, đi thôi. Túc Như Tuyết lại cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ nói đông nói tây mà hàn huyên một lát, trong lúc mấy lần đều là thúc giục Túc Như Hạ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút về nhà. Lúc này mới lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại. Chỉ là từ từ, cắt đứt điện thoại Túc Như Tuyết không cấm phản ứng lại đây, lưu luyến không rời cái gì quỷ. mười 12 mưu đồ gây rối người môi giới chu. Không thể không nói làm Túc Như Tuyết ca ca, Túc Như Hạ thật là xứng trước, cùng mội mội nói chuyện cũng là nói được thì làm được, thả làm việc hiệu suất càng không phải giống nhau cao. Túc Như Tuyết trước một đêm mới cho Túc Như Hạ đánh đi điện thoại nói muốn mượn xe dùng, sáng sớm hôm sau. Túc Như Tuyết mới vừa thần chạy về ra, tắm rửa xong, cơm nước xong, liền nghe ngoài phòng truyền đến hãn mã động cơ thành, bộ đội đặc chủng tiểu đội một người binh lính thế nhưng đem thuộc về Túc Như Hạ quân dụng tư xe vì Túc Như Tuyết chạy đến lên ra. Binh lính còn vì Túc Như Tuyết đưa tới tối hôm qua Túc Như Hạ đáp ứng hảo, muốn liền xe cùng nhau vì muội muội đưa tới sang phiếu. Túc Như Tuyết chính vì không xe mà buồn dầu, kết quả xe liền có. Tiếp được hãn mã chìa khóa đồng thời. Túc như tuyết càng là cao hứng phân chấn mà cùng nhau tiếp được binh lính đưa tới sang phiếu, thậm chí còn quên hết tất cả mà đối với sang phiếu tàn nhẫn sóng một ngụm, xem đến binh lính không khỏi há hốc mồm, nếu không phải biết trước mắt người là bọn họ đội trưởng mội muội, sợ thị phi đến đem Túc như tuyết đường kẻ điền xem. Tiến đi binh lính, Túc như tuyết cầm trong tay hãn mã chìa khóa, đâu xủy sang phiếu vui mừng mà cùng Túc mụ mụ thông báo, lại ra ra môn. Hôm nay Túc Như Tuyết cho chính mình đính tân nhật trình, đầu tiên muốn đi đó là quốc doanh sang trạm mua sắm xăng, đem ca ca vì chính mình đưa tới sang phiếu một hơi toàn dùng hết. Binh lính vì Túc Như Tuyết đưa tới cũng đủ Túc Như Tuyết dùng nửa năm xăng phiếu, đã có thể Túc Như Tuyết xem ra nửa năm xăng ở mặt thế căn bản không đủ xem, nhưng có tổng so không có hảo. Mặt khác, mua xong rồi xăng, Túc Như Tuyết còn tính toán đi tranh bệnh viện, thuận tiện lại đi thành phố A Đồ cổ thị trường đi dạo. Xem có không mua được tiện tay lành vũ khí. Mặt thế, mặt thế một văn chung sớm nhất xuất hiện tang thi chính là thành phố A Bệnh viện. Mà ở sở hữu mặt thế văn bệnh viện đều là các tang thi đại bản doanh, mặt thế bung xuống, bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ biến thành tang thi cơ suất cực cao, mà tràn đầy tang thi bệnh viện, cho dù là đến mặt thế hậu kỳ, khả năng đều sẽ ở vào như cũ không người dám hỏi thăm trạng thái, cho nên thừa dịp mặt thế không có tới. Túc Như Tuyết tất nhiên muốn đi bệnh viện bốn phía vơ vét ý ý, ý dùng vật tư, tồn nhập không gian. Đến nỗi vũ khí, xuống ống loại vũ khí nóng, Túc Như Tuyết tưởng cũng không dám tưởng, gần nhất là Túc Như Tuyết không địa phương lộng, thứ hai Túc Như Tuyết sẽ không dùng, tam là bởi vì mặt thế, mặt thế một văn trung tăng thi thính lực cập khíu giác đều hảo đến bạo lều, trừ phi nàng có năng lực một phát đạn bắn vỡ đầu một cái tăng thi, thả vẫn là vô hạn viên đạn cái loại này, bằng không tưởng đều đừng nghĩ. Dùng vũ khi nóng, sẽ chỉ làm chính mình sớm hơn chết vào tang thi khẩu. Mà mặt thế, mặt thế một văn cũng cùng phần lớn mặt thế văn giống nhau, tăng thi nhược điểm là đầu. Hoặc cắt lấy tang thi đầu, hoặc một phát đạn bắn vỡ đầu, mới có thể chân chính giết chết tăng thi. Hạ quyết tâm, túc như tuyết tới trước quốc doanh xăng trạm mua nửa năm lượng xăng, đem xăng phiếu ra vẻ tiêu sái mà hướng trước đây nhất định không chịu nhiều bán nàng xăng sang trạm lao bảng trước mặt trên bàn vùng, lại ném xuống một sốc tiền mặt. nói cho kho hàng địa chỉ cấp lão bản cũng để lại điện thoại thuyết minh đưa hóa tiền để trước hai cái giờ cho nàng gọi điện thoại túc như tuyết đối sang chạm lão bản và mặt xong liền mở ra hãn mã tiêu sái mà nghênh ngang mà đi nhưng mà trước đây đánh người mặt hiện tại thực mau đã bị người vào mặt túc như tuyết thật muốn ngửa mặt lên trời trường gào một tiếng oan oan tương báo khi nào rước đi vào bệnh viện vừa hỏi túc như tuyết thế mới biết mua thuốc lại vẫn muốn mở ra phương Thả cùng sang chạm giống nhau, túc như tuyết muốn dùng dưỡng ca ca túc như hạ chứng nhận sĩ quan lửa gạt, đồng dạng không đến lửa gạt. Thả dược giới quý đến thái quá, xem bệnh khó đều khó đến mạt thế trong sách, muốn hay không xưng sao hô a túc như tuyết đành phải nghĩ biện pháp khác siêu tập y dì dùng vật tư. Túc như tuyết không khỏi nhớ tới nhà mình tiểu khu ngoại kia ra tiện cho dân tiệm thuốc, có lẽ chờ mạt thế tới, nàng có thể sấn loạn đi đánh cướp kia ra tiện cho dân tiệm thuốc thử xem. Không có thể như nguyện mua được easy hay dùng vật tư, tốt như tuyết lập tức chuyển đầu cái thứ ba mục tiêu, thành phố A đồ cổ thị trường vơ vét vũ khí. Lão bản, tây đao này như thế nào bán trừ bỏ vũ khí nóng cùng dị năng có thể nhanh nhất giết chết tang thi, còn có loại hơi cố hết sức phương pháp chính là dùng đao cắt tang thi đầu. Nếu chính mình thật có thể đi ca ca giới thiệu kia ra võ quán học nghệ, có lẽ 3 tháng sau chính mình loạn đao chém giết tang thi không thành vấn đề. Túc Như Tuyết thực mau nhìn chúng một phen cổ đao, có điểm giống trong tiểu thuyết cái loại này chém sắc như chém bùn bảo đao, nhưng mà lao bản bật thốt lên tuân ra con số thiên văn, hoàn toàn dọa nước tiểu Túc Như Tuyết. Làm Túc Như Tuyết có loại hận không thể mạt thế mau tới, nàng hảo có thể quá thượng cái loại này không bao giờ dùng cùng tiền giao tiếp nhật tử ý tưởng. Mua không nổi hảo đao, Túc Như Tuyết chỉ có thể đến cậy nhờ ngũ kim thị trường ôm ấp. Lần thứ hai lợi dụng mượn tới dưỡng ca ca túc như hạ chứng nhận sĩ quan, túc như tuyết bán sỉ một bó trường bính hậu nhận, thả là dài hơn thêm khoan đặc chế dưa hấu đao. Túc như tuyết mua dưa hấu đao, đừng nói là dùng để thiết dưa hấu, chính là chém người, sắt tăng thi đều không thành vấn đề. Túc như tuyết biên làm bộ đem dưa hấu đao trang xe, biên đem dưa hấu đao thuận tay thu vào không gian. Chuẩn bị lên xe túc như tuyết chợt nghe di động tiếng chuông vang, lại là xa lạ số di động. Túc Như Tuyết suy tư hai giây, ấn xuống tiếp nghe kiện. "Uy, Túc Tiểu Thư sao chúng ta là thương trường xứng đưa, chiều nay hai điểm, ngài hòa đến, phương tiện thu hoa sao. Phương tiện, nghe được mua sắm vật tư muốn đưa đến kho hàng, Túc Như Tuyết tức khắc tinh thần tỉnh táo, trước đây gặp thống khổ, thoáng chốc tan thành mây khói đi. Túc Như Tuyết tâm tình rất tốt, ngồi trên xe, mới đột nhiên nhớ tới buổi sáng nàng vội vội lại nhải thế nhưng quên cấp dưỡng ca ca phát tin tức nói lời cảm tạ. lúc này ca ca nơi đó là buổi tối 10 điểm togo ca hẳn là còn chưa ngủ túc như tuyết bế lên di động vui sướng mà ấn phím bản đã phát điều tin tức cấp dưỡng ca ca túc như hạ vốn tưởng rằng sẽ không như thế mau thu được dưỡng ca ca hồi phục kết quả cũng chính là túc như tuyết khởi động hán mã công phu liền nghe thấy di động chuyển đến tin tức vang mở ra tin tức vừa thấy lại là dưỡng ca ca hồi phục xe ngươi khai đến quán liền hảo võ quán sự Ta cũng giúp người báo danh thành công. Mỗi ngày buổi chiều 2 cờ lật mở khóa, thượng đến buổi chiều 5 điểm, cộng 3 giờ chương trình học. Nhớ kỹ ta cái kia quan quân bằng hữu nhưng không thích đồ đệ đến chế, địa chỉ là thành phố A Tây đường cái 4 đống 35 hảo. Ra, Kaka làm việc hiệu suất chính là cao túc như tuyết giờ phút này tâm tình cao hứng không cần muốn. Tay ấn phím bàn, quên hết tất cả mà lại cấp dưỡng Kaka túc như hạ đã phát điều tin tức qua đi. Hào ca ca, ta thật là yêu ngươi muốn chết Túc như tuyết không nghĩ tới chính là nàng gửi đi này tin tức, thế nhưng sẽ bị Túc như hạ vẫn luôn tồn tại di động đương bảo nhi. Tuy y ăn chút cơm trưa, thúc như tuyết đánh xe nhắm thẳng chính mình trước đây thuê hạ mà chỗ ngoại ô thành phố nhà kho, chỉ là đương Túc như tuyết đỉnh hảo xe, mở cửa xe hướng nhà kho lúc đi, không khỏi nhìn chằm chằm nhà kho trước cửa cách đó không xa tràn đầy lốp xe ấn mặt đất, sắc mặt xấu ngửi chau mày tới. Từ ngày đó rời đi nhà kho, nàng liền lại không lái xe đã tới nhà kho, thẳng đến hôm nay. Theo lý thuyết nhà kho cửa không nên lưu có như thế nhiều lốp xe ấn mới đúng, bởi vì thương trường xứng đưa viên cũng là hôm nay mới cho nàng đánh tới xứng đưa điện thoại. Kiểu như thế nhiều lốp xe ấn đến tột cùng là ai lái xe lưu lại chính là ai sẽ như thế thường xuyên tới kho hàng xem xét túc như tuyết trong lòng không khỏi liên tưởng đến một người, người nọ chính là người môi giới chu. Chương 13 lưu manh cấp đường, Tiễn đi thương trường phụ trách xứng đưa đưa hóa viên, túc như tuyết bắt đầu cẩn thận mà sửa sang lại chính mình mua tới vật tư, túc như tuyết trước đem đại kiện vật tư thu vào không gian, tỉ như thu mua tới năng lượng mặt trời nước ấm khí, năng lượng mặt trời đồ sạc, năng lượng mặt trời máy phát điện từ từ, lại là nữ sĩ đồ dùng, nam nữ trang phục loại, túc như tuyết chỉ thu bộ phận, để lại bộ phận. Đến nỗi mua sắm đồ ăn cũng là, thu nạp xong, Túc Như Tuyết không khỏi ở bị kín kho hàng mệt ra một thân su hãn, nhưng mà đối Túc Như Tuyết tới nói điểm này vất vả lại tính đến cái gì. Tưởng tượng đã có này đó vật tư, chính mình cùng mụ mụ, còn có dưỡng ca ca có thể ở mặt thế ít nhất mấy năm áo cơm mua ưu Túc Như Tuyết liền cảm thấy nàng hiện tại lại khổ lại mệt cũng là đăng giá. Làm xong này đó, Túc Như Tuyết một lần nữa đem kho hàng tốt nhất khóa, sau đó móc di động ra cấp người môi giới chu gọi điện thoại. Thề thốt không đề cập tới bánh xe ấn sự, túc như tuyết chỉ hướng người môi giới chu xác nhận kho hàng an toàn tính, tỉ như có thể hay không bị trộm, bị ăn trộm nhớ thường. Mặt khác túc như tuyết càng là gián tiếp mà nói cho người môi giới chu, nàng thế quân đội thu mua vật tư đưa đến bộ phận. Người môi giới chu ở nhận được túc như tuyết điện thoại khi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền ở trong điện thoại đối túc như tuyết khoác lác hứa hẹn nói kho hàng an toàn có bảo đảm, thả là vạn vô nhất thất vân vân như vậy. Nhưng mà liền ở Túc Như Tuyết cúp điện thoại sau, người môi giới Chu liền lập tức lấy chìa khóa xe, đánh xe nhắm thẳng Túc Như Tuyết thuê ngoại ô thành phố kho hàng. Túc Như Tuyết thì tại người môi giới Chu đáo kho hàng trước, liền đã sớm đánh xe phản hồi trong nhà, Túc Như Tuyết nghe thấy người môi giới Chu lời thề son sắt mà đảm bảo, liền biết người môi giới Chu định là theo dõi nàng vật tư, bất quá Túc Như Tuyết dám cam đoan nói, người môi giới Chu hiện tại Tuyệt không dám đi đánh kia phê vật tư chủ ý, bất quá. Tận thế gần nhất, đã có thể chưa chắc. Túc như tuyết như cũ rửa theo trước đây vì chính mình đính hạ trương trình học, về nhà ăn xong cơm chiều, đêm chạy, tắm rửa, ngủ. Dậy sớm rửa mặt xong thần chạy, tắm rửa, ăn cơm sáng mới ra cửa. Hôm nay sáng sớm lại có thương trường xứng đưa viên cấp Túc như tuyết gọi điện thoại, muốn Túc như tuyết buổi sáng 9 giờ đi ngoại ô thành phố kho hàng kiểm kê hàng hóa. Túc như tuyết tương xứng đưa viên trước tiên nửa giờ đến kho hàng lớn. vội vàng xuống xe, túc như tuyết lập tức nhảy ra tùy thân mang theo di động đối lập di động hôm trước chụp ảnh chụp, cẩn thận mà cùng trên mặt đất lưu lại bánh xe ấn làm so đối. quả nhiên người môi giới chu ngày hôm qua lại nàng đi rồi lái xe lại đã tới kho hàng. túc như tuyết tiến vào kho hàng xem xét, phát hiện kho hàng chất đống hàng hóa cũng bị người môi giới chu lật qua. ngày hôm qua túc như tuyết trước khi đi, cố ý ở vật tư bao bên ngoài trang thượng động tay động chân, dắt lên tầng hơi mỏng mũi bạm. Hiện giờ lại tiến kho hàng, vật tư kho hàng thượng đủi bẩm đều có bị người sở qua dấu vết. Túc như tuyết lập tức bắt thông người môi giới Chu điện thoại, điện thoại chuyển được nháy mắt. Túc như tuyết lập tức ra vẻ tức giận quát, Chu tiên sinh, ngươi trước đây thuê cho ta nhà kho khi là như thế nào nói, còn có ngày hôm qua ta đánh ngươi điện thoại khi, ngươi lại là như thế nào nói ngươi tới ta nhà kho làm cái gì nên không phải là đánh thượng quân đội vật tư chủ ý đi. Túc như tuyết này một giống. sợ tới mức người môi giới chu trong tay điện thoại suýt nữa không nắm lấy quăng ngã trên mặt đất không không túc tiểu thư ta không chu tiên sinh ngươi ít nói ngươi không có tới ta này có bỏ túi theo dõi thăm dò nếu không ta điều ghi hình cho người xem không không cần ta chỉ là tò mò thực xin lỗi túc tiểu thư chu tiên sinh trước đây ngươi ta thiêm hiệp nghị khi ngươi cũng không phải là như vậy cùng ta nói ngươi như vậy sẽ làm ta rất khó làm Ngươi có biết hay không phải biết rằng này phê vật tư, chính là quân đội toàn quyền ủy thác ta thế này thu mua, tạm tồn tại nơi này, ngươi làm như vậy chính là trái pháp luật. Túc tiểu thư, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau người môi giới chu sợ tới mức lông tơ dựng ngược, hắn nào dự đoán được cùng hắn thuê nhà kho nhược nữ tử thế nhưng thật là quân đội người, mà hắn tắc không đồng nhất tiểu tâm nhìn trộm tới rồi quân đội riêng tư, thả còn bị đối phương hiện trường trào bao. Hào đi, ta liền tạm thời tin ngươi lần này, nếu là ngươi lần sau còn dám chúng ta liền tòa án quân sự thượng thấy, Sẽ không, thật sự sẽ không bị đe dọa chủ người môi giới Chu hướng Túc Như Tuyết nhiều lần bảo đảm. Mà Túc Như Tuyết tắt một chữ chưa nói, thậm chí không nghe người môi giới Chu đem nói cho hết lời liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại 10 phút sau, thương trường xứng đưa xe vận tải tới, lần này Túc Như Tuyết lại tiễn đi xứng tặng người viên sau, đem kho hàng hàng hóa một kiện không lưu. toàn bộ thu vào không gian. Nghĩ đến lần này đe dọa cũng đủ, ở năm một trước, nàng đều không cần lại lưu tâm để phòng người môi giới chu cái này tặc. Giữa trưa, túc như tuyết ở thành phố A phố Tây tìm cái nhà hàng nhỏ, Mỹ Mỹ mà ăn no nê một đốn, một giờ rưỡi xuất phát thẳng đến thành phố A phố Tây bốn đống 35 hào võ quán. Như hạ muội muội. Đúng vậy. Khai võ quán nam nhân ước trường 30 xuất đầu, nói là họ thiệu. so túc như tuyết dưỡng ca ca túc như hạ sớm tiến bộ đội một năm nhân thành tích xông ra mà vinh hoạch bộ đội đặc trùng quan quân quân giáo lại bất hạnh ở một lần chống khủng bố trong chiến đấu bị phần tử khủng bố một thương đánh gãy tay phải ngón trỏ mà quang vinh xuất ngũ thiệu quan quân chỉ đem tự thân trải qua đơn giản nói dư túc như tuyết không đợi túc như tuyết tự giới thiệu liền bắt đầu giáo túc như tuyết chỉ có ở bộ đội đặc trùng mới có thể học được đặc thù cách đấu kỹ xảo mới đầu thiệu quan quân nhìn thấy túc như tuyết khi cũng không xem trọng túc như tuyết thậm chí khinh thường túc như tuyết cho rằng túc như tuyết cùng mặt khác nữ sinh giống nhau chính là tới luyện cách đấu kỹ xảo đồ cái mới mẻ không hai ngày liền sẽ kiên trì không được nhưng mà túc như tuyết ở thiệu quan quân võ quán một luyện chính là hơn một tháng thiệu quan quân phát hiện túc như tuyết tuy là ở thể năng phương diện đều không bằng hắn võ quán nam đồ đệ nhưng túc như tuyết làm hắn võ quán duy nhất một người nữ đồ đệ tựa như nàng ca ca túc như hạ như vậy siêng năng chịu khổ có gan giao tranh, cùng nam đồ đệ đánh nhau. Túc Như Tuyết có thể một đánh hai, đánh tam, chưa bao giờ thua quá. Ngày này, Túc Như Tuyết như cũ từ thiệu quan quân võ quán kết thúc trường trình học, về nhà ăn xong cơm chiều, như cũ đi ra ngoài đêm chạy rèn luyện thể năng. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết chạy đến nàng mỗi ngày đều sẽ trải qua tiểu công viên đường cây xanh khi, thế nhưng từ lâm ấm lao ra bốn cái bĩ khí 10 phần tên côn độ tới. Các người muốn làm cái gì Túc Như Tuyết theo bản năng mà dỗi tay sở hướng trong túi trang di động. Từ phát sinh người môi giới thứ hai sự, Túc Như Tuyết liền thói quen tính đưa điện thoại di động tùy thân mang theo. Có người tiêu tiền mời chúng ta tới bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Dẫn đầu Lưu Manh trong miệng nhai kẹo cao su. Nhìn ra Túc Như Tuyết tưởng đào di động hành động, còn tưởng rằng Túc Như Tuyết là muốn đánh điện thoại báo nguy. Lưu Manh đầu chạy nhanh hướng hắn bên người ba cái tên côn đổ một tá ánh mắt. bốn người tề nhào hướng túc như tuyết tính toán bắt sống túc như tuyết đem túc như tuyết kéo dài tới công viên rừng cây nhỏ làm tốt sự nhưng mà bốn cái tên côn đồ cùng túc như tuyết một giao thủ mới biết bọn họ căn bản là không phải túc như tuyết đối thủ túc như tuyết thậm chí không tốn nhiều ít sức lực liền đem bốn cái tên côn đồ toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất ba cái tên côn đồ quỳ xuống đất xin tha dẫn đầu lưu manh tắc bị túc như tuyết dùng chân dẫm lên mặt để ở trên mặt đất chất vấn nói Là ai phái các ngươi tới kiếp ta nói? Đại tỷ không, thân mụ lưu manh đầu kêu mẹ đều không hảo xử Ta nhưng không ngươi như thế đại, lại như thế tên khốn nhi tử. Nói hay không túc như tuyết trên chân hung hăng dùng sức. Nói, ta nói, là, là tiếu quân trưởng nữ nhi làm chúng ta tới. Nói là nếu chúng ta có thể câu nói kế tiếp lưu manh đầu cũng không dám nói. Sợ túc như tuyết sẽ dẫm bạo đầu của hắn, nàng cho chúng ta một người hai mươi vạn. Chương 14 xảo trá tiếu tuệ Các ngươi nói ai tiếu quân trưởng nữ nhi là ai túc như tuyết không khỏi bị lưu manh đầu trong miệng nói ra tiếu quân trưởng nữ nhi sáu cái tự nói được sửng sốt. nàng nhận thức cái gì quân trưởng sao túc như tuyết nào biết nguyên văn túc như tuyết hay không nhận thức cái gì cho má quân trưởng, quân lớn lên quan sủi cảo giống như rất cao đi từ từ, kia quân trưởng họ tiếu, túc như tuyết thật đúng là liền từ trong đầu đảo ra cái họ tiếu, túc như tuyết cẩn thận tưởng tượng, chính mình nghĩ đến cái. Nay họ tiếu giống như cùng lưu manh đầu trong miệng người có lẽ thật đúng là cùng cá nhân. Chẳng lẽ là tiếu tuệ tiêu tiền mướn các ngươi tới? Lưu manh trước tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Nào dám làm túc như tuyết biết sai sử bọn họ phía sau màn độc thủ thật là tiếu tuệ. Nếu làm tiếu quân trưởng nữ nhi tiếu tuệ biết sự tình là từ bọn họ trong miệng bại lộ, không sống xé bọn họ. Nói, rốt cuộc có phải hay không tiếu tuệ? Lưu manh đầu lo lắng tiếu tuệ sẽ xé bọn họ đồng thời. Càng vì lo lắng chính là túc như tuyết lại dùng sức, hắn đầu sợ là đã bị nữ nhân cấp sinh sôi dâm bạo. Là, là, lưu manh đầu nào dám nói không phải. thực hảo, túc như tuyết nghe được thật là tiếu tuệ mướn bốn cái lưu manh đối nàng xuống tay, sắc mặt không khỏi chuyển vì cười lạnh. Hảo ngươi cái tiếu tuệ, trước đây ngươi miệng đưa đến nhà ta, ta không tìm ngươi phiền thoái, ngươi đảo lại đến gây chuyện ta. Các ngươi buôn cái, chạm cùng nhau. Mau túc như tuyết thu hồi đạp lên lưu manh diện mạo thượng chân, lại nhấc chân hung hăng một đá bị đánh bỏ trên mặt đất lưu manh đầu cánh tay, muốn lưu manh đầu không cần lại quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Cùng hắn kia ba cái lưu manh tiểu đệ chạm cùng nhau, túc như tuyết tắc bay nhanh móc di động ra. Thấy túc như tuyết móc di động ra, bốn cái lưu manh sợ tới mức lại quỳ xuống đất cấp túc như tuyết dập đầu. Biết têu mẹ không hảo xử, bốn cái lưu manh ăn ý mười phần mà sửa miệng têu túc như tuyết cô nãi nãi. Cô mãi mãi ngài đại nhân đại lượng tha chúng ta lần này đi, cầu ngài, đừng báo nguy, ngàn vạn đường báo nguy. Thúc như tuyết đảo di động nơi nào là vì báo nguy. Nàng rõ ràng là đào di động chụp ảnh, bởi vì là buổi tối, cho nên Túc như tuyết đưa điện thoại di động chụp ảnh công năng đèn flash mở ra. Đối bốn cái lưu manh cười nói, tới. Ngẩng đầu, cười một cái. Bốn cái lưu manh sợ tới mức thẳng run run. Càng đừng nói muốn bọn họ ngẩng đầu hướng túc như tuyết cười. Không ngẩng đầu, không cười nói, ta nhưng đánh một trăm mười. Đừng! Lưu manh đầu hung hăng và chạm bên người cùng hắn cùng nhau quỳ tiểu đệ. Bốn cái lưu manh cùng nhau ngửa đầu, chỉ là trên mặt gương mặt tươi cười, thật sự làm người không dám khen tặng. bất quá túc như tuyết lại không có chút nào do dự, lập tức đưa điện thoại di động cả mạ giặt nhắm ngay bốn cái lưu manh bị chính mình đánh đến mặt mũi bầm dập mặt. Sắp nhấn một cái di động thượng chụp ảnh màn trợ. Được rồi, đổi, hai cái hai cái chạm cùng nhau lại chiếu. Túc như tuyết lần thứ hai hạ lệnh, bốn cái lưu manh lại quỳ qua lại đổi vị trí, túc như tuyết sau lại lại liền ấn mọi nơi màn trợ. Cô mãi mãi ngài muốn các huynh đệ phối hợp ngài chụp ảnh, nay ảnh chụp cũng chụp, ngài nên không phải là cầm ảnh chụp đi báo nguy đi ngài nhưng đừng a. Ta đều nói chỉ cần các ngươi phối hợp, ta liền không báo nguy, ta khẳng định không báo, yên tâm đi Bất quá ta đem từ tục tiễu giảng ở phía trước, hôm nay ta buông tha các người, có thể không báo nguy, nhưng nếu các ngươi ngày nào đó lại làm ta thấy, hoặc là tái phạm ta trong tay túc như tuyết vừa nói vừa phe phẩy trong tay chiếu có bốn cái lưu manh ảnh chụp di động. Bốn cái lưu manh đặc biệt thức thời, cô nãi nãi, chúng ta bốn cái không dám cũng không dám nữa. Lan túc như tuyết ra lệnh một tiếng, bốn cái lưu manh lảo đảo mà tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bỏ lên, giơ chân liền chạy. Nga, đúng rồi, các ngươi nhưng đến trốn xa một chút, bằng không muốn cho tiếu quân trưởng bảo bối nữ nhi biết các ngươi làm việc bất lợi, lại nói cho ta là nàng mua được các ngươi. Bốn cái lưu manh nghe thấy phía sau túc như tuyết nhắc nhở, thân mình không khỏi cứng cỏng, đầu cũng không dám hồi, chạy nhanh chạy trốn đi. Túc như tuyết mèo di động, khỏe môi câu dương, rắt một mạt tính kế lúng đồng tiền, vừa vặn nàng thiếu tiền, liền có người đoạt làm tán tài đồng tử cho nàng đưa tiền tới. Cảm giác này thật là không cần quá toan sảng tuy rằng đêm chạy bị nho nhỏ không mau đánh gãy nhưng túc như tuyết hướng ra chạy trên đường, một đường đều là cười, bởi vì nàng đã biết thượng nào thối tiền lẻ mua xăng. Thành phố A xa hoa nhất, nhất thượng cấp bậc tiệm cơm tây, túc như tuyết điểm một bàn ngon miệng thả giá xa xỉ mỹ thực khao chính mình, vừa ăn biên trở. Không bao lâu, túc như tuyết buổi sáng mời người rốt cuộc chịu lộ diện. Chỉ thấy tiếu tuệ như cũng là một thân hàng hiệu phúc sức. Chỉ là lần này Tiếu Tuệ trên mặt nhưng không có đầu thứ lưng sư động chúng vọt tới túc ra như vậy kiêu ngạo khí thế. Giờ phút này Tiếu Tuệ liền cùng đấu bại gà chống ngủ rũ heo ứa đầu liền ngâng cũng không dám ngâng. Dẫm lên nàng cặp kia mấy cm cao xa hoa dày cao gót xông thẳng đến túc như tuyết đi ăn cơm trước bàn. Nhìn thấy túc như tuyết điểm đầy bàn sang quý mỹ thực, Tiếu Tuệ tức giận đến cái mũi đều mau vai. Không cần hỏi, này bàn cơm tiền, đợi lát nữa định là từ nàng tới mua đơn. Đồ vật đâu? Túc như tuyết mới đưa thượng hảo kiểu tây bò bít tết ăn xong nhặt lên trên bàn cơm bố cử chỉ đoàn trang mà xoa xoa khỏe miệng, lại thong thả ung dung mà phiên bao sách ra di động, đưa điện thoại di động biên đẩy hướng tiếu tuệ, biên dùng tay véo khởi một bên tiên ép nước trái cây hạ khẩu Tay hoạt động màn hình di động, đem tối hôm qua chụp đến ảnh chụp một trường chương mà triển lãm cấp tiếu tuệ xem. Tiếu tuệ nhìn Túc như tuyết một chương chương phiên cho nàng xem ảnh chụp, mặt từ bạch chuyển thanh. Giống như vị pha màu dường như nhất thời một đuổi, tiếu tuệ nhanh tay mà muốn đi đoạt lấy túc như tuyết di động, đem túc như tuyết chụp ảnh chụp xóa rớt, nghề hà túc như tuyết đã sớm phòng bị tiếu tuệ, túc như tuyết tay căn bản là không rời đi qua di động, tiếu tuệ nhanh tay, túc như tuyết xò tiếu tuệ càng mau. Như thế nào đây là tính toán sinh đoạt ta? Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta đòi tiền, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta tối hôm qua nói cho ngươi số. Chúng ta hai cái chướng liền xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Ngươi cái xú tiếu tuệ tức muốn hộp máu mà bật thốt lên liền phải mắng túc như tuyết là xú ký nữ, kết quả liền thấy túc như tuyết ngón tay đã là ấn ở màn hình di động quay số điện thoại kiện một kiện thượng. Ngươi muốn quá nhiều, ta không như vậy nhiều tiền. Tiếu tuệ lập tức khẩu khí liền mềm. Ta không tin túc như tuyết lại vẫn như cũ kiên cường. Tiếu tiểu thư ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Tiểu ba bá tương lai quan đồ nhưng ở trong tay ngươi nắm, ngươi có thể cùng ta có kẻ mà cả, càng có thể không cho ta tiền. Ta không ngại hiện tại liền đem này mấy cái lưu manh ảnh chụp chia cảnh sát cụ, thuận tiện lại đem đêm qua tao đánh cướp sự hướng cảnh sát thuyết minh, làm ghi chép. Đương nhiên ta càng sẽ gọi điện thoại nói cho ta ca, liền nói ngươi muốn tìm người đạp hư ta. Túc như tuyết nói, tay lại ấn hạ một, đương túc như tuyết ngón tay rời về phía không kiện khi. Liên thấy tiếu tuệ vẻ mặt cực không tình nguyện biểu tình từ tùy thân mang theo túi sách rút ra một trường kim tạp tới. Đây là ngươi muốn 200 vạn đủ rồi đi. Còn thỉnh tiếu tiểu thư cùng ta đi ngân hàng để tiền. Dùng ngươi tạp, lòng ta không yên ổn. Túc như tuyết nhìn thấy tạp, rốt cuộc vừa lòng, đưa điện thoại di động suy nhập khẩu túi, tái khởi lập kêu người phục vụ tính tiền. Đương nhiên tiếu tuệ cũng không có đoán sai, túc như tuyết khẳng định sẽ làm nàng mua đơn. Không được nói cho như hạ. Gặp tháng qua, tiếu tuệ đột nhiên thấp giọng hung hăng nói. Yên tâm. Náo loạn nửa ngày cái này tiếu tuệ lại vẫn không đối nàng ca hết hy vọng thật đủ lì lợm la liếm. chương mười lăm thuận tay giắt ru. Tính thượng xảo trá tiếu tuệ 200 vạn. Hơn nữa túc như tuyết trước đây đem trong nhà hai căn hộ bất động sản chứng đều trộm ra tới. Thượng ngân hàng làm trong khi một năm phòng ốc cho vay. Phòng ốc cho vay cộng thải xuống dưới 200 nhiều vạn. Bất quá lại bị túc như tuyết hoa rớt bộ phận, hiện tại túc như tuyết trong tay dư lại tiền toàn tính thượng cũng bất quá mới 300 vạn suốt đầu. Này 300 vạn còn muốn trừ dùng để mua sắm xăng tiền, túc như tuyết đại khái tính một chút. Nàng nếu muốn ở mà thế mở ra ca ca kia chiếc quân dụng cải trang hãn mã tung hoành thiên hạ, mấy năm xuống dưới, ít nhất yêu cầu gần trăm tấn xăng, mà 20 tấn xăng giá ít nhất cũng muốn 40 vạn, cho nên nàng vất vả. Làm tới này 300 vạn. Căn bản không đủ mua xăng, hơn nữa túc như tuyết trước mắt còn không biết, nàng đến tột cùng muốn đi đâu mua xăng. Tư doanh có mấy nhà du chạm, túc như tuyết đều đã là đi qua, du chạm lão bản đối nàng giảng vĩnh viễn chỉ có hai chữ, không bán. Trước mắt nhà này tư doanh xăng chạm là túc như tuyết cuối cùng hy vọng, tới trước túc như tuyết chính là bỏ vốn gốc, hoa không ít tiền hướng cái gọi là cảm kích nhân sĩ tìm hiểu, quả nhiên có tiền chính là dễ làm sự, túc như tuyết này vừa hỏi. thật đúng là liền hỏi ra tới nguyên lai like nhà này tư doanh sang trạm lão bản lại là cái có bản lĩnh nghe nói chỉ cần nhà này lão bản chịu bán xăng vô luận người mua muốn nhiều ít nhà này sang trạm lão bản đều có thể bán cho người mua túc như tuyết ôm chặt trụ ôm ở trong ngực màu bạc vali sách tay phải biết rằng nơi này chính là nàng hiện có toàn bộ tích tụ đều phải dùng ở mua sắm mạc thế mạng sống sang thượng khai hạn mã tới khi túc như tuyết vì bảo đảm màu bạc vali sách tay an toàn Đem màu bạc vali ly sách tay một giây mà thu vào vòng ngọc không gian. Đến sang trạm, Túc Như Tuyết mới đưa màu bạc vali ly sách tay từ vòng ngọc không gian lấy ra, sau đó gắt gao mà ôm ở trong ngực. Để phòng bất chắc, Túc Như Tuyết đối sang trạm công nhân thuyết Minh Ý đổ đến, cũng móc ra dưỡng ca ca Túc Như hạ chứng nhận sĩ quan, công nhân tận chức tận trách mà đem Túc Như Tuyết mang đi láo bản văn phòng. Sang không bán. túc như tuyết mới vừa tiến tư doanh xăng trạm lão bản văn phòng kia lão bản lại là cũng không ngẩng đầu lên mà liền nói cho túc như tuyết xăng không bán bốn chữ ta có tiền ngươi vì cái gì không làm ta sinh ý có tiền cũng không bán ngươi vẫn là đi nhà khác mua đi túc như tuyết vừa nghe liền nóng nảy chẳng lẽ thật là có tiền cũng mua không được xăng nàng còn cũng không tin chẳng sợ thiếu mua chút nàng cũng muốn mua mỗi hai tấn xăng ta nhiều cho ngươi thêm mười vạn khối Ta muốn mua 120 tấn xăng, nhiều hơn 10 vạn khối, liền muốn cho ta bán ngươi sang tiểu cô nương. Ngươi ý tưởng này cũng quá lao bản nghe được túc như tuyết tăng giá, không khỏi cười ha ha. Nói thật cho ngươi biết đi, không phải ta không nghĩ kiếm ngươi này số tiền, mà là nhà ta xăng sớm tại trước hai ngày đã bị người toàn bộ bao viên. Cho nên tiểu thư ngươi vẫn là đi nhà khác mua đi. Ngươi muốn sớm tới 2 ngày, ta có lẽ sẽ bán ngươi. Nàng lại là đã tới chậm hai ngày, lại có người đoạt ở nàng phía trước đem nhà này tư doanh xăng chạm xăng toàn cấp bao. Túc như tuyết hiện tại đột nhiên có loại tưởng bóp chết chính mình xúc động, chẳng sợ sớm tới hai ngày à, nàng đều có thể mua được xăng. Lão bà ngươi liền không thể châm trước hạ, ngươi xem ta tiền đều mang đến. Đây là mua xăng 300 vạn, hơn nữa là tiền mặt, ngài liền không thể. Thực xin lỗi tiểu thư, ta đã cùng đối phương nói hảo. Này xăng nói cái gì đều không thể đổi người mua. Lão bản, ngài coi như làm tốt sự. Vị tiểu thư này, ta hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi như thế nào chính là không nghe khuyên bảo đâu. Nhà ta xăng đều bị người khác đặt trước, sẽ không bán ngươi. Lão bản, ngươi giúp đỡ, ta thật sự nhu cầu cấp bách xăng, ngươi chỉ cần bán ta 120 tấn, không, 100 tấn, không, 80 tấn đều được a. Bảo an. nghe thấy tư doanh sang chạm lão bản kêu bảo an túc như tuyết càng nóng nảy không cấm thượng thủ khẩn bái trụ lao bản cánh tay sang chạm bảo an vào cửa liền thấy túc như tuyết giống bạch thuộc tám chân mà khẩn bái trụ bọn họ lao bản cánh tay không bỏ hai gã bảo an tề thượng thủ muốn đem túc như tuyết kéo ra nhưng mà túc như tuyết chính là cùng thiệu quan quân học quá cách đấu kỹ bảo an thêm lão bản cùng nhau nỗ lực đều ném đến khai huyền tựa thuốc cao bôi trên da cho dính lao bản cánh tay túc như tuyết Hai gã bảo an chung trong đó một người thế nhưng cái khó lo cái khôn, dối tay đi xả túc như tuyết vác ở trong khủy tay túi sách. Nghĩ thầm đoạt được túi sách, xem túc như tuyết còn sẽ không tiếp tục bái bọn họ lao bản cánh tay không bỏ. Túc như tuyết túi sách cũng không phải là cái gì hàng hiệu, là cái loại này trên đường cái tùy tiện đào tới hàng rẻ tiền. Bảo an một xả, túc như tuyết túi sách khóa kéo đã bị kéo ra. Bên trong đồ vật tựa như đảo cây đậu mà xôn xao mà rơi rụng trên mặt đất. Túc như tuyết há hốc mồm đồng thời, sang chạm lão bản hét lên từ từ. lão bản dùng tầm mắt dư quang ngắm thấy từ Túc như tuyết túi sách từ từ bay xuống tiếp theo kiện thuần trắng vật thể. Nốc rất không đơn thuần chỉ là chỉ có Túc như tuyết một người. Hai gã bảo an cũng bị lão bản uống trụ, hai gã bảo an bái rừng chân như tuyết. Túc như tuyết tắc như cụ khẩn bái trụ lao bản cánh tay. Người là khúc gia người. khúc gia là nhà ai túc như tuyết nghe được lão bản hỏi chuyện đầu dưa không ngừng mạo dấu chấm hỏi này khăn tay là tiểu công tử không sai ai nha ngươi là tiểu công tử người ngươi như thế nào không nói sớm đâu xăng ta đều cấp tiểu công tử lưu hảo các ngươi hai cái còn không mau buông tay đừng bị thương chúng ta sang chạm khách quý khăn tay túc như tuyết nhưng không nhớ rõ nàng có tùy thân mang theo khăn tay thói quen tay nàng túi sách nhiều lắm liền suy mấy bao khăn giấy Nhưng mà Túc Như Tuyết thật liền trơ mắt mà nhìn đến lao bản không lưng, giống như nhặt bảo bối mà từ trên mặt đất nhặt lên một con sạch sẽ thả tính chất xa xỉ khăn tay trăng tới, này khăn tay nghĩ đến định là hàng hiệu hóa. Mà lao bản trong miệng tiểu công tử, khiến cho Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới ngày đó cái kia không chịu làm nàng lên xe siêu xe chủ nhân cái kia xú thí thiếu ra tới. Nguyên lai like là hắn ở cùng nàng đoạt sang hừ, ai làm ngươi trước đây liền cái lý do cũng không chịu cấp. Không cho ta đáp đi nhờ xe đi thành phố A gần nhất là vì trả thù tiểu công tử. Thứ hai là túc như tuyết thật sự nhu cầu cấp bách xăng, mặt thế cứu cấp. Đúng vậy, đối, ta chính là tiểu công tử người. Nhà ta tiểu công tử nói, muốn ta hỏi trước lao bản ngài để 200 đốn xăng. Chỉ là nhà ta tiểu công tử trong tay không như vậy nhiều tiền mặt, cho nên túc như tuyết thuận lý thành trương mà giả mạo khởi lao bản trong miệng khách quý. Tiểu công tử muốn hóa. Ta có thể cùng tiểu công tử nói tiền sao kia nhiều thương hòa khí không phải. Như vậy đi, 300 vạn, ta bán 200 tấn xăng cấp tiểu công tử. Vì đền bù vừa mới nháo không mau ta lại tặng kèm tiểu công tử 60 tấn dầu đi hay gen. Cũng không biết tiểu công tử muốn hay không dầu đi hay gen. Muốn, muốn, cảm ơn lão bản. Chỉ cần là du, thúc như tuyết hai đến cũng không cự tuyệt. Ta cái gì, ta đây liền muốn người trang xe, tiểu thư ngài nói địa phương. Ta kêu công nhân đem xe buồn trở sang khai đi. Hảo! Túc như tuyết nói dối chính mình cùng tiểu công tử nói tốt chỉ cần tư doanh sang trạm lão bản muốn người đem du trang xe, lại đem xe chạy đến ngoại ô thành phố chống trải mà. Từ nàng liên hệ tiểu công tử, sẽ có chuyên gia đem xe buồn trở sang khai hồi khúc gia chuyên dụng vật tư kho hàng. Lão bản liền trần trợt đều không có liền sảng khoái mà đồng ý túc như tuyết đưa ra đưa hóa yêu cầu. Tiến đi tư doanh sang trạm lão bản cùng công nhân. Túc như tuyết lập tức đem 13 chiếc xe buồn trở sang toàn bộ thu vào vòng ngọc không gian. Khai hãn mã thoát được vô tung vô ảnh. Xem ra vô luận như thế nào nàng tái kiến cái kia tiểu công tử cập khúc ra người đều cần thiết muốn đường vòng đi rồi. Trưng 16 2222 một hào tới. Chu lão bản, này rốt cuộc là chuyện như thế nào người chính là rõ ràng ứng hảo khúc ra, ứng hảo tiểu công tử sẽ đem nhà người du chạm sang toàn bán cho tiểu công tử. Ngươi như thế nào thế nhưng đem sang đổi tay bán cho người khác. Không có A, Vương Thúc, ngài nghe ta giải thích. Lúc ấy tới vị tiểu thư, được xưng là tiểu công tử người. Tiểu công tử từ trước đến nay cùng nữ nhân không thân, chú lão bản ngươi cấp tiểu công tử như thế biểu đặt, sẽ không sợ ở Vương Thúc trong mắt. Hiện tại cái này quỳ trên mặt đất chính vì chính mình làm sai sự mà không ngừng sám hối. Chú lão bản thật đúng là tìm đường chết điển hình, biết rõ tiểu công tử kiên kỵ. Cái này chu lão bản dám lập đi lập lại nhiều lần hợp với phạm tiểu công tử người mặc một bộ thẳng tây trang dưới chân giày da sắt đến lượng tay phải cầm một cây cuốn lên màu đen roi dài tiểu công tử chính lấy tay phải thu liễm khởi roi dài từng cái mà đánh tay trái lòng bàn tay một câu không nói lại cấp chu lão bản tạo thành cực đại áp lực tâm lý chu lão bản người biết tiểu công tử quý củ, càng biết khúc ra làm buôn bán chuẩn tắc là là ta biết nhưng. Nhưng kia nữ nhân trong tay nắm có tiểu công tử mới có thể dùng thuần tơ tầm chế khăn tay. Bằng không ta cũng sẽ không nhận sai. Chu lão bản không cần cho chính mình khuyết điểm tìm lý do chú láo bản muốn nói khác thoái thác nói. Vương Thúc có lẽ sẽ tin. Nhưng chu lão bản thế nhưng nói cấp đi tiểu công tử hóa nữ nhân thế nhưng sẽ có tiểu công tử mới có thể dùng khăn tay làm tín vật. Vương Thúc nhưng không tin. Là thật sự. Ta có kia nữ nhân video giám sát. Ta chạm xăng dầu cà mạ giạt có lũ. Chu lão bản nói, liền phải đứng dậy, đi cấp vương thúc, còn có tiểu công tử điều lấy hắn chạm xăng dầu ghi hình ký lục, chứng minh hắn thật sự không có nói sai. Chu lão bản vừa muốn đứng dậy, liền cảm thấy bả vai bông chốc hành tới một kiện màu đen vật thể, chỉ thấy trước đây còn ở tiểu công tử trong tay thưởng thức màu đen roi dài, hiện giờ bị cuốn lên roi chính đáp ở đầu vai hắn, may mắn không phải thít chặt cổ. Chu lão bản vừa rồi đứng dậy, không khỏi sợ tới mức chân mềm, thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Ta chỉ cần hóa, quy củ ngươi hiểu. Là là tiểu công tử, ta hiểu ta hiểu khúc gia quy củ là tiểu công tử đính. Tiểu công tử từ trước đến nay chỉ nhận hóa, không nhận người. quẳng ngươi là ai? Đáp ứng hóa một khi không đúng hạn giao cho khúc gia, gia có mấy khẩu người, liền phải hướng trong thêm mấy cái mệnh. Chu lão bản, đừng nói ta không giúp ngươi. Ngươi thiếu ai hóa? Đều không thể thiếu khúc ra, càng không thể thiếu tiểu công tử. Ngươi bán ai, tiểu công tử càng không quan tâm. Nhưng mà có một chút, còn thỉnh chu lão bản ngươi ghi nhớ, tiểu công tử muốn hóa. Nếu là chủ nhật trước, ngươi còn không thể làm ngươi du trạm công nhân đưa đến giao hàng điểm. Kia! Vương thúc, ta hiểu ta hiểu ngài lão không cần phải nói. Ngài lão yên tâm, ta liền tính đi đoạt lấy, đi lửa, ta đều sẽ đem tiểu công tử muốn sang gom đủ. Tiểu công tử không lưng. thon giải sinh đẹp tay dựng thẳng lên một cây ở chu lão bản quỳ xuống đất rũ phía trước cơ cơ một nghìn tấn tiểu công tử ngài liền tính giết ta họ chu cả nhà ta cũng thấu không đồng đều một nghìn tấn sang a tiểu công tử như thế nào giết ngươi chu lão bản cả nhà đâu chu lão bản ngươi đa tâm vương thúc an ủi chu lão bản một câu chỉ là vương thúc càng an ủi chu lão bản tâm càng đi cổ họng đề chu lão bản ngươi giống như có cái vừa mới trăng tròn khuê nữ đúng không vương thúc một câu sợ tới mức chu lão bản toàn thân phát run sắc mặt càng biến thành cả tím tím tiểu công tử cùng chu lão bản ngươi muốn 1.000 tấn xăng là tin tưởng ngươi chu lão bản năng lực cố lên nga chu lão bản tiểu công tử xem trọng ngươi đương nhiên nếu là ngươi ở chủ nhật trước thấu không ra 1.000 tấn xăng ngươi khuê nữ cùng ngươi lão bà, chu lão bản ngươi liền không cần lại nhớ các nàng hai mẹ con Ác ma. mười phần ác ma chu lão bản sớm biết hắn không nên cùng trước mắt ác ma nói này bút sinh ý nhưng không có biện pháp a khúc gia tài đại thế lớn hơn nữa đem hắn chi tiết tra cái thông thấu hắn nhược điểm toàn nắm ở trước mắt ác ma trong tay chu lão bản bị buộc bất đắc dĩ không thể không tiếp khúc ra đơn đặt hàng vương thúc cùng tiểu công tử lần lượt đi ra chu lão bản tư doanh sang trạm văn phòng vương thúc vội đem dài hơn bản hãn mã sau cửa xe mở ra thỉnh tiểu công tử lên xe Chính mình lại ngồi vào phó giá vị, tiểu công tử ngài nói cùng chú lão bản muốn 1.000 tấn xăng, có thể hay không yêu cầu cao vạn nhất hắn làm không tới, lại chó cùng rất dẫu. Sẽ không? Chủ nhật chờ thu hóa. Minh Bạch! Tiểu công tử nói sẽ không, vậy nhất định sẽ không, tiểu công tử nói chủ nhật chờ thu hóa, kia chủ nhật chú lão bản liền nhất định sẽ đem tiểu công tử muốn 1.000 tấn xăng đưa đến. Chỉ là vương thúc không cấm cảm thấy tò mò đến tột cùng là cái nào nữ nhân lại có như thế can đảm, dám nương tiểu công tử đại danh, đoạt mua tiểu công tử đặt trước xăng. Dài hơn hãn mã hậu tòa vị bị lợi dụng nam nhân biểu tình như cũ như lúc ban đầu lắng động lại. Tâm mắt chỉ lo liếc hắn tay cầm roi dài, tiện tay chịu trương tơ tầm tay không khăn tinh tế mà trà lau Khoảng cách năm một càng ngày càng gần, túc như tuyết vốn là tính toán ở mạ thế bùng nổ trước. Tìm cái lấy cơ đem sư phụ thiệu quan quân mời đến trong nhà. Kết quả bốn giữa tháng tuần, Túc Như Tuyết lại đi võ quán khi nghe sư phụ thiệu quan quân tác phẩm văn xuôi đổi thế nhưng cấp triệu hắn hồi quân doanh nói có đặc thù nhiệm vụ. Mà Túc Như Tuyết đêm đó về nhà, liền nhận được dưỡng ca ca Túc Như hạ đánh tới điện thoại, nói là bộ đội lại có khẩn cấp nhiệm vụ hạ đạt cho hắn tương ứng tiểu đội đi hoàn thành. Hắn hiện tại người đã về nước, nhưng lại không ở thành phố A. Nói là năm một tiết trước hẳn là có thể chạy về ra cùng trong nhà mẫu thân, còn có mỗi muội đoàn tụ. Đếm nhật tử, Túc Như Tuyết Như cũ không quên thần chạy, đêm chạy, khoảng cách mạt thế ba ngày trước, Túc Như Tuyết đột nhiên đình chỉ hết thể hoạt động, ngay cả mỗi ngày rèn luyện cũng ngừng, Túc Như Tuyết thuê hồi đại lượng tang thi điện ảnh cập phim truyền hình đĩa CD. Lôi kéo Túc mụ mụ mẹ con hai người cùng nhau hoa ở sofa xem tang thi phiến. Thiên A, này hảo dọa người A. mẹ. không được che mắt cần thiết đến xem bồi nữ nhi cùng nhau xem sao mẹ túc mụ mụ mới xem hai mắt liền chịu không nổi muốn chạy trốn lại bị nữ nhi năn nỉ ỉ ôi làm nũng chơi xấu vướng kéo không được thân túc mụ mụ nơi nào vặn đến quá nữ nhi xem đến nhiều dần dần cũng thành thói quen không cảm thấy sợ hãi nhưng mà túc mụ mụ không nghĩ tới chính là nữ nhi sở dĩ ngạnh kéo nàng bồi cùng nhau xem tang thi phiến là vì làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt cho nàng trước tiên đánh dự phòng châm tuy rằng túc như tuyết cũng sợ cũng sợ hãi mặt thế không nghĩ đối mặt tăng thi thậm chí không nghĩ sát tăng thi chính là không có cách nào ai làm nàng xui xẻo mà xuyên qua thành mặt thế văn pháo hôi nữ xứng thả sống không quá nguyên văn mười chương túc như tuyết cho chính mình định ra gian khổ ba cái mục tiêu đầu tiên cái thứ nhất mục tiêu chính là bảo hộ mụ mụ làm mụ, mụ nhận rõ hàng xóm xấu xí sắc mặt Tránh cho mụ mụ chết vào tang thi độc khẩu Mà cái thứ hai mục tiêu là Túc Như Tuyết Vì chính mình lượng thân định ra Nàng muốn nỗ lực làm được rời xa nguyên văn nam nữ chủ Kiên quyết mà sống quá chương mười Cũng thành công kích phát nguyên chủ sở hữu băng hệ dị năng Cái thứ ba mục tiêu có lẽ không cần Túc Như Tuyết nỗ lực liền có thể Đạt thành Túc Như Tuyết tưởng ở mặt thế giai đoạn trước cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ Hội Hợp Một nhà đoàn tụ Khủng bố bắt đầu 2.222 năm năm nguyệt một ngày, nhân loại tận thế tới rồi. Trưng 17 đương tang thi tới gõ cửa. Hai ngày này cũng không biết là sẽ ra chuyện gì một chút tới như thế nhiều người bệnh. Hộ sĩ A cùng hộ sĩ B cầu nhỏ nói, nàng chính là đã sớm cùng bạn trai nói tốt, thừa dịp năm một tiểu nghỉ dài hạn, tính toán cùng bạn trai đem hôn đính. Ai nói không phải A, lại có 10 phút liền phải đến năm một tiểu nghỉ dài hạn, người khác đều nghỉ. liền chúng ta còn phải ở công tác cương vị thượng mệnh chết mệnh sống. Đúng rồi, viện trưởng kia lời nói sao nói đến hộ sĩ bê đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vốn dĩ các nàng kỳ nghỉ liền ít đi, kết quả người bệnh một nhiều, liền phải tăng ca, lần này năm một tiểu nghỉ dài hạn tám phần lại ném đá trên sông. Còn không phải lời lẽ tầm thường, nói các nơi khu bệnh viện đều giống chúng ta thành phố A bệnh viện giống nhau. Vừa đến đổi mùa, bệnh tình nhiều phát, muốn chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, Kiên trì lại kiên trì hộ sĩ A đều không nghĩ lặp lại viện trưởng kia vài câu xe lộc lời nói. Mỗi năm bất luận năm 1, 11, vẫn là ăn tết đều phải nói tốt nhất mấy lần. Bất quá hai ngày này sinh bệnh người bệnh sắc thật nhiều. Nhiều đến không bình thường. Nên không phải là muốn ra cái gì đại sự đi. Đều là tiểu cảm mạo, có thể ra cái gì đại sự. Nay không mới vừa 10 điểm nhiều lại tới nước cái, nói là sốt nhẹ không lùi. Muốn ta nói ở nhà uống thuốc liên hảo, thế nào cũng phải tới bệnh viện lăn lộn chúng ta. Hộ sĩ A vừa định tiếp hộ sĩ B nói lại tàu nhỏ, liền thấy nàng cùng hộ sĩ B sở quản hạt phòng bệnh người bệnh nhắc nhở đèn tín hiệu sáng, như là có khám gấp Hộ sĩ A nắm tay hộ sĩ B hai người cùng nhau nhằm phía thắp sáng đèn tín hiệu phòng bệnh. Lại là buổi tối 10 điểm mới nhập viện sốt nhẹ không lùi người bệnh, tên này người bệnh bệnh trạng chính từ nhẹ truyền trọng, hai mắt thần trí tăng dã. Thân thể run rẩy, khỏe miệng phát tím miệng sủi bọt mép. Ta thủ, người đi kêu chủ trị bác sĩ. Hảo. Câu nhau về câu nhau, hai ga hộ sĩ lại là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Hộ sĩ A gặp nguy không loạn, biên muốn hộ sĩ B kêu bác sĩ. Biên tử bên mang tới tâm điện theo dõi nghi, vì người bệnh đem dụng cụ trang ở trên người. Nhưng mà đương hộ sĩ B đem bác sĩ kêu tới, lại vì khi đã muộn. Chỉ nghe tâm điện theo dõi nghi phát ra tất lảnh lót thả lâu dài tiếng vang, vốn là nhảy lên đường còn cũng dần dần bình phục hóa thành một cái thẳng tắp thẳng tắp. Bác sĩ đi nhanh tiến lên, tay véo người bệnh nguyệt mạch, biểu tình nghiêm túc nói, tử vong thời gian 2.222 năm, năm nguyệt một hảo, không không, không không phân. Ký lục hạ, gọi điện thoại thông chi người bệnh người nhà. Bác sĩ vừa muốn đi, liền nghe thấy hộ sĩ B kêu hắn. Nguyên lai cách vách giường cũng là vị hoạn cảm mạng bệnh trạng nhập viện người bệnh. Này người bệnh cùng vừa rời thế người bệnh xuất hiện đồng dạng bệnh trạng, bác sĩ chạy nhanh huề hộ sĩ B tiến đến cứu giúp. Hộ sĩ A thì tại vì vừa qua khỏi thế người bệnh muốn chết vong ký lục, nhưng mà nhưng vào lúc này, hoảng sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy mới vừa bị bác sĩ chứng thực tử vong người bệnh thi thể mảnh liệt mà run rẩy vài cái. Hộ sĩ A ly tử vong người bệnh gần nhất, xem đến cũng là nhất rõ ràng. Hộ sĩ si A phản xạ có điều kiện mà nghiêng đầu nhìn về phía còn chưa rút lui người bệnh thi thể tâm điện theo dõi nghi, dụng cụ phát ra ra tất thanh cùng dụng cụ thượng kia cùng thẳng tóc trường tuyến, nhiếp đến hộ sĩ si A trái tim bánh nhảy lệch cạch một tiếng, hộ sĩ si A trong tay bút rơi xuống trên mặt đất. Cùng với đặt bút viết rơi xuống đất tiếng vang, chết đi người bệnh thế nhưng đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy, người bệnh đồng tử không có hắc mắt nhân, màu trắng trong mắt tắt thành thành đục trạng. Không chờ hộ sĩ si A phản ứng, chết đi người bệnh liền mở ra hắn kia hôn co cam vàng sắc nước bọt miệng hung hăng cắn xuyên hộ sĩ si A cổ. Hộ sĩ si A thậm chí không kịp kêu cứu mạng, đỏ thắm máu tươi liền hắt ở trên giường bệnh, càng đánh đỏ một bên đố dụng cụ. A, là lạ vật ăn thịt người lạ. Cùng với hộ sĩ si B kêu thẳng thiết, trước đây bị người bệnh tăng thi một ngụm cắn chết xuyên cổ chết hộ sĩ si A thế nhưng từ trên mặt đất lào đảo bỏ lên. Hộ sĩ A phía bên phải trên cổ thịt bị người bệnh tang thi cắn rớt, nhân trọng lực tác dụng, hộ sĩ A đầu rơi xuống nửa treo ở trước ngực. Cho dù là như vậy, hộ sĩ A tang thi ở muốn ăn sử dụng hạ cùng người bệnh tang thi hai gạ tang thi cùng nhau điên cuồng nhào hướng hộ sĩ B. Còn có bác sĩ, mà vừa mới nhân hộ sĩ B cùng bác sĩ cứu giúp không có hiệu quả mà chết đi người bệnh hai hào. Giờ phút này đang từ trên giường bệnh dãy rủ hướng khởi bò, đang. Đang hạnh phúc tân thôn bảo vệ cửa thất bảo an bị bảo vệ cửa bên ngoài tiết tấu cảm mãnh liệt va chạm cửa sắt thanh âm bừng tỉnh. Ai a không biết chúng ta tiểu khu có gác cổng nói qua bao nhiêu lần, chính là không nhớ được bảo an biên oáng giận, biên nhặt lên giường sườn quần áo khoác trên vai, đi cấp vị kia chuẩn là lại nhân uống nhiều quá mà quên tiểu khu gác cổng thời gian hộ gia đình rộng mở tiểu khu đại môn. Bảo an mới vừa vừa đi ra cửa vệ thất, liền nghe kia va chạm cửa sắt thanh âm không khỏi tăng lên. Được rồi, được rồi, đừng đụng phải. Này liền cho ngươi mở cửa, đúng rồi, ngươi nào hào hộ gia đình, nói cho ta hạ, ta phải đăng ký. Còn có lần sau đừng lại như thế vãn đã trở lại bảo an vì vị này nôn nóng hộ gia đình mở ra cửa sắt, chỉ là bảo an nói không đợi nói xong, liền thấy tên này hộ gia đình đột nhiên hướng hắn đánh tới, sau đó hung hăng một ngụm cắn ở hắn vai phải thượng. Ngươi điên rồi bảo an ỉ vào tuổi trẻ. Mà tên này nổi điên hộ gia đình tắc tuổi hơi lớn chút, bảo an một chân tàn nhẫn đá vào hộ gia đình trên bụng. Muốn đá văng hộ gia đình, mà bảo an này một đá đá văng hộ gia đình đồng thời, chỉ cảm thấy vai phải tê tâm liệt phế đau đớn chuyển đến, lại một sờ, lại là một tay huyết, càng sờ đến hắn vai phải thế nhưng bị nổi điên hộ gia đình sinh sôi xé xuống một miếng thịt. Bảo an không chút nghĩ ngợi, lập tức giơ chân chạy mau, vừa chạy vừa bắt một trăm người. Nhưng mà liền bắt mấy lần đều đường dây bận. Bảo an chạy vội chạy vội, đột nhiên một đầu thua tại trên mặt đất, không trong chốc lát, tên này ngã quỵ trên mặt đất bảo an lại lung lay mà từ trên mặt đất bò lên, hai mắt cùng trước đây bệnh viện tên kia chết đi lại sống lại người bệnh, trong mắt còn sốt lại ô chọc bạch đồng chẳng phân biệt, hát đồng toàn bộ không thấy. Bảo an trong miệng chảy ra đặc sệ thả bạn có mùi hôi thối nước bọn, trong miệng phát ra tiếng kêu, lại không phải tiếng người, mà là giống như quái vật gào giống. Bảo an tiếng hô trước vang lên, lại liền nghe thấy trong tiểu khu mấy nhà hộ gia đình trong phòng cũng truyền ra tương đồng tiếng hô, còn bạn có tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cập kêu khóc thanh. Kêu cái gì đều có, có kêu láo công, có kêu ba mẹ, cũng có kêu lao bà, kêu hài tử. Bất quá tiếng la chỉ liên tục một lát liền ngừng. Lại sau đó chính là càng nhiều quái dị gào giống. Túc như tuyết lẳng lặng ngồi, nghe. nghe tới nhà mình ngoài phòng truyền đến thịt thịch thịch từng tiếng nặng nghề thả có quy luật tông cửa thanh khi, túc như tuyết không khỏi nắm chặt trên sofa phóng nàng trước đây mua tới đặc chế dưa hấu đao. Mơ hồ nghe được mọi người kêu to, càng nghe được ngoài phòng truyền đến tông cửa thanh, túc mụ mụ liền phòng ngủ đèn đều không kịp khai, liền vọt tới phòng khách, tưởng cấp ngoài phòng cầu cứu người mở cửa, lại thấy phòng khách đèn sáng lên, nữ nhi phòng ngủ đèn cũng sáng lên, nữ nhi như thế chậm lại vẫn không ngủ, Ngồi ở phòng khách sofa, tay phải cầm đao, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm tivi trong TV phong đến là không tiếng động tang thi phiến. Túc mụ mụ sợ tới mức không nhẹ, liền thấy cầm đao nữ nhi đột nhiên hướng nàng đánh tới. Một tay bay nhanh mà khẩn che lại nàng miệng, đẩy nàng đến trước cửa, muốn nàng cách mắt mèo xem ngoài phòng tông cửa cầu cứu người. Túc mụ mụ chỉ nhìn ngoài phòng người liếc mắt một cái liền sợ tới mức thiếu chút nữa thét trói thai, cũng may Túc như tuyết có dự kiến trước. đem túc mụ mụ thận trọng khẩn che lại ngoài phòng người ăn mặc tiểu khu bảo an chế phục vai phải như là bị dã thú cắn rất một khối to lưu giống huyết giống như lại không phải huyết hành vi tắc căn bản không giống người nào có người cầu cứu không biết muốn ấn chuông cửa ngược lại dùng đầu dùng sức mà hướng phòng trộm trên cửa đông mẹ còn nhớ rõ phiến tang thi sao túc như tuyết hạ giọng nhắc nhở lão mẹ nếu lão mẹ đã quên Như vậy vô luận quay đầu lại hoặc là từ trên cửa mắt mèo đều có thể nhìn đến. Hiện tại bảo an Tăng Thi đang ở gõ nhà nàng cửa phòng. mười 18 nghe muội muội bạo đầu. Hỏng rồi, nó hình như là hướng ngươi trương Á Di ra bên kia đi. Bảo an Tăng Thi gõ túc ra đại môn gõ chừng 10 tới phút, kết quả không có thể như nguyện mà gõ khai túc ra đại môn, đành phải quay đầu nhà tiếp theo. Tăng Thi không có thị giác, hoàn toàn là đi theo khíu giác cập thính giác đi. Người được nhà ai trong phòng có mỹ vị hoặc nghe được nhà ai trong phòng có nhân loại không cẩn thận làm ra tiếng vang, nó liền sẽ lập tức bị hấp dẫn qua đi, nhưng mà đương nó thực bất hạnh mà an bế muôn canh, cho rằng chính mình phán đoán sai lầm, liền sẽ không cam lòng mà chuyển hướng tiếp theo mục tiêu. Bảo an tang thi loạn choạng thân thể chậm dai hướng Trương Á Di ra phương hướng đi đến. Túc mụ mụ thấy bảo an tang thi hướng Trương a Di ra phương hướng đi, thoáng chốc lo lắng. Sợ Trương A Di cùng Trương Thúc Thúc sẽ vì Bảo An tang Thi mở rộng ra phương tiện chi môn. Mẹ, ngươi làm gì Túc Như Tuyết thấy mụ mụ thế nhưng không tự chủ được mà đem tay vô hướng nhà mình phòng trộm khen cửa tay, Túc Như Tuyết đột nhiên nảy lên một cổ không hảo dự cảm, vội vàng gọi lại mụ mụ. Giờ phút này Bảo An Tăng Thi không biết là nghe thấy được Túc ra trong phòng Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết hai người đối thoại, vẫn là sao? Bảo An Tăng Thi thế nhưng đống nhiên dừng bước không trước. như là do dự mà hay không muốn phản hồi, vẫn là tiếp tục đi nhà tiếp theo gõ cửa. Nhà ta liền ngài cùng ta, mà trương á di ra ít nhất còn có trương thúc thúc. Túc như tuyết nhưng không nghĩ lao mẹ ở ngay lúc này cường xuất đầu hướng lạ người tốt, chạy nhanh nhắc nhở mụ mụ các nàng ra chỉ có nàng cùng mẫu thân hai nữ nhân, mà trương a di ra ít nhất còn có trương thúc thúc cái nam nhân ở, có thể diễn chính, sắt tăng thi. Đúng vậy, lúc này, nhất định phải ổn định. Không thể hoảng, không thể sang bậy. Nghe được nữ nhi nhắc nhở, túc mụ mủ túi đầu thấy chính mình tay dừng ở then cửa trên tay, sợ tới mức chạy nhanh chịu tay. Nếu vừa mới nữ nhi nhắc nhở nàng một chút, nàng khả năng liền làm ra vô pháp vãn hồi sự, hại chính mình đồng thời, càng sẽ hại chết nữ nhi. Hàng xóm mệnh cố nhiên quan trọng, người nhà cùng chính mình mệnh liền không quan trọng sao. Mẹ, nếu không dùng di động của ta cấp trương a di ra gọi điện thoại, nhắc nhở bọn họ ngàn vạn đừng mở cửa hảo mẹ gọi điện thoại nhớ rõ che chắn đánh ta xem kia tang thi thính lực giống như thực hảo túc như tuyết thông minh mà đem nhà mình điện thoại tiến lên rút mà di động tắc càng là điều thành tịnh êm hình thức phải biết rằng tại đây ăn một lần người không phun xương cốt mà thế một chút thanh âm đều khả năng đưa tới kết bè kết đội tăng thi hảo túc mụ mụ vội vã gọi điện thoại cứu hàng xóm trương a di một nhà Không thể từ nữ nhi vài câu ngắn gọn mà dặn dò phân tích ra quá nhiều tin tức. Túc mụ mụ tiếp được nữ nhi di động đội vàng chạy tới phòng ngủ che chăn cấp hàng xóm trương a di ra gọi điện thoại. Kết quả trương a di ra chuông điện thoại một vang bảo an tăng thi phảng phất tiêm máu gà, dơ chân bước lay động nện bước liền liều mạng mà hướng trương a di ra phương hướng hướng. túc như tuyết nhìn bảo an tang thi giống như vịt dường như đi đường tư thế cập mặt sau lục tục bị chuông điện thoại thanh đưa tới mấy cái đêm du tang thi túc như tuyết không cấm che miệng cười trộm nên trương a di đúng không liền tính tang thi hiện tại cắn bất tử ngươi cùng người nhà của ngươi cũng đủ ghê tởm chết các ngươi túc mụ mụ mới cắt đứt đánh cấp hàng xóm trương a di ra hảo tâm nhắc nhở điện thoại liền thấy nữ nhi màn hình di động đại lượng đặc lượng bất quá lại không có phát ra tiếng vang Trên màn hình biểu hiện hai chữ Kaka. Túc mụ mụ bay nhanh mà ấn xuống tiếp nghe kiện. liền nghe trong điện thoại truyền ra con nuôi thanh âm. Mẹ như tuyết. Như hạ. Túc mụ mụ kích động nói. Lúc này, trong nhà chính yêu cầu con nuôi, nhưng con nuôi lại không thể đúng hạn về nhà. Nghe được con nuôi thanh âm, túc mụ mụ cố nén nước mắt, lúc này mới không có khóc thành tiếng tới. Mẹ, như tuyết đâu mẹ ngài nghe ta nói, vô luận phát sinh cái gì sự. vô luận ai tới gõ cửa ngài cùng như tuyết ngàn vạn đừng mở cửa ta thực mau liền sẽ chạy về ra cứu các ngươi nhớ kỹ lời nói của ta hiện tại trên đường tất cả đều là ăn thịt người quái vật đó là tăng thi mẹ biết túc như hạ nói không chờ nói xong đã bị túc mụ mụ tiếp qua đi mẹ là như tuyết trước đây vẫn luôn muốn ta bồi nàng cùng nhau xem tăng thi phiến vừa mới liền có tăng thi tới nhà ta gõ cửa Tiêu tăng thi lớn lên cùng phiến giống nhau như lúc. Ngươi chờ, ta đi kêu như tuyết tới đón ngươi điện thoại. Túc mụ mụ như là sợ con nuôi chờ không kịp, vội lại dặn dò con nuôi, như hạ ngươi nhưng ngàn vạn đừng quải điện thoại, mẹ đi kêu ngươi mội mội như tuyết tới cùng ngươi nói. Hảo, nghe thấy con nuôi ứng hảo, túc mụ mụ nào dám đem điện thoại sách ra tràn. ném ở trong chăn liền vội vàng chạy đến phòng khách tới kêu đang xem hàng xóm trương a di ra náo nhiệt nữ nhi túc như tuyết mau cùng chính mình hồi phòng ngủ tiếp con nuôi điện thoại túc mụ mụ quang nghĩ chính mình một đôi nhi nữ nào còn nhớ rõ trương gia sự cho rằng chính mình đem nhắc nhở nói đưa tới liền không có việc gì kỳ thật hàng xóm trương a di ra ở nhận được túc mụ mụ đánh tới nhắc nhở điện thoại trước người một nhà liền đã bị trong tiểu khu tăng thi tiếng hô cùng cách vách hộ gia đình phát ra tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh trương gia người là trơ mắt mà nhìn bảo an tang thi đi gõ túc gia môn kết quả không nghĩ tới túc mụ mụ một hồi hảo tâm nhắc nhở điện thoại thế nhưng vì bọn họ ra đưa tới bao gồm bảo an tang thi ở bên trong ít nhất bốn năm con tang thi âm hiểm trương gia ban đầu tự báo noi theo túc ra cách làm tưởng cấp túc ra gọi điện thoại lại đem tang thi dẫn hồi túc ra ai ngờ túc ra điện thoại thế nhưng bắt không thông đánh túc như tuyết di động cũng đánh không thông Bị vứt bỏ ở trong chăn điện thoại truyền ra hoán trời trách đất toán giận thành Đáng chết đội trưởng, nay đó quái vật căn bản đánh không chết, chẳng sợ đánh xuyên qua trái tim, chúng nó đều có thể lại đứng lên. Mặt thế lúc đầu tang thi cũng không cường, chân chính lợi hại chính là hậu kỳ tiến hóa sau tang thi. Lúc đầu tang thi chỉ là không có đau đớn, không biết mệt nhọc, thậm chí ngay cả tốc độ đều không kịp thường nhân. Mọi người tác nhân không biết tang thi nhược điểm ở phần đầu. Cho nên thấy tang thi thân chung số thương số đao đều có thể lung lay lại đứng lên, lần thứ hai nhào hướng nhân loại, cho nhân loại tạo thành cực đại bóng ma tâm lý, mọi người nghĩ lầm tang thi là giết không chết. Mới có thể tuần hoan đắc tính, khiến cho tang thi đội ngũ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đánh chúng nó đầu gối, đánh gây chúng nó chân, thấy bọn nó còn như thế nào hướng. Ca, muốn nhắm chuẩn tang thi đầu đánh, một phát đạn bắn vỡ đầu. Hoặc là đem chúng nó đầu chặt bỏ tới mới có thể giết chết chúng nó. Túc như hạ vừa rồi hạ mệnh lệnh, liền nghe thấy điện thoại đầu kia mội mội lập tức sửa đúng hắn đầu pháp. Ngươi xác định đi đầu hữu hiệu. Trong TV đều là như thế diễn. Khẳng định hành. Muội mội nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hắn này mệnh lệnh một khi hạ đạt. Nếu mệnh lệnh sai rồi, đến lúc đó bị chết không đơn thuần chỉ là là hắn, còn có hắn thủ hạ binh. Đội trưởng. Đi đầu vẫn là đánh chân nguyên lai like Túc Như Hạ thế nhưng ở biên chỉ huy dưới trướng bộ đội đặc chủng tiểu đội cùng Tăng Thi chiến đấu, biên cấp trong nhà gọi điện thoại. Mà Túc Như Hạ trong tay binh nhóm thế nhưng cũng dám nhất tâm nhị dụng, biên chiến đấu, biên nghe lén đội trưởng cùng người nhà điện thoại. Đi đầu Túc Như Hạ bất cứ giá nào, chính mình theo như lời đánh chân sách lược chỉ có thể bám trụ Tăng Thi, không thể bị mất mạng. Túc Như Hạ hạ đạt bạo đầu mệnh lệnh đồng thời. Làm gương tốt mà đem trong tay đầu thương hướng về phía trước nâng, nhắm chuẩn khoảng cách hắn gần nhất một con tăng thi, một phát đạn bắn vỡ đầu, tăng thi theo tiếng ngã xuống đất, thế nhưng không có lại lung lay mà bỏ lên. mười 19 xong đời, ca ca hoài nghi. Đội trưởng, quả nhiên, đi đầu thật đúng rồi. Một thương một cái. Túc Như Hạ dưới trướng bộ đội đặc chủng tiểu đội thành viên thấy Túc Như Hạ một thương bạo cái tăng thi. tang thi thế nhưng không có lại lung lay mà từ trên mặt đất bò lên, sôi nổi noi theo túc như hạ cách làm, cũng học nhắm chuẩn tang thi đầu đầu pháp. Ca, không biết ngươi phát hiện không, này đó tang thi mắt đều cùng người mù giống nhau, nhìn không thấy đồ vật, chúng nó chủ yếu là dựa thính giác cùng khứu giác. Túc như tuyết nhắc tới kỳ, túc như hạ lập tức minh bạch mọi dụng dụng ý tiểu lưu ngươi mang một đội người đi bên trái. Lao trịnh ngươi mang một đội đi bên phải. Chúng ta bọc đánh. minh bạch tiểu lưu cùng lão trịnh phân biệt mang đội một đợt hướng tả một đợt hướng hữu dựa theo túc như hạ mệnh lệnh tam sóng người bọc đánh trung lộ bị vây tăng thi Ca trong ti vi diễn thật nhiều nếu ngươi tiểu đội có người bất hạnh bị tăng thi trảo thương hoặc cắn thương chỉ cần không phải yếu hại không đủ để chí mạng nhớ lấy không cần giết chết bọn họ cho bọn hắn hai cái giờ thời gian nếu vượt qua hai cái giờ bọn họ không có biến tăng thi như vậy vô cùng có khả năng sẽ trở thành dị năng giả dị năng giả chia làm túc như hạ biên nghe trong điện thoại mội mội trường thiên rộng luận biên đem trong tay thương lên lớp sau đó lưu loát mà một bắn chết rất một con tang thi nga đúng rồi còn có tang thi trong óc có khả năng sẽ có tăng lên dị năng giả dị năng tinh hoạch lúc đầu tang thi trong óc tồn tại tinh hoạch cơ suất đặc biệt tiểu hậu kỳ tang thi cấp bậc càng cao tinh hoạch sẽ càng lớn Ngươi này đó rốt cuộc đều là từ đâu phanh xem ra Túc như hạ biên hỏi, biên lại một bắn chết rất một cái ý đồ thừa dịp hắn cùng muội muội giảng điện thoại khi khinh gần tang thi. Liền, chính là tang thi phiến xem ra. Xem ra, về nhà ta cũng đến nhìn xem ngươi trong miệng cái này tang thi phiến. Nghe ca ca nói, Túc như tuyết không khỏi trong lòng lạc thẳng run, song đời, nàng dám khẳng định nàng lần này là chiều ca ca hoài nghi chính là không có cách nào. Nàng chỉ có thể đem chính mình biết đến đem hết toàn lực truyền cấp dưỡng ca ca túc như hạ Vì có thể làm ca ca ở mạ thế sống sót Như thế nào lợi dụng tinh hoạch tăng lên dị năng giả dị năng cấp bậc Này, ta cũng không biết Bất quá khẳng định không thể đem tinh hoạch trực tiếp phóng trong miệng ăn Hai anh em cơ hồ cùng thời gian liên tưởng đến đem từ tang thi trong đầu đào ra tinh hoạch ăn luôn trường hợp Đều cảm thấy dạ dày phiên rảo đến khó chịu Được rồi Nên thu đội túc như hạ cái gọi là nên thu đội, chính là thượng cấp giao dư hắn nhiệm vụ, hắn đã viên mãn hoàn thành, cùng mỗi mỗi điện thoại cũng nên cắt đứt. Sáu thiên, ngươi cùng mẹ ở nhà chờ ta sáu thiên. Nhớ rõ di động bảo trì 24 giờ chờ thời trạng thái, nhớ rõ điều tình âm, nếu ta đánh tới ngươi cùng mẹ cũng chưa tiếp. Yên tâm, ta sẽ cách 15 phút lại đánh. Đã biết, ca, ngươi nhiều để ý. Hảo. Sáu thiên. Túc Như Tuyết không khỏi kế hoạch nhẫn tử. Nguyên Văn Túc Như Tuyết sẽ ở nhà gian nan mà ai quá năm bầu trời lộ, đi trước thành phố A căn cứ, mà đệ 6 thiên, bởi vì Nguyên Văn Túc Như Tuyết như cũ khai chính là nàng kia chiếc tiểu giáp sắc trùng, cho nên tiểu giáp sắc trùng sẽ ở đệ 7 thiên dạng sáng thả neo ở thành phố A ngoại ố thành phố quốc lộ từ vì thế mấy hào đoạn đường, Túc Như Tuyết liền không rõ ràng lắm. Sau đó Nguyên Văn Túc Như Tuyết sẽ thừa thượng kia chiếc tái nàng đi trước ga căn cứ tuyệt mạng lớn 3. Sở dĩ tán dương mạng lớn ba là bởi vì nguyên văn ghi lại xe buýt chỉ sống hai người, một cái túc như tuyết, một cái xe buýt tài xế. Nếu ca ca đệ sáu thiên trở về, như vậy chính mình liền không cần mang mụ mụ đi đổi kia chiếc tuyệt mạng lớn ba. Nhưng nếu ca ca cũng chưa về, túc như tuyết không thể không làm nhất hư tính toán. Túc như hạ cắt đứt điện thoại. Tiểu Lưu, lão Trịnh. Đội trưởng Tiểu Lưu, lão Trịnh lánh binh giữa hướng hướng bọn họ vây tay đội trưởng túc như hạ. Dẫn người phân công nhau tạp tang thi đầu, đào cái này túc như hạ nói, mở ra nắm chặt bàn tay, chỉ thấy túc như hạ trong lòng bàn tay tĩnh nằm một quả bánh lượng, lại nhỏ bé, chỉ có thành nhân ngón tay bụng lớn nhỏ kết tinh. Trước đây nghe mội mội theo như lời, túc như hạ cũng là nửa tin nửa ngờ, biên đánh tang thi, biên tạp tang thi đầu tìm kiếm tinh hoạch, thế nhưng thật sự làm hắn vận may sở đến một viên, cái này túc như hạ đối mội mội nói có thể nói là một trăm tin, mội mội nói tinh hoạch đều có. Như vậy mội mội nói định là thật sự. Chỉ là không biết mội mội đến tột cùng là từ đâu được đến mấy tin tức này, thế nhưng so quân đội đều chuẩn, đều nhiều. Hết thể thúc đẩy túc như hạ càng thêm bức thiết muốn chạy về ra dư mội mội hỏi cái rõ ràng. Giờ phút này thành phố A ngoại ô thành phố quốc lộ thượng, một chiếc quân dụng xe tải chính chạy đang đi tới thành phố B trên đường. Phía trước cái gì người? Quân dụng xe tải lại đi phía trước chạy không xa đó là thành phố A một chỗ thu phí chạm điểm, nhưng mà thu phí chạm sáng ngời ánh đèn hạ loang thoáng thế nhưng đong đưa mấy cái lảo đảo thân ảnh. Này đó thân ảnh nghe được quân dụng xe tải động cơ cập tài xế dò hỏi thanh phản phất nổi điên, điên cuồng mà hướng quân dụng xe tải phương hướng chạy tới. Nói là chạy, kỳ thật là lung lay mà đi tới. Quái, quái vật ra điều khiển quân dụng xe tải binh lính nguyên là muốn nhìn thành phía trước tình huống. ỉ vào có thượng cấp cấp xứng súng lục, huề thương lớn mật ngẩm xe tìm tòi đến tuột cùng, nhưng mà xuống xe binh lính lại thấy rõ dung hướng người của hắn sau, nháy mắt liền hối hận, theo bản năng muốn đảo thương xạ kích. Bạch bạch bạch hợp với ba tiếng thương vang, binh lính mắt thấy viên đạn xuyên qua hàm răng thượng che kín thịt thối, còn có máu loang người ngực, mà người nọ lại không có theo tiếng ngã xuống, ngược lại mánh nhào hướng hắn. Phúc binh lính chỉ cảm thấy đầu hướng hưu hoai. Toàn bộ thế giới đều đắm chìm ở huyết quang, sau đó trời đất quay cuồng. Binh lính thân thể định rồi một giây ngưỡng ngã xuống đất, sau đó những người đó liền bổ nhào vào trên người hắn, điên cuồng mà như tầm ăn lên thân thể hắn. Binh lính gần chết thấy hắn ngũ tạng bị từ bụng đào ra, những người này điên cuồng mà sẽ rách hắn ruột tranh nhau hướng trong miệng tắc, đau đớn khiến cho binh lính muốn gọi, nhưng khi giọng sớm bị quái vật cắn nước, Chỉ có phước phốc máu loang từ cổ họng ra bên ngoài mạo tiếng vang cập quái vật vui sướng ăn cơm nuốt thanh. Ngôi ở quân dụng xe tải sau đấu chính là vài tên vừa rồi trở về quân doanh đã bị phái hướng thành phố B chấp hành nhiệm vụ phục hồi như cũ binh lính. Còn có 20 tới cái tân nhập ngũ binh lính tạo thành đội ngũ. Những người này đều bị tài xế binh lính tiếng xuống bừng tỉnh. Thiệu quan quân Thiệu hồng lôi cái thứ nhất nhảy xuống quân dụng xe tải. Cũng là duy nhất một cái thấy binh lính bị tang thi như tầm ăn lên hoàn chỉnh quá trình chứng kiến giả, thiệu hồng lôi khiếp sợ đồng thời, chỉ cảm thấy dạ dày sông quận biển gầm, là quân nhân siêu cường sức chịu đựng, làm hắn đem đã là dạng đến cổ họng toan thủy lại hung hăng mà nuốt trở lại trong bụng. Quốc lộ thượng các tang thi hiển nhiên không có ăn no, nghe được quân dụng xe tải thượng tân binh gọi thiệu hồng lôi tiếng hô, lần thứ hai đứng dậy bước ra lảo đảo bước chân dũng hướng quân dụng xe tải sau đấu. Một cái tang thi không cẩn thận ở cất bước khi đá bay bị chúng nó gặm thực còn sót lại một nửa binh lính đầu. Binh lính đầu bị đá đến thiệu hồng lôi dưới chân, hồng bạch đồ đầy đất. Đáng chết thiệu hồng lôi bị tràn ngập trong mắt hồng bạch sắc từ hoảng sợ trung hồi tỉnh. Thiệu hồng lôi nổi điên mà nhằm phía quân dụng xe tải sau đấu, hướng xe tải đồng bạn nói, xuống xe, mau xuống xe, chuẩn bị chiến đấu. hai 20 thiệu hồng lôi, người môi giới chu. Đây là từ thiệu hồng lôi tòng quân nhập ngũ tới nay đánh đến nhất thảm thiết một trượng, viên đạn xuống ống tại đây đàn quái vật trước mặt, căn bản phát huy không ra nó vốn có uy lực. Thiệu hồng lôi chỉ có trơ mắt mà nhìn một đám đồng bạn trở thành quái vật đồ ăn, cuối cùng di thể so hoàn chỉnh đồng bạn lại lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất bò lên, gia nhập ăn thịt người quái vật đại quân. Cẩn thận thiệu hồng lôi phát hiện trở thành quái vật đồng bạn đặc tính, nay đó đồng bạn nhiều là tân binh. Đều bị quái vật trảo thương hoặc cắn thương, đều không phải vết thương trí mạng. Nhưng mà phần lớn căng bất quá 15 phút liền sẽ chết đột ngột biến thành quái vật. Thiệu hồng lôi không khỏi quay đầu lại, nhìn thoáng qua còn sót lại mấy cái cùng hắn giống nhau phục hồi như cũ lao binh. Này đó lao binh cơ hồ các thần kinh bắt chiến, lúc này mới làm cho bọn họ có thể ở ăn thịt người quái vật trước mặt ngoan cường mà chống được hiện tại. Ta hiểm hộ, bám trụ quái vật, các ngươi lên xe. Thiệu quan quân ngươi. Thiệu hồng lôi biết chính mình thực mau liền sẽ trở thành quái vật chung một viên, mà hắn cứu đồng bạn lại không một người bị thương. Ta thực mau liền sẽ biến thành quái vật. Thiệu hồng lôi rốt cuộc không có dấu giếm nữa bị thương sự, đem miệng vết thương bại lộ cấp đồng bạn xem. Chúng nó đối huyết phi thường mẫn cảm, ta tới dẫn dắt rời đi chung nó, các ngươi nắm chặt thời gian chạy nhanh lên xe, phản hồi thành phố A, hồi bộ đội, thỉnh cầu chi viện. Thiệu hồng lôi nói, dùng tùy thân mang theo chủy thủ hung hăng mà lại ở chính mình cánh tay thượng cắt ra một lỗ hồng tới khẩn nắm chặt nắm tay làm huyết lưu ra đem kết bẹ kết đội tang thi dẫn hướng chính mình bám trụ tang thi đàn hướng thu phí chạm chạy thiệu hồng lôi chạy quá bị tang thi gặm thực còn sót lại bạch cốt vô đầu binh lính bên người ngay tại chỗ một cái xinh đẹp quay cuồng động tác tướng sĩ binh súng lục nhặt lên súng lục còn thừa hai phát đạn một phát đút cho này đó tang thi quy thiên một phát để lại cho chính mình Vừa vặn, Thiệu Hồng Lôi tính hảo kết cục. Nhìn theo may mắn còn tồn tại bốn cái đồng bạn tễ thượng quân dụng xe tải, thuận lợi rời đi, Thiệu Hồng Lôi đem tang thi đàn tản nhẫn dẫn hướng một chiếc đụng phải thu phí chạm đình, bình xăng chính lẩu du ô tô. Đối, gần điểm, lại gần điểm, chính là hiện tại, Thiệu Hồng Lôi đối với bình xăng, tay trái thắt súng lục khấu động có súng, phanh mà một thương, thế nhưng đánh trật đáng chết. Ông trời mà ngay cả làm hắn trúng đạn kết thúc cơ hội cũng không chịu cho hắn. Thiệu hồng lôi lại lần nữa nhắm chuẩn, lần này không phát nào trượn, viên đạn thật trung lậu du ô tô bình xăng, phanh lại một tiếng súng vang, lại là oanh một tiếng vang lớn, ô tô kíp nổ nháy mắt ánh lửa vang khắp nơi, thiêu số chỉ tăng thi. Còn có hai chỉ tăng thi không có thể bị ánh lửa lan đến, này hai chỉ tăng thi nổi điên mà nhằm phía thiệu hồng lôi, không biết là vì đồng bạn. Vẫn là vì thỏa mãn chúng nó ăn uống chi rủ, thiệu hồng lôi tưởng người sau. Sư phụ, nếu ngươi gặp được quái vật làm sao bây giờ? Cái dạng gì quái vật? Chính là tang thi phiến cái loại này ăn thịt người quái vật. Đánh bái? Đánh nào đi đầu? Thiệu hồng lôi cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là người ở cuối cùng thời khắc, đều sẽ hồi ức quá vãng. Hắn thế nhưng ở nháy mắt nhớ tới hắn thu duy nhất nữ đồ đệ túc như tuyết ở luyện công nhàn hạ khi cùng hắn nói dỡn nói qua nói. Có lẽ là cầu sinh dục niệm cho phép, kích phát rồi thiệu hồng lôi cầu sinh bản năng, thiệu hồng lôi dùng không bị cắn thương tay trái gian nan mà chống đất, chi đứng dậy khu còn có hai chân, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, thế nhưng ở nháy mắt đá bạo hai chỉ tang thi đầu. này một hơi giải quyết rất hay chỉ ăn thịt người quái vật thiệu hồng lôi không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm chính mình bên người kế tác sư phụ liền tính bị quái vật trảo thương cắn thương không tới cuối cùng một khắc cũng không cần từ bỏ đồ đệ còn tưởng lại cùng sư phụ học cách đấu đâu có lẽ là duy nhất nữ đồ đệ tâm nguyện chống đỡ thiệu hồng lôi sử thiệu hồng lôi cường chống mỏi mệt bất kham thân thể cùng lung lay sắp đổ thần trí một đường hướng thành phố a chạy nhanh Nhưng mà cuối cùng Thiệu Hồng Lôi không thể như nguyện đi trở về thành phố A. Thành phố A thật sự khoảng cách Thiệu Hồng Lôi đám người gặp nạn địa phương quá xa. Thiệu Hồng Lôi ở thần trí hoàn toàn rút ra thân thể trước. Mơ hồ thấy do hắn ngã vào một cái mềm đống cỏ khô. Thiệu Hồng Lôi chậm rãi nhắm hai mắt. Bên hai tràn ngập chính là Nam Hải nói chuyện thanh cập cầu tiếng kê. Lại sau lại, toàn bộ thế giới đều quy về bình tĩnh. Năm một thành phố A đầu đường náo nhiệt như cũ. Chỉ là du đãng tang thi thay thế được ngày xưa mọi người, mà vốn là bãi mãn rực rỡ muôn màu thương phẩm tủ kính cũng bị huyết đồ hắc hồng luân phiên. Bảo Nhi A, ngươi ở đâu đâu chúng ta trong thôn hiện tại còn tính an toàn, ngươi mau về nhà đi, ngoan người môi giới đoan chính mang theo xinh đẹp bạn gái nhỏ đánh xe chạy trốn, không khéo vào lúc này, nhận được ở nông thôn cha mẹ lo lắng, đánh tới khuyên hắn về nhà điện thoại. về nhà trong nhà lương thực đủ ăn sao người môi giới chu trong lời nói tràn đầy đối cha mẹ quan tâm kinh thường đủ ăn người môi giới chu mụ mụ ái tử sốt ruột mà người môi giới chu ba ba liền ngươi nói với hắn như vậy nhiều làm gì hắn nguyện ý trở về liền trở về không muốn trở về ngươi còn cầu hắn trở về chính hắn có biện pháp có thể tìm được cơm ăn không đói chết không bị bên ngoài quái vật ăn là được không trở lại vừa lúc Trong nhà lương thực vừa vặn đủ hai ta ăn nhiều vài thiên. Mẹ, ngài xem ba đều nói như vậy, ta còn trở về làm gì, dù sao ta có thể tìm được ăn, không nói chết. Lại có thể sắt tang Thi, sẽ không bị tang Thi ăn, nhưng thật ra các người, nên sẽ không kêu ta đại thật sao mà về nhà, là vì làm đi bảo hộ các người hai cái lao đông Tây đi. Bảo Nhi, ngươi như thế nào như thế nói ta cùng người ba. Được rồi, không có gì sự. Ta treo ta đang ở đi ta độn vật tư kho hàng trên đường, các ngươi hai cái lao đông tây liền thủ trong nhà về điểm này tồn lương ăn no chờ chết đi người môi giới Chu không màng trong điện thoại mẫu thân khuyên can, phụ thân quát mắng, kiên quyết mà cắt đứt điện thoại. Lao bà, đói là đi chúng ta đợi lát nữa liền đến. Người môi giới Chu mở ra hắn kia chiếc mãn đường cái tùy ý có thể thấy được giá rẻ xe hơi, xe hơi sau tái đến là hắn kết giao còn không đủ một tháng bạn gái. Vốn dĩ người môi giới Chu cùng hắn sinh đẹp bạn gái nhỏ ước hảo, năm một tiểu nghỉ dài hạn, hai người ở bên ngoài khai phòng liền chiến ba ngày ba đêm, ai ngờ mặt thế đột nhiên rơi xuống, khách sạn người cơ hồ đều biến thành ăn thịt người quái vật. gặp người liền cắn, người môi giới Chu chính là liều chết mới che chở hắn xinh đẹp bạn gái nhỏ sát ra trùng đây. Giờ phút này người môi giới đoan chính lái xe chở bạn gái xử hướng trước đây hắn thuê cấp túc như tuyết ngoại ô thành phố kho hàng. người môi giới chu quả nhiên đánh lên túc như tuyết chữ hàng vật tư chủ ý giờ phút này biên lái xe, biên mỹ tư tư mà hừ tiểu khúc, trong lòng đánh bản tính người môi giới chu toàn nhiên không lưu ý đến hắn xinh đẹp bạn gái nhỏ chính tay che lại mắt cá chân, sắc mặt từ bạch chuyển thanh, hàm răng cũng ẩn ẩn đột trường giống như răng cưa. Tới rồi, lão bà, nơi này có tràn đầy một kho hàng đồ ăn, có lẽ đủ chúng ta ăn cả đời đều không lo đâu. Người môi giới chu vì bạn gái mở cửa xe, biên chuyển động chìa khóa khai kho hàng môn, biên cao hứng phấn chấn mà nói. Nhưng mà đương nhà kho đại môn rộng mở nháy mắt, người môi giới chu không khỏi trận tròn mắt, vốn nên chất đầy kho hàng vật tư thế nhưng toàn không thấy. Giống người môi giới chu nghe thấy bên thai chuyển đến tang thi đặc có gào giống, không đợi người môi giới chu quay đầu lại, tang thi bạn gái liền đột nhiên đem người môi giới chu phát gục trên mặt đất. Cũng hung hăng cắn đứt người môi giới chu có sống. Người môi giới chu tắt thở khi, nghe thấy hắn xe hơi nhỏ lại truyền đến cha mẹ điện báo tiếng chuông, nhưng hắn đã mất pháp lại tiếp. mươi 21 ra ngoài, đầu chiến tăng thi. Mẹ, nếu không, ta đi ra ngoài tìm chút thủy trở về đi bằng không ca còn có 3 ngày mới có thể về nhà, ta sợ. Không được, bên ngoài đều là tăng thi. Vạn nhất xảy ra chuyện không có việc gì, lại nhịn một chút. Có lẽ ngươi ca hôm nay liền đã trở lại. cũng không biết túc như tuyết là có được vòng ngọc không gian sau đại ý, vẫn là xảy ra chuyện gì, thế nhưng quên nhắc nhở mụ mụ ở nhà độn nước trong. Mặt thế ngày hôm sau sáng sớm túc mụ mụ thói quen tính mà đi toilet rửa mặt, phát hiện ống nước máy đánh ra tới thủy thế nhưng bạn có một khổ sạc mũi tanh tửi, thả thủy chất vẩn đục bất ham sợ tới mức túc mụ mụ vội vàng ninh chặt vòi nước. Kêu tới nữ nhi thuyết minh tình huống. Không nghĩ tới mặt thế thế nhưng như thế tàn khốc, mặt thế ngày hôm sau. Nước máy xưởng liền lọt vào bị thương nặng. Bởi vì túc như tuyết quên nhắc nhở mụ mụ dự trữ nước trong, cho, cho nên túc ra nguồn nước ở ngày thứ ba sáng sớm liền tuyên bố khô kiệt, buổi sáng hai mẹ con dùng máy lọc nước còn sót lại thủy liền chứ bánh mì đối phó rồi đốn cơm sáng. Nguồn nước khô kiệt, mà khoảng cách ca ca theo như lời trở về ngày còn có ba ngày, túc như tuyết rốt cuộc ngồi không yên. Đặc biệt là túc như tuyết ra cửa không đơn thuần chỉ là là vì tìm thủy. Càng quan trọng là nàng còn nhớ tiểu khu ngoại tiện cho dân tiệm thuốc ý gì dùng vật tư. Nếu hôm nay ca đuổi không trở lại. Mẹ, khoảng cách ca nói kỳ hạn còn 3 ngày đâu. Người có thể không ăn, nhưng tuyệt đối không thể không uống thủy. Kêu mẹ cùng người cùng đi. Túc mụ mụ tuy là sợ hãi bên ngoài du đã ăn thịt người tăng thi, lại càng lo lắng nữ nhi an nguy. Khả năng bởi vì tiểu khu toàn bộ đoạn thủy quan hệ. cho nên tiểu khu hộ gia đình hôm nay sáng sớm lại có không ít người tự phát tổ chức ra ngoài vơ vét nguồn nước cùng đồ ăn. Phóng nhãn tiểu khu tang Thi đã bị kết bạn ra ngoài tìm kiếm vật tư người sống sót dẫn đi hơn phân nửa, túc mụ mụ cho rằng chính mình cùng nữ nhi cùng nhau ra cửa, liền tính không thể hỗ trợ sát tang Thi, nhưng ít ra có thể giúp nữ nhi sách đồ vật Mẹ, ta lại như thế nào nói cũng cùng thiệu quan quân học quá cách đấu, đối phó tang Thi miễn cưỡng có thể ứng phó đến tới. Mà ngài không phải Túc Như Tuyết khinh thường mụ mụ, mà là có mụ mụ ở, nàng thật sự là không hảo hướng vòng ngọc trong không gian thu vật tư, còn nữa nàng cũng không yên tâm mang mụ mụ cùng đi sát tang thi. Túc Như Tuyết chính mình đều không thể bảo đảm có thân thủ chém giết tang thi, không nương tay quyết đoán. Ca trên xe liền lưu lại như thế một cây đao. Túc Như Tuyết nói dối nàng mua tới đặc chế dưa hấu đao, là ca ca Túc Như hạ quân dụng hãn mã tặng kèm. Mẹ! Ta đi nhanh về nhanh. Đánh không lại, ta liền chạy. Ngay thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, cho ta mở cửa. Hào đi. Túc mụ mụ tự nhận chạy trốn không kịp nữ nhi. Đừng đến lúc đó, nữ nhi chạy, nàng chạy bất động, nữ nhi lộn trở lại tới cứu nàng, làm hại hai người đều bị tăng thi. Mẹ, nhớ kỹ, trừ bỏ ta cùng ca, nhà ta câu đối hai bên cánh cửa ai đều không thể khai. Túc như tuyết lâm ra cửa, không quên đối mụ mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò. có hàng xóm trương a di ra như thế cái đại bom hẹn giờ túc như tuyết trong lòng thật sự không yên ổn tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện ngươi yên tâm mẹ không khai trừ bỏ ngươi cùng như hạ nhà ta môn ai cũng đừng nghĩ gõ khai đối với nữ nhi dặn dò túc mụ mụ cũng là bảo đảm luôn mãi cứ như vậy túc ra đại môn ở mạt thế buông xuống ngày thứ ba lần đầu tiên hướng ra phía ngoài rộng mở túc như tuyết nắm chặt dưa hấu đao không lưng chớp mắt công phu liền chuồn ra ra môn. Túc mụ mụ vẫn luôn nhìn theo nữ nhi thân ảnh biến mất ở tiểu khu nhựa đường trên đường, như cũ lo sợ bất an mà không chịu thu hồi tầm mắt, liền như vậy ba ba mà nhìn, ngóng trông, kiển chân chờ đợi nữ nhi trở về. Sớm biết rằng mạ thế sẽ đến, vì tránh cho chính mình cùng mụ mụ, còn có dưỡng ca ca ở mạ thế lười lấy sinh tồn thay đi bộ công cụ cải trang quân dụng hãn mã bị phá phách cướp bóc. Túc Như Tuyết sớm tại mặt thế buông xuống đêm trước liền tướng quân dùng hãn mã thỏa đáng thu vào vòng ngọc không gian. Quả nhiên, chính như Túc Như Tuyết sở liệu, trong tiểu khu không thiếu người thông minh, những người này sớm đã hiểu rõ ZF sẽ không tới cứu bọn họ, cho nên bọn họ liền nắm chặt thời gian tích cực tự cứu. Chỉ thấy trong tiểu khu các gia ngừng ở ra môn trước ô tô phần lớn đều có bị cậy khóa, đánh tạp quá dấu vết. Có trong xe còn có bị tang thi gặm thực quá tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, có rất nhiều nội tạng. Chẳng sợ xem qua vô số tang thi phiến, cho rằng chính mình đã là thói quen như vậy huyết tinh trường hợp, mà khi chân chính thấy như vậy thảm thiết một màn khi, túc như tuyết vẫn là sẽ cảm thấy dạ dày phiên rào. Tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình liền phải thân thủ chém giết tang thi, túc như tuyết càng là không khỏi nắm thật chặt trong tay dưa hấu đao, tay thế nhưng không biết cố gắng mà ở run. đáng chết xuyên qua đại thần, đáng chết mặt thế. Túc Như Tuyết biên thấp chú, biên không khỏi nhanh hơn bước chân. Một đường tường an không có việc gì, không có tang thi trở lộ, thực dễ dàng làm người sinh ra một loại tang thi có lẽ sẽ không xuất hiện phản đoán. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại ở trong lòng nhất biến biến mà báo cho chính mình, đây là ảo giác là trong tiểu khu người lái xe dẫn đi rồi đại lượng tang thi, lúc này mới tạm thời còn cấp tiểu khu ngắn hạn yên lặng, tiểu khu ngoại vẫn là nhân gian địa ngục. tang thi nhạc viên càng đi tiểu khu ngoại đi thúc như tuyết càng là tràn đầy thể hội trên mặt đất hồng hắc bạch ba loại nhan sắc chất lỏng đồ đến đầy đất đều là trên tường cũng là lúc này tang thi còn không cường chính ngọ ánh mặt trời độc gác các, các tang thi sợ hai ánh mặt trời toàn tránh ở âm u chỗ chỉ có nghe được tiếng vang mới ra đến buổi tối mới là chúng nó hoành hành tốt nhất thời gian thúc như tuyết tận lực đem bước chân phóng nhẹ nắm chặt dưa hấu đao tiếp tục đi trước Cũng may tiện cho dân tiệm thuốc khoảng cách tiểu khu cửa không xa, rẽ trái không đến 100 mệ chính là. Mặt thế lúc đầu mọi người phần lớn nghĩ ăn uống xuyên này tam dạng cơ bản vật tư, ai cũng sẽ không lưu ý, ý, ý để dùng vật tư, cho nên túc như tuyết mới có thể nhìn thấy trước mắt loại tình huống này. Tiểu khu ngoại hai nhà tiểu đến không thể lại tiểu nhân quẩy bán quà vật đều bị phá phách cướp bóc đến không thành bộ dáng. Duy độc tiện cho dân tiệm thuốc, cửa kính đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng chết một. 2, 3, túc như tuyết cán răng đếm du đáng ở tiện cho dân tiệm thuốc phụ cận tăng thi ba con tăng thi mà nàng chỉ một người lại không có kích phát dị năng túc như tuyết không cho rằng nàng có lấy một địch tam khả năng ngược lại là táng thân thi khẩu khả năng tính cực đại muốn đánh tạp đoạt tiện cho dân tiệm thuốc hoặc tìm giúp đỡ hoặc phải tưởng cái hảo biện pháp nếu không thể đem ba con tăng thi phân tán từng cái đánh bại như vậy liền Túc Như Tuyết ngắm mắt tiện cho dân tiệm thuốc đối diện bị phá phép cướp bóc quá quầy bán quà vặt, không khỏi tới chủ ý vì bảo hiểm khởi kiến. Túc Như Tuyết nắm chặt dưa hấu đao, thật cẩn thận mà lẻn vào quầy bán quà vặt. Mới vừa tiến quầy bán quà vặt, Túc Như Tuyết liền cảm thấy nên diện đánh út lại một con hàm thi tay, quả nhiên quầy bán quả vật có dấu tăng thi. May mắn chính mình không nhất thời xúc động tạp phá tiện cho dân tiệm thuốc cửa kính, bằng không đưa tới bốn con tang thi vây công, liền phiền lớn. trước mắt này chỉ tang thi túc như tuyết lại vẫn nhận thức chính là trước đây trước gõ nhà nàng môn, sau bị chuông điện thoại thành dẫn đi vây công trường ra bảo an tang thi không nghĩ tới nó no thế nhưng bị trong tiểu khu người sống sót dẫn tới nơi này bảo an tang thi vai phải có thương tích rối tay chảo túc như tuyết khi rồi đến chỉ là tay trái túc như tuyết theo bản năng mà để dưa hấu đao đi chém bảo an tang thi rối tới cánh tay trái không nghĩ tới tang thi xương cốt như thế nạnh một đao đi xuống Túc Như Tuyết toàn bộ cánh tay chấn đã tê dần không nói, bảo an tang thi cánh tay trái thế nhưng không đoạn, hợp với một tia bạch cốt, còn treo điều thịt, Túc Như Tuyết muốn huy đao chém nữa, bất hạnh chính là trước đây nàng sở quyết định địa lợi có thế thế nhưng nghiêm trọng mà gây trở ngại nàng trường thi phát huy. Túc Như Tuyết mua may dưa hấu đao thế nhưng bị quảy bán quả vặt kệ để hàng tạp trụ. Mà giờ phút này, Túc Như Tuyết cùng bảo an tang thi kích đấu thành, hấp dẫn tiệm thuốc phủ cận du đãng ba con tăng thi. Ba con tang thi bước lây động nện bước rất hướng quẩy bán quả vạt, chương hai mươi hai liên sát, phun phun thành thói quen. Chẳng sợ bảo an tang thi cánh tay trái chỉ hợp với một kia đơn bạc bạch cốt, còn có một cái thịt, bảo an tang thi lại như cũ bám giết không tha mà huy chảo bắt giữ túc như tuyết. Túc như tuyết dưới tình thế cấp bách, rút không ra tạp ở trên kệ để hàng dưa hấu đau, đành phải thúc đẩy kệ để hàng tre ở trước người, ngăn lại bảo an tang thi thế công. Tình huống đối Túc Như Tuyết thập phần bất lợi, thông qua quẩy bán quả vật áo khoát môn, Túc Như Tuyết đã là thấy chính nghe tiếng tới rồi ba con du đãng tăng thi. Đáng chết, lại không nghĩ đến cái hảo biện pháp thoát vây, nàng liền phải bị chính mình trước đây linh cơ vừa động nghĩ đến có thể đem ba con tăng thi một lưới bắt hết siêu chủ ý cấp hại chết. Từ từ, một lưới bắt hết. Túc Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây nghĩ đến phương pháp, không khỏi lần thứ hai nhìn chung quanh quẩy bán quả vật. Có biện pháp lợi dụng thiên thời, địa lợi cộng thêm người cùng, nàng có biện pháp đem này bốn con mơ ước nàng, muốn phân thực nàng tang thi một lưới bắt hết. Túc như tuyết một tay thúc đẩy kệ để hàng ngăn cản bảo an tăng thi, một tay cố hết sức mà đi kéo một bên một cái khác không kệ để hàng, dùng ra toàn thân sức lực. Túc như tuyết kéo tới cái thứ hai kệ để hàng chồng chất đến trước người, lại đi kéo cái thứ ba kệ để hàng. Trên trán mồ hôi dày đặc. Túc như tuyết cuối cùng đem ba cái kệ để hàng theo thứ tự được hảo. Lại đem tay mở ra, ý niệm tùy tâm động, từ không gian bay nhanh rút ra hai thanh dưa hấu đao. Đem dưa hấu đao phân biệt theo thứ tự cắm vào kệ để hàng, độ cao ước chừng là thành nhân bả vai cao vị trí, dưa hấu đao đều không ngoại lệ đều là lưỡi dao sắc bén mặt hướng quẩy bán quả vật cửa phương hướng. Tới A, tới An ta A hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Túc như tuyết tìm đường chết mà hướng về phía hướng nàng huy động thi chảo bảo an tang thi còn có quầy bán quả vật cửa đi tới ba con tang thi ra sức kêu gọi ba con tang thi nghe được tiếng người cùng bảo an tang thi giống nhau tựa như tiêm máu gà liều mạng ném đi nhanh chạy về phía quầy bán quả vật túc như tuyết trong lòng mặc niệm ba cái số ba con tang thi vừa lúc đạp lên túc như tuyết mặc niệm ba thượng nhất trí trong hành động mà bước vào quầy bán quả vật Túc như tuyết chạy nhanh điều chỉnh tốt kệ để hàng cập vết đao phương diện, mặt chiều quẩy bán quả vặt cửa góc chết, lần thứ hai dùng hết toàn lực thúc đẩy kệ để hàng, liền nghe kệ để hàng phát ra chói hai cỏ sát mặt đất kéo cái thành chỉ thấy ba cái lấy 11 lại một hình thức theo thứ tự tích lũy trồng chất kệ để hàng thúc đẩy vào cửa ba con tăng thi, cộng thêm bảo an tăng thi anh dũng xông thẳng quầy bán quả vật góc chết vết tường. Phốc phốc phốc đông dưa hấu lươi đao lợi vết đao ở túc như tuyết thúc đẩy kệ để hàng kéo hạ, hung hăng cắt đứt ba con tang thi cổ, có chỉ cái đầu hơi lùn tang thi, thế nhưng bị tam bính dưa hấu đao đem đầu chém thành bốn phần. Bị dưa hấu đao chém thành bốn phần bi thôi tang thi, chỉ dư lại môi, còn có cằm cùng cổ tương liên, thượng môi cập cao hơn bộ phận bị cắt thành tam đoạn, màu đen huyết cùng màu trắng óc đổ một tường, bị chạm thành tam đoạn phía trên lô bộ phận, toàn từ kệ để hàng khe hở lậu hạ. rơi trên mặt đất lại đồ đầy đất dơ bẩn mặt khác ba viên tang thi đầu toàn giống như trên kệ để hàng bày biện hàng hóa bị chỉnh tề mà đặt tại trên kệ để hàng nôn túc như tuyết rốt cuộc nhịn không được bụng phiên dạo tư vị vẻ đầu liền phun chỉ là đang là buổi trưa cơm sáng sớm bị tiêu hóa hầu như không còn túc như tuyết tưởng phun cũng không như phun chỉ có không ngừng hướng trên mặt đất đảo toan thủy phun ra chừng mười tới giây túc như tuyết đã là toan thủy đều phun không ra Mà nàng không thể không lại làm càng làm cho nàng cảm thấy so trước đây nhìn đến còn muốn ghê tởm, khiêu chiến nàng cảm quan cực hạn sự, chính là túc như tuyết không thể không từ bốn viên tang thi trước siêu tầm nàng sở yêu cầu tinh hạch. túc như tuyết tìm đường chết cách làm, đầy đủ mà nghiệm chứng mạnh miệng Tây Du một câu lời lẽ chí lý, gọi là phun a phun, thành thói quen. Rút ra tam đem dưa hấu đao, thu vào không gian hai thành, lưu lại một phen. túc như tuyết dưa hấu đao đem tang thi đầu phá đi tìm kiếm tinh hoạch nhịn không được bẻ đầu lại phản toan thủy đệ nhất chỉ như thế đệ nhị chỉ cũng như thế đến đệ tam chỉ khi túc như tuyết đã là thói quen chỉ là sắc mặt cực kém đã sẽ không lại phun ra cho dù là dùng đao đi chọn ngã trên mặt đất đã rơi nát như kia viên tang thi đầu khi túc như tuyết đều không có lại phun tuy rằng cảm thấy hôm nay cơm trưa thêm cơm chiều đều có thể lấy tình đi nhưng không lại phun Liền đại biểu nàng đã thích ứng, đây là cái hảo hiện tượng. Túc như tuyết không dám ở quầy bán quà vật ở lâu, vội vàng đào xong bốn viên tăng thi đầu, không có tìm được chính mình muốn tinh hạch, liền lập tức đề đao chạy ra khỏi quầy bán quà vật, thẳng đến tiện cho dân tiệm thuốc. Túc như tuyết nguyên là tưởng tạp khai tiệm thuốc cửa kính, lại nhảy vào tiện cho dân tiệm thuốc cướp đoạt y đi dùng vật tư, nhưng đãi Túc như tuyết cẩn thận nhìn lên, không khỏi âu đến nàng ruột âu thanh Nàng liền nói 24 giờ buồn bán tiện cho dân tiệm thuốc như thế nào khả năng ở mặt thế bùng nổ khi không ai xem cửa hàng, trong tiệm càng là sạch sẽ mà liền tang thi cũng chưa, nguyên lai là tiện cho dân tiệm thuốc nhân viên cửa hàng ở mặt thế bùng nổ khi đã là sớm huề khoản lần trốn, tiện cho dân. Tiệm thuốc lại có cửa hông. Sớm biết như thế, nàng từ cửa hông tiến tiệm thuốc thu dược không phải hảo, còn dùng đến mất công cùng kia bốn con tang thi liều mạng tương bác, thiếu chút nữa đem mệnh đắc. Bất quá, có tệ cũng có lợi, tuy là làm điều thừa, lấy một địch bốn, còn suýt nữa toi mạng, nhưng Túc Như Tuyết lại chiến thắng trận chiến mở màn tang thi áp lực tâm lý, thả nàng hiện tại đã là sẽ không lại nhân nhìn đến ghê tởm. huyết tinh hình ảnh, liền động bất động đảo dạ, dạ dày tưởng phương ra. Túc Như Tuyết lẻn vào tiệm thuốc, thấy cái gì dược liền thu cái gì dược, một chút đều không kén ăn. Vì để ngừa văn nhất, Túc Như Tuyết đem dược tùy ý nắm lên, trang nhập tùy thân bối tới ba lô. mà tay tiến ba lô nháy mắt, dược đã là bị Túc Như Tuyết dùng ý niệm thu vào vòng ngọc không gian. Túc Như Tuyết đầu tiên là lục soát hết trên kệ để hàng dược, lại tìm được tiện cho dân tiệm thuốc kho hàng, đem kho hàng cũng cướp sạch không còn, tóm lại mặt thế lúc đầu, không ai sẽ để ý này đó dược hướng đi. Mọi người lưu ý chỉ là ăn uống xuyên. Không nghĩ tới Túc Như Tuyết lại vẫn cố ý ngoại thu hoạch, từ tiện cho dân tiệm thuốc lục soát ra 6 túi mì ăn liền. Ba bình không khai phong nước khoáng, giam bông hai căn, chân không đóng gói cải bẹ một tiểu túi. Nghĩ đến này đó định là mặt thế trước tiện cho dân tiệm thuốc nhân viên cửa hàng trộm tồn bữa ăn khuya. Túc như tuyết đem ngoại ý muốn được đến vật tư bỏ vào ba lô, không có thu vào vòng ngọc không gian. Này đó nàng muốn lấy lại đi, cùng mụ mụ báo cáo kết quả công tác. Ba lô không trang đồ vật không thể được. Con vật tư, túc như tuyết đi ra tiện cho dân tiệm thuốc, từ nhỏ khu ngoại nôn nóng hướng ra đuổi. túc như tuyết thật sự không yên tâm đem mụ mụ một người lưu tại trong nhà nhưng mà liền ở mau về đến nhà khi đã xảy ra kiện làm túc như tuyết cảm thấy không mau sự nhiều đến túc như tuyết không khỏi dâng lên muốn giết người xúc động về nhà trên đường túc như tuyết phát hiện ven đường có cái không biết là bị tang thi gặm thực còn sót lại thượng nửa đoạn thân mình vẫn là bị đâm sau nghiền thành tàn tật tang thi kia tang thi khíu giác cực kỳ nhanh nhẹ. đại thật xa thế nhưng người được túc như tuyết trên người sở tản mát ra mỹ vị mùi thịt tang thi liền dùng đôi tay chống mặt đất ra sức mà bỏ hướng túc như tuyết tàn thật tang thi vừa đến túc như tuyết chân bạn đã bị túc như tuyết giơ tay chém xuống hung hăng chặt đứt đầu chấm dứt nó bi thảm tang thi kiếp sống đúng lúc này túc như tuyết liền nghe thấy bên người ô tô gào thét mà qua bạn có lảnh lót huyết sáo vốn dĩ ô tô động cơ thanh liền đại cũng đủ hấp dẫn tang thi lại thêm này một tiếng huýt sáo liền thấy cùng xe mà đến các tang thi chen trúc dũng hướng túc như tuyết chương 23 vô sỉ hàng xóm đáng chết nguyên lai like này đàn ra ngoài siêu tầm vật tư trở về hôn đảng thế nhưng đem nàng trở thành sống điêng ngắm muốn dùng nàng tới phân tán một bộ phận đi theo bọn họ xe sau tang thi cũng may túc như tuyết khoảng cách nhà mình đại môn chỉ có không đến trăm mét khoảng cách bằng không chỉ sợ nàng tất nhiên sẽ trở thành này đàn tang thi trong miệng cơm trưa mẹ túc như tuyết vừa rồi hạ giọng hô thanh mẹ liền thấy túc mụ mụ như là sớm đã chờ đợi ở môn bạn đã lâu nghe thấy nữ nhi kêu nàng càng là từ cửa kính thấy bị tang thi đuổi theo trở về nữ nhi túc mụ mụ chạy nhanh vì nữ nhi rộng mở đại môn túc như tuyết thấy cửa phòng sốc lên một đạo khe hở liền lập tức miêu eo chui vào ra môn mẹ con hai người tàn nhẫn đụng phải cửa phòng đem cửa phòng thượng bảo hiểm rơi xuống túc như tuyết lúc này mới yên tâm mà dựa môn Manh thở hồn hển, Biết mụ mụ đã là một buổi sáng cũng chưa uống nước, túc như tuyết vội phiên ba lô, đem ba lô nước khoáng lấy ra, giao cho mụ mụ. Mẹ, ta tìm được rồi nước khoáng, mẹ ngài mo uống túc như tuyết biên móc ra một lọ nước khoáng giao cho mụ mụ, biên vui mừng nói, chỉ là lời nói không đợi toàn nói ra, túc như tuyết liền cảm thấy trước người thân ảnh đong đưa, nhưng nàng lão mẹ lại không dịch bước, trước mắt rõ ràng nhiều đôi giày. U, như tuyết mẹ. Nhà ngươi như tuyết cũng thật có bản lĩnh, đi ra ngoài một chuyến liền tìm trở về Thủy. Vừa vặn mọi người đều khác, liền đều đoàn người phân đi. Nghe thấy trương A-di quen thuộc thả vô sỉ thanh âm, Túc như tuyết lúc này mới lo lắng ngẩng đầu nhìn chung quanh trong nhà phòng khách, chỉ thấy phòng khách không ngừng nhiều trương A-di cùng trương thúc thúc hai người, lại vẫn có bảy, tám người là nàng đều không thượng danh tới sinh gương mặt. Mẹ ngài nói không trách mụ mụ, như thế nào khả năng? Túc Như Tuyết thật là mau hận chết mụ mụ lạn người tốt tật xấu. Đáp ứng nàng không thả người vào cửa, thế nhưng ở nàng ra ngoài trong lúc, phóng như thế nhiều người tới trong nhà. Phải biết rằng này Thủy chính là nàng liều mạng mới từ lẻn vào tiện cho dân tiệm thuốc cướp đoạt tới. Tuy rằng Túc Như Tuyết trong không gian gửi vật tư cũng đủ nàng cùng mụ mụ, còn có ca ca Túc Như Hạ ở mặt thế mấy năm áo cơm mua yêu. Nhưng thúc như tuyết lại không nghĩ nàng vất vả cần cù toàn tiện nghi cấp trước mắt này đàn tổng nghị không làm mà hưởng vô sỉ hàng xóm nhóm. Đặc biệt là này đó hàng xóm trừ bỏ hai cái nữ nhân cùng trẻ con, dư lại đều là nam nhân. Này đó nam nhân tắc trừ bỏ trương thúc thúc tuổi đại chút, 40 tới tuổi, nam nhân khác đều có thể đi ra ngoài đánh tăng thi, nhưng bọn họ lại càng muốn làm người nhất gan. chỉ biết canh dự ở trong nhà miệng ăn núi lở hoặc là đến hàng xóm ra cỏ ăn cỏ uống. Túc mụ mụ thấy nữ nhi sắc mặt không đúng, cũng biết là trong nhà lai khách chọc giận nữ nhi, Túc mụ mụ vốn định giải thích, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, không khỏi ngẹ lời. Trương A Di tay kêu kêu một cái mau, không đợi Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết đồng ý, liền đã từ Túc mụ mụ trong tay đoạt được nước khoáng. Vặn ra cái nắp, chính mình uống trước cái thống khoái, lại vội đưa cho nàng lão công trương thúc thúc. Đốc xúc trương thúc thúc mau uống, uống xong lại truyền ôm tiểu hài từ nữ nhân. Trương gia phu thê uống thủy, còn không quên nhớ thương túc như tuyết bối trở về trang có vật từ ba lô. Những người này phân uống túc như tuyết liệu mình từ bên ngoài thu hồi tới nước khoáng, liền cùng uống nhà mình thủy dường như, liên thanh tạ đều tiếp rẻ đến không biết nói. Nay thủy chính là nhà ta như tuyết từ bên ngoài liều mạng mới lấy về tới túc mụ mụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. giảng ra nữ nhi mạo sinh mệnh nguy hiểm ra ngoài tìm thủy không dễ như tuyết mẹ một lọ nước khoáng mới giá trị mấy cái tiền a ta cho ngươi tiền tính ta mua ngươi còn không thành là người đều biết mạt thế nguồn nước cập đồ ăn quý giá ở mạt thế tiền tương đương phế giấy thậm chí liền phế giấy đều không bằng mà trương a di lại được xưng bất quá là uống lên túc ra mẹ con một lọ thủy sẽ còn tiền cấp túc ra mẹ con nước uống các ngươi có thể đi rồi nhà ta không chào đón người ngoài Túc Như Tuyết Hảo tính tình hoàn toàn mà tẫn. Nhưng mà Túc Như Tuyết thật sự là nghi đến quá tốt đẹp, một lọ nước khoáng liền muốn đánh phát đi này đàn vô sỉ hàng xóm. nhóm. Người ngoài ưu, lúc này còn phân cái gì người ta ra à, bên ngoài đều là ăn thịt người tang thi, cũng không biết là ai dẫn trở về, lại vẫn tưởng đuổi đi người. Trương A-di chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Nhà ta bảo bảo còn như thế tiểu, ngươi còn có hay không điểm nhân tính, đưa tới tang thi không nói. lại vẫn tưởng đuổi đi chúng ta đi, bất quá chính là uống nhà ngươi điểm nước, ngươi cũng đến nỗi. Ông tiểu hài tử nữ nhân kêu đến nhất hoan, hiển nhiên đã đem túc gia sản thành chính mình ra. Các ngươi túc mụ mụ tức muốn hụt máu, không biết đương nói này đó không nói lý hàng xóm cái gì hảo. Mẹ, đi, chúng ta hồi phòng ngủ. Trước đây một hơi giết chết bốn con tang thi, hơn nữa ghê tẩm lại phun, sau lại bị tang thi truy, bao táp trăm mét về nhà. túc như tuyết trong bụng vô thực không sức lực đánh nhau hơn nữa không nói lý hàng xóm người đông thế mạnh túc như tuyết đều không phải là không địch lại lại vô dụng nàng trong tay còn có chém tang thi dùng dưa hấu đau đâu là nàng thật sự không nghĩ giết người chỉ có thể tận lực lảng tránh cùng hàng xóm nhóm phát sinh khoe miệng xung đột nỗ lực chống được ca ca túc như hạ về nhà nhưng mà túc như tuyết tưởng lảng tránh vô sỉ ruộng đất giáp nhau cư nhóm cũng đến chịu mới được như tuyết như tuyết mẹ ngươi xem chúng ta như thế nhiều người tới nhà ngươi ở tạm chúng ta cơm trưa cũng chưa ăn đâu trương a di ra mặt giày đoạt nước uống lại xin cơm ăn ngượng ngùng trương a di ta cùng ta mẹ cũng không cơm ăn không có khả năng trương a di giọng không khỏi cất cao cùng gà trống đánh minh dường như trương a di này một tiếng giống chọc đến bên ngoài tang thi càng thêm điên cuồng mà tông cửa chụp đánh túc như tuyết ra cửa kính ngoại thiết vòng bảo hộ Ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm trương thúc thúc đầu tiên là tàn nhẫn trách cứ trương A-di. Sau đầy mặt tươi cười mà đối túc như tuyết nói, như tuyết ngươi đi ra ngoài một chuyến, không có khả năng liền tìm hồi một lọ thủy, khẳng định tìm về không ít ăn uống đúng hay không ngươi xem chúng ta như thế nhiều người, liền đều điểm cho chúng ta. Trương thúc thúc vừa nói túc như tuyết ba lâu còn có ăn uống, liền thấy trong phòng ánh mắt mọi người đều giống như ác lang gắt gao mà tỏa định ở túc như tuyết trên người, không. Sắc thực nói là tỏa định ở túc như tuyết sau lưng ba lô thượng, nhưng lại không ai dám xông lên đi sinh đoạt. Tất cả mọi người kiêng kỵ túc như tuyết trong tay sách dưa hấu đao, dưa hấu đao thượng dính chính là tang thi sở đặc có máu đen. Tựa hồ sở hữu hàng xóm đều ở trong lòng âm thầm quyền hành lợi và hại, hay không phải vì ăn uống cùng trước mắt cái này có gan cùng tang thi chém giết nữ sinh liều mạng. Đương nhiên này cũng chính là ở mạ thế lúc đầu, thức ăn nước uống nguyên còn chưa tới chân chính thiếu thôn khi. Nếu lại chờ mấy ngày, tin tưởng này đó hàng xóm mới sẽ không quản túc như tuyết trong tay hay không có đau, hay không giết qua tang thi, bọn họ chỉ biết túc ra mẹ con trong tay có thủy, có đồ ăn. Như vậy hảo, ngươi nói cái số, chúng ta đoàn người ra tiền mua. Trương thúc thúc so vô sỉ trương a di tốt hơn một chút chút, biết túc như tuyết ra ngoài tìm ăn uống không dễ, còn biết nhiều cấp túc như tuyết chút vô dụng về giấy, không bán. Thúc như tuyết đầu góc cũng chưa động. Liền tung ra lệnh băng hai chữ. Bằng cái gì không bán chúng ta lại không phải không cho ngươi tiền. Nếu không phải trong lòng ngực ôm hài tử, nữ nhân sợ là muốn giậm chân chỉ vào túc như tuyết cái mũi chất vấn. Thật đương tiền là vấn năng. Ngươi dám không bán, tin hay không chúng ta đem ngươi cùng mẹ ngươi đẩy ra đi uy tăng thi. nay đàn vô sỉ hàng xóm vừa rồi tức tiêm đầu chen vào túc ra, liền đã sớm tính toán hảo muốn tu hú chiếm tổ. ta xem các ngươi dám đụng đến ta cùng ta mẹ một chút thử xem túc như tuyết đem dính có tang thi huyết dưa hấu đào hướng trước người một hành hừ thanh hử cả giận chương 24 bị tang thi cắn thương liền ở túc như tuyết nắm chặt dưa hấu đào thời khắc chuẩn bị cùng vô sỉ hàng xóm nhóm khai chiến khi liền thấy túc mụ mụ sắc mặt không khỏi khẩn trương mà ngưng trụ trương a di cái thứ nhất mắt sắc chú ý tới túc mụ mụ thần sắc biến hóa trương a di mới vừa thấy khi còn đương túc mụ mụ là bị dọa hoàng thần nhưng thực mau trương a di liền phát hiện túc mụ mụ tầm mắt lạc điểm không đúng túc mụ mụ tầm mắt chính chuyên chú mà đầu ở nàng lão công sau lưng trên bàn trà trương a di theo túc mụ mụ tầm mắt nhìn lên nhất thời phát hiện nguyên nhân nơi trương a di so túc mụ mụ càng tới gần bàn trà vì thế liền đoạt ở túc mụ mụ trước đem trên bàn trà màn hình chính tỏa sáng di động nhắc lên thấy rõ di động thượng điện báo biểu hiện Trương a Di tức giận đến mặt biến thành màu gan heo. Như tuyết mẹ ngươi cũng thật đủ gà tặc ga biết chung điện thoại thanh dẫn Tăng Thi, tiêu ngươi nữ nhi đem điện thoại điều thành tinh âm, sau đó tang Thi tới go ngươi ra môn, ngươi cho ta ra gọi điện thoại, đem Tăng Thi hướng nhà ta dẫn. Thật là thiếu đại đức. Không phải, ta lúc ấy thật là hảo ý, chỉ nghĩ nhắc nhở nhà ngươi đừng mở cửa. Nhắc nhở nhà ta phi ngươi đương sau lại ta không học cho ngươi ra gọi điện thoại ngươi nhưng thật ra thông minh. đã sớm đem điện thoại tuyến cấp rút ngươi muốn thật vì ta ra hảo ngươi như thế nào không ở tang thi gõ ngươi ra một khi đem cửa mở ra dứt khoát đem tang thi bỏ vào nhà ngươi dù sao ngươi nữ nhi có thể sắt tang thi ngươi nhi tử lại là đặc trùng quan quân lập tức liền đã trở lại ngươi sợ cái gì a ta túc mụ mụ lúc này mới biết hàng xóm trương a di là như thế nào đê tiện tiểu nhân nàng hảo tâm gọi điện thoại nhắc nhở trương ra, kết quả đối phương lại phản tới căn nàng Ngươi cùng nàng phế cái gì lời nói? Không nghĩ tới trương thúc thúc so trương a di càng đê tiện, đối túc mụ mụ áp chế nói, tưởng tiếp ngươi nhi tử điện thoại, đã kêu ngươi nữ nhi giao ra thủy cùng ăn, bằng không liền đem ngươi nhi tử điện thoại treo. Đúng vậy, không sai, ta số 1, 2, 3. Không giao ra thủy cùng ăn, ta cũng thật quải điện thoại hàng xóm trương a di học trương thúc thúc uy hiếp nói. Đáng tiếc trương a di là cái hiện đại khoa học kỹ thuật manh. Thấy túc mụ mụ cùng túc như tuyết chậm chạp không chịu giao ra ăn uống, nàng nguyên là tưởng hù dọa túc ra mẹ con. Kết quả một không cẩn thận hoặc khai tiếp nghe kiện, còn điểm tới rồi loa phát thanh, liền nghe trong điện thoại thoáng chốc truyền ra túc như hạ thanh âm. uy mẹ, như tuyết, ta. trương a di tay run lên, di động không khỏi đánh nghiêng trên mặt đất. ngươi cũng thật phế vật, xử lý chút việc đều có thể làm tạp. Ai ở nhà ta? Di động vừa rơi xuống đất. túc như tuyết động tác bay nhanh hướng về phía di động liền phát đi trương thúc thúc phát hiện túc như tuyết mục đích muốn cấp di động lại không kịp túc như tuyết động tác mau túc như tuyết chạy lấy đà hai bước ngay tại chỗ một lần, đoạn ở trương thúc thúc trước đem điện thoại vớt lên k hàng xóm trương thúc thúc dẫn người tới nhà ta tưởng cắt đứt điện thoại thanh bao bông giao ra đây ăn uống bằng không ta giết nàng túc như tuyết nhặt lên di động lời nói không đợi cùng k nói xong Liền nghe thấy trương thúc thúc lạnh bằng đe dọa Nguyên lai trương thúc thúc thế Nhưng tùy thân suy có dao gọt hoa quả Dao gọt hoa quả tuy rằng giết không được tăng thi Nhưng lại đủ rồi muốn túc mụ mụ mệnh Túc như hạ thông qua điện thoại Nghe ra trong nhà xảy ra chuyện Nhưng hắn lại chỉ có lo lắng sung phân Giờ phút này hắn còn ở từ Xê thị hướng thành phố A đuổi trên đường Hảo Ta làm theo ngươi đừng thương ta mẹ Túc như tuyết trước đem điện thoại Cắt đứt ném ở trên bàn trà Lại buông tay nhậm dưa hấu đao tự do vật rơi trên mặt đất, lại đem bối ở sau người ba lô cởi cùng nhau ném đặt ở trên bàn trà. Sau đó túc như tuyết đôi tay giơ lên, chậm rãi lui về phía sau. Túc như tuyết nhìn như từ bỏ chống cự, mặc cho hàng xóm trương thúc thúc bài bố. Kỳ thật sư phụ thiệu quan quân đã sớm đã dạy túc như tuyết như thế nào giải cứu bị nhốt con tin cách đấu kỹ năng. Túc như tuyết giả vờ lui về phía sau, lui có hai bước. Liền thấy hàng xóm Trương Thúc Thúc đã là thả lỏng đề phòng, túc như tuyết nhìn chuẩn cơ hội, dưới chân phát lực, vọt mạnh hướng Trương Thúc Thúc. Một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, một chân đá bay Trương Thúc Thúc cầm trong tay dao gọn hoa quả, sấn Trương Thúc Thúc không có vũ khí, túc như tuyết thành công cứu mụ mụ. Nhưng mà liền tại đây một khắc, mọi người đều bất ngờ một màn đã xảy ra. A cùng với ôm tiểu hải tử nữ nhân tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. mới bị túc như tuyết thuận lợi cứu ra túc mụ mụ đã bị trương a di kéo lấy cánh tay trở thành lá chắn thịt đẩy đi ra ngoài nữ nhân trong lòng ngực ôm trẻ con cũng không biết ở khi nào hoàn thành thi hóa trẻ con tang thi trước cắn rứt vẫn luôn ôm nó mụ mụ cảm lại hai mắt treo ô chọc than trí sắc mở ra tràn đầy răng cơ giường như lợi nhào hướng ly nó gần nhất trương a di trương a di tắc lại ly mới vừa bị túc như tuyết cứu túc mụ mụ gần Trương a Di thuận tay đem túc mụ mụ tàn nhẫn đẩy hướng trẻ con tăng thi. Mẹ ân hử túc như tuyết phản ứng lại đây khi, ăn đau đến kêu rên một tiếng, hai tay bảo vệ mụ mụ, lấy bối toàn bộ lộ ra ngoài cho trẻ con tăng thi. Trẻ con không chút khách khí, hung hăng một ngụm cắn ở túc như tuyết vai trái thượng, túc như tuyết ăn đau đồng thời, đột nhiên đẩy ra mụ mụ, tay phải nắm chặt quyền hung hăng một kích huy hướng trẻ con tăng thi yêu đất đầu. nhưng mà trẻ con tang thi như là biết nó đầu nhịn không được túc như tuyết này một quyền dường như thế nhưng thoát được bay nhanh trẻ con tang thi chạy trốn đồng thời không quên hung hăng đem túc như tuyết vai trái thượng thịt xé rách xuống dưới trẻ con tang thi như miêu nhảy chạy trốn tới một bên trên mặt đất có lẽ là sủi cảo ở trong miệng thịt hương vị thật tốt quá thế nhưng làm nó nhất thời đã quên công kích càng đã quên chạy trốn chỉ nghĩ trước đêm mới vừa xé xuống mỹ vị căn ăn nhập bụng nhưng vào lúc này, túc như tuyết dùng chân vén lên dưa hấu đao, nắm chặt dưa hấu đao trôi đao hướng trẻ con tang thi phần đầu ném tới, hung hăng một kích phá đi trẻ con tang thi đầu. ô ô ô ô không có cảm, trẻ con tang thi mụ mụ tưởng nói chuyện đều nói không nên lời. nữ nhân tuy không thể nói chuyện, nhưng túc như tuyết lại biết nữ nhân ở kêu đường giết nàng. túc như tuyết tay phải cầm đao gian nan từ trên mặt đất bò lên, bị tang thi chảo thương hoặc cắn thương. hoặc sẽ trở thành dị năng giả hoặc sẽ biến tăng thi ngươi nói ngươi là người trước vẫn là người sau ta nói ngươi là người sau túc như tuyết lo chính mình nói chuyện đã là hiểu rõ đến nữ nhân còn sót lại một nửa lợi bắt đầu ngoại phiên nha giống cưa phương hướng phát triển không đợi nữ nhân đáp lại túc như tuyết giơ tay chém xuống vô tình mà đem nữ nhân đầu cấp cắt xuống dưới máu tươi thoáng chốc đổ đầy đất sắc giết người trong phòng hàng xóm đều tròn váng không biết hai kêu một tiếng Bất quá người này tại hạ một giây đã bị túc như tuyết vọt tới làm cho người ta sợ hãi lệ mục trừng thành người công. Túc mụ mụ nhìn nữ nhi đã là lộ ra lạnh léo bạch cốt vai trái, khóc đến khóc không thành tiếng. Đau lòng cho phép, càng có rất nhiều ấy náy cùng tự trách. Lan túc như tuyết nắm chặt trong tay để dưa hấu đau, lạnh lùng quát. Mọi người sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, sợ hai túc như tuyết giết người là một phương diện. Về phương diện khác là mọi người đều biết nói túc như tuyết bị trẻ con tang thi cắn, rất có khả năng sẽ biến thành ăn thịt người tang thi. Như tuyết, ngươi đừng xúc động, chúng ta đi, này liền đi trương già phu thê làm gương tốt lánh mặt khác hàng xóm hướng cửa đi. Mà trương thúc thúc không biết ở đánh cái gì chủ ý, thế nhưng biên hướng cửa đi, biên liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía túc như tuyết phương hướng. Đều đi tới cửa, trương thúc thúc đột nhiên quay đầu lại cùng túc như tuyết đánh thương lượng, như tuyết. Chúng ta đi, có thể hay không đem bọn họ mang đi trương thúc thúc chỉ hướng bị túc như tuyết chém giết mẫu tử thi thể. Chương 25 tăng thi, vẫn là dị năng giả. Lao công ngươi điên rồi bên ngoài đều là ăn thịt người tăng thi, đến lúc đó ngửi được mùi máu tươi, còn không được đem chúng ta cấp xé. mặt thế ngày thứ ba, liền tính có ngốc người thông qua quan sát cũng đã là phát giác tăng thi đối huyết tình, đối thanh âm đến tột cùng là có bao nhiêu mẫn cảm. Mà túc như tuyết mới vừa một đao chấm dứt trẻ con mẫu thân này một cách làm, cơ hồ liền cùng tìm chết không có lầm, trước mắt ngoài phòng tang thi đã là người được túc ra phòng khách nồng đậm mùi máu tươi, bồi hồi không chịu rời đi, thậm chí so vừa mới càng thêm liên cuồng mà thông cửa, chụp đánh ngoài cửa sổ vòng bảo hộ. Chứ A Di ước gì túc ra mẹ con toàn uy tang thi, kết quả nàng lão công khét ngược, thế nhưng chủ động khải khẩu, nói muốn giúp túc ra mẹ con đem trong phòng cục diện dối dám xử lý rớt. Người cái nữ nhân hiểu cái gì hàng xóm trương thúc thúc không đơn thuần chỉ là không điên, thả hắn so ở đây tất cả mọi người càng có đầu óc Hiểu được xem xét thời thế. Trước mắt túc ra ngoài phòng tất cả đều là tăng thi, bọn họ đi ra ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết, huống chi bọn họ lại không vũ khí, nhưng như lại ra mặt giày ăn vạ túc ra không đi, sợ là bất tử ở túc như tuyết đau hạ, cũng sẽ bị biến thành tăng thi túc như tuyết cắn chết. Toàn biến tăng thi. Lưu tại túc gia cũng là tìm chết, không bằng nghị cách lao ra đi trốn hồi nhà mình mới là tốt nhất chi sách. Trương Thúc Thúc ánh mắt ở trên bàn trà di động cùng mẫu tử thi thể gian lưu luyến, không khỏi tới chủ ý. Đoàn người mang di động, đem điện thoại đều móc ra tới trừ bỏ hắn hiện đại khoa học kỹ thuật manh lao bà Trương A Di. Trương Thúc Thúc cùng mặt khác hàng xóm cơ hồ đều suy di động. Bất quá đoàn người đều thông minh mà đưa điện thoại di động điều thành chấn động hình thức. Trương thúc thúc đem hàng xóm nhóm di động từng cái triệu hồi vang linh hình thức. Sau đó lại dùng hàng xóm di động cho chính mình di động bắt điện thoại, cũng đem sở hữu di động đánh số, một hảo, hai hảo, thẳng đến toàn bộ biên sông hảo. Trương thúc thúc lại đem mọi người di động ở nữ nhân chảy ra máu loáng gột rửa một lần. Dùng di động bắt thông một người thổi kèn cơ. Mở ra cửa sổ đem một người thổi kèn cơ xoay tròn cánh tay tung ra đi. Sau đó lại bay nhanh đóng lại cửa sổ. Liền thấy một hai chỉ tăng thi người khí vị, cũng bị di động tiếng chuông phát ra ra thanh êm hấp dẫn, dẫm lên lay động nền bức nhào hướng nhất hảo di động rơi xuống điểm. Lại sau đó là hai người thổi kèn cơ. Trương Thúc Thúc bảo chế đúng cách. Túc như tuyết ánh mắt thâm liễm, không hề răng, cũng không có làm động tác, chỉ lạnh nhạt mà nhìn hàng xóm Trương Thúc Thúc tự cứu. Túc mụ mụ tắc từ đã là hoàn hồn nhằm phía phòng ngủ. Bởi vì con nuôi túc như hạ là đặc trùng quan quân có khi sẽ quải thải về nhà, cho nên túc mụ mụ có phòng xử lý ngoại thương hồng thuốc thói quen, chờ túc mụ mụ từ phòng ngủ lấy ra hồng thuốc. liền gặp khách đại sảnh nữ nhân thi thể, đang bị hai cái nam nhân trước sau giá nâng tới rồi cửa. Mà trương thúc thúc tắc ôm ấp thiếu hụt cầm nữ nhân đầu cũng đứng yên ở bên cạnh cửa. Mẹ, chỉ cần bọn họ vừa ra đi, ngài liền lập tức xông lên đi đem cửa đóng lại, nhớ lấy thượng bảo hiểm. Túc Như Tuyết như là sớm đã xuyên thủng hàng xóm trương thúc thúc kỹ xảo, đối mẫu thân nhỏ rộng dặn dò Giờ phút này Túc Như Tuyết đã là không sức lực thay thế mụ mụ đi hoàn thành thủ vệ trọng trách. Hảo! Túc mụ mụ đau lòng mà nhìn nữ nhi, thật mạnh gật đầu. Ta số 1, 2, 3. Đại gia cùng ta cùng nhau lao ra đi. Các ngươi hai cái nghe ta hiệu lệnh, ta làm ném thi thể, các ngươi liền ném. Túc mụ mụ nghe thấy hàng xóm trương thúc thúc công đạo. sau đó trương a di tay run run rẩy rẩy mà vô về túc ra đại môn trương thúc thúc ba thanh rơi xuống trương a di nhanh chóng cậy ra túc ra đại môn trương thúc thúc xung phong lao ra túc ra túc như tuyết trừ phi mọi người đều thấy được trương thúc thúc tàn nhẫn cách làm trương thúc thúc xốc chân đem ôm ấp nữ nhân đầu đường bóng cao su mà một chân đá bay đi ra ngoài đi mau nữ nhân đầu thế nhưng đột nhiên phát ra nặng nề tiếng ca Thoáng chốc hấp dẫn nghe tiếng chính hướng trương thúc thúc đám người vọt tới tăng thi. Các tăng thi lần thứ hai bị huyết tinh cập thanh âm hấp dẫn, hướng tôi phát ra tiếng nữ nhân đầu phóng đi. Nguyên lai like cuối cùng một cái di động, bị trương thúc thúc nhét vào nữ nhân trước, đầu bị trương thúc thúc một chân đá bay nháy mắt, trương thúc thúc bay nhanh mà bắt thông cuối cùng một cái số di động. Thành công đem ý đổ vây công bọn họ tang thi dẫn đi. Lao trường, cứu mạng A. Hàng xóm nhóm lao ra tốc ra. Ai cũng không ngờ tới muốn giúp túc ra mẹ con đem rộng mở đại môn đóng lại, cũng may túc như tuyết trước tiên dặn do mụ mụ, túc mụ mụ đem hàng xóm đều đi hết, lập tức vọt tới trước cửa phòng, đem nhắm chặt, cũng nghe nữ nhi nói, hung hăng rơi xuống trên cửa bảo hiểm. Nhưng vào lúc này, liền nghe thấy ngoài phòng có người nổi điên giường như kêu cứu mạng. Túc mụ mụ nương mắt mèo xem, liền thấy hai cái nâng nữ nhân thi thể nam nhân thực bất hạnh mà bị tang thi theo dõi. Mà trương thúc thúc thế nhưng chậm chạp không chịu hướng hai cái nam nhân hạ đạt chỉ thị, hai cái nam nhân sợ tới mức điên cuồng gào thét cứu mạng, thậm chí quên ném xuống nữ nhân thi thể hãy còn chạy trốn, thẳng đến một con tang thi đánh tới, đem một người nam nhân tính cả nữ nhân thi thể cùng phát ngủ, lại sau đó để nhị chỉ tang thi đánh tới. Không bị tang thi phát chung nam nhân lúc này mới nhớ tới muốn bỏ thi bỏ hàng xóm chạy trốn, nhưng mà lại là hậu chi hậu rắc quá muộn, Nam nhân kia cũng đồng dạng trở thành tang thi trong bụng cơm. Mà Trương Thúc Thúc thì tại nghe nói hai cái hàng xóm kêu cứu, lạnh nhạt thế nhưng mà liền đầu cũng không hồi. Túc mụ mụ lại lần nữa thân thiết cảm nhận được mặt thế tàn khốc, mặt thế tới, nhân tâm toàn thay đổi. Rốt cuộc đuổi đi phiền thoái hàng xóm nhóm, túc Như Tuyết chỉ cảm thấy thân mình một liệt, trọng tâm không xong mà ngã ngồi trên mặt đất, tay chạm vào chính là trước đây bị nàng dùng dưa hấu đao trôi đao phá đi trẻ con tang thi đầu hải cốt. Không nghĩ tới hải cốt thế nhưng có giấu một cái nhỏ bé tinh hạch. Phát hiện tinh hạch túc như tuyết thật là dở khóc dở cười. Như tuyết, thương thế của ngươi túc mụ mụ thấy nữ nhi ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng mà nhìn về phía nữ nhi vai trái thượng nhìn thấy ghê người miệng vết thương, túc mụ mụ nước mắt lần thứ hai vỡ đê. Nữ nhi bị trẻ con tang thi cắn xé miệng vết thương, máu sớm đã khô cạn, nhưng nguyên bản đỏ thám huyết thế nhưng biến thành màu đen. túc mụ mụ biết nữ nhi đây là cảm nhiễm tăng thi virus mẹ tìm căn dây thường tới đem ta bó thượng nếu ta bất hạnh biến tăng thi ngài liền dùng cây đao này đem ta đầu cắt bỏ túc như tuyết giống như công đạo hậu sự mà nói ca trong chốc lát khẳng định còn sẽ lại gọi điện thoại tới mẹ ngài nhận được ca đánh tới điện thoại nhất định phải ca cần phải mau chóng về nhà ta lo lắng túc như tuyết lo lắng hàng xóm trương a di đám người còn sẽ lại đến trong nhà tìm phiền thoái Đến lúc đó nếu nàng không còn nữa, ca ca cũng không thể gấp trở về, quản chi là, chỉ cần ngài có thể chống được ca trở về, liền nhất định có thể được cứu vớt, bao. Túc như tuyết rối tay đủ hướng nàng bối về nhà tới ba lô. Túc mụ mụ vội vàng ném xuống hòng thuốc, giúp nữ nhi đem ba lô từ trên bàn trà mang tới. Nơi này có ăn uống, tỉnh điểm ăn, nên là đủ ngài chống được ca đã trở lại. Túc như tuyết vốn là muốn thúc giục niệm lực từ vòng ngọc trong không gian đảo ra vật tư đem ba lô lấp đầy, đáng tiếc, gặp trẻ con tang thi trọng thương nàng đã là không có năng lực làm như vậy. Như tuyết, mẹ sẽ không chối ngươi, càng sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải cùng ngươi ca như hạ nói bị tang thi chảo cắn, còn có khả năng sẽ biến thành cái kia cái gì dị năng giả sao mụ mụ tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành dị năng giả. Cho nên khuê nữ đừng từ bỏ. Đáp ứng mụ mụ ngàn vạn đừng từ bỏ. Hảo. Mẹ, ta đáp ứng ngài. Túc như tuyết gian nan mà rát tươi cười nói. Mẹ, ca giống như tới điện thoại. Phải không Túc mụ mụ đứng dậy. Biên lau nước mắt thủy. Biên chạy hướng bàn trà xem xét điện báo. Liền nghe thấy phía sau chuyển đến ngã đâm thanh. Lại là cửa phòng nhắm chặt cập khóa lại thanh âm. Túc mụ mụ thế mới biết chính mình bị lừa. mươi 26 nói tốt băng đao. Nói không liền không. Như tuyết. Tiểu tuyết ta, ngươi đem cửa phòng mở ra a mụ mụ sai rồi, mụ mụ thật sự sai rồi. Như tuyết, ngươi đem cửa mở ra được không đừng ném xuống mụ mụ một người. Con nuôi căn bản không có tới điện thoại, nữ nhi là lừa nàng, nữ nhi chỉ là vì đem nàng dẫn dắt rời đi. Hảo nhân cơ hội trốn hồi phòng ngủ, đem chính mình khóa trái ở phòng ngủ, nữ nhi là sợ biến thành tăng thi, cái thứ nhất liền sẽ đem nàng ăn tươi nuốt sống. Túc mụ mụ hiện tại có thể nói là muốn nhiều hối hận liền có bao nhiêu hối hận, nhưng hối có cái gì dùng, sự tình đã là đã xảy ra. Hàng xóm nhóm xâm nhập trong nhà ý đồ tu hú chiếm tổ không nói, còn ở nhà biến thành tang thi hóa cắn bị thương nữ nhi, hết thể đều là nàng sai. Đều là nàng sai a? Mẹ, nhớ kỹ, nhà ta đại môn ngàn vạn đừng lại đối trừ bỏ ca bên ngoài người mở ra, ta tưởng ta có thể là căng không đến ca đã trở lại. mẹ ngài bảo trọng túc như tuyết rửa phòng ngủ cửa phòng hữu khí vô lực về phía ngoài phòng biên liệu mạng chụp đánh cửa phòng biên khóc thút thít mẫu thân dặn dò nói tê tâm liệt phế đau nhức thổi quét trong óc túc như tuyết có thể cảm thấy thần trí bị từ suy nghĩ một chút chóc cái loại này truy tâm đến xương đau nhức cuối cùng không địch lại đau đớn túc như tuyết rửa cửa phòng truy ngã xuống đất trong tay khẩn nắm chặt kia viên nhỏ bé tinh hoạch túc như tuyết thân thể rơi xuống đất đồng thời cả người bỗng chốc hư không tiêu thất Xe thị liên thông thành phố B quốc lộ giao nhau khẩu. Một chiếc cải trang cũng ra cố quân dụng xe Việt giã đột nhiên trước về phía trước ra tốc chạy 10 dư mễ, lại lại bay nhanh chuyển xe, ở quấy nhiều chỉnh chi đoàn xe sau. Này chiếc quân dụng Việt giã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy ra khỏi quân xe sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, một đầu lao xuống hướng xe thị đi thông thành phố A lâu dài quốc lộ. Lao Trịnh ngươi như thế nào lái xe túc như hạ ngươi sao mang binh như thế nào mặc kệ hảo thủ hạ của ngươi binh, có biết hay không chúng ta còn có hạng nhất cứu viện nhiệm vụ không hoàn thành, chờ hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội sẽ cho các ngươi thời gian, càng sẽ phái người giúp các ngươi hồi thành phố A đi cứu các ngươi người nhà máy truyền tin trưởng quan đã là tức giận đến dậm chân khai rào. Nếu không phải hiểu biết túc như hạ tính tình, biết túc như hạ là cái loại này sẽ cô đại cục, cũng không sằng bậy ưu tú đội trưởng Sợ là trưởng quan đã là trực tiếp mở sách, mang khóc lao trịnh. Đáng tiếc lần này vị này trưởng quan thật là hoa uổng lao trịnh. Báo cáo tiếu quân trưởng. Không phải ta ở lái xe, là đội trưởng ở lái xe, nơi này là lao trịnh. Over. vợ. Cái gì Túc Như Hạ khai xe tiếu quân trưởng thoáng chốc cảm thấy cả người đều không tốt. Thúc Như Hạ. Ta lấy quân lớn lên thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức về đơn vị. Túc như hạ ngươi có biết hay không ngươi đây là ở cái lời quân lệnh. Nếu ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, về đơn vị còn không muộn, ta có thể tạm không trị ngươi tội, bằng không để ý ta hàng ngươi cấp. Đội trưởng lái xe lão chỉnh ngươi nhưng đừng hù ta chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, liền nghe Túc như hạ đoàn xe chuyên trúc bộ đàm lại chuyển gia thanh âm, tay lái không phải vẫn luôn ở trong tay ngươi nắm, ngươi lái xe quải đội trưởng hướng thành phố A chạy, liền nói xe là ngươi khai. Đừng vu hoan đội trưởng, lại không ai trách người, đoàn người đều có thể lý giải thượng có lao hạ có tiểu không phải sao lao trịnh khóc không ra nước mắt, nhà hắn thượng có lão, hạ có tiểu cái v.a. Hắn cái vạn năm lão con côn. Muốn thật có thể cưới lão bà, hắn còn nhập ngũ tham gia quân ngũ A, lại ở nhà quá lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử hào đi. Từ túc như hạ lái xe thoát ly đội ngũ, quân đoàn xe liền hoàn toàn rối loạn doanh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là Lao Trịnh quải túc như hạ chạy, không nghĩ tới Lao Trịnh mới là bị quải cái kia. Mà túc như hạ ở quân đoàn xe địa vị cũng là văn dội, chỉ kém với tiếu quân trưởng. Tiểu Lưu, xe là ta ở khai, không liên quan Láo Trịnh sự. Đội trưởng thật là ngại ở lái xe a Tiểu Lưu kinh ngạc đồng thời, không quên vì trong xe Láo Trịnh ám vô một phen chua xót nước mắt. Tiểu Lưu ở trong lòng kêu rên, đội trưởng lái xe. Ngồi không được ga ngồi không được từ trên xe xuống dưới, so đào tang thi đầu phun đến còn hoàn tiểu lưu biên phun tạo, biên không quên mảnh đánh tay lái, thay đổi xe cẩu lộ tuyến. Túc như hạ đi đầu, tiểu lưu cùng phong, liền thấy toàn bộ đoàn xe đều có chạy thiên thế. Túc như hạ mắt thấy tiếu quân trưởng liền phải chấn không được đoàn xe. thiếu quân trưởng lại phát ra một tiếng sư tử hống. Tiếu quân trưởng, giáng cấp cũng hảo, không cho ta tham gia quân ngũ cũng thế. Tóm lại ngài nói cái gì là cái gì. Ta hôm nay khẳng định là muốn kháng bệnh Ta cần thiết muốn chạy về thành phố A cứu ta mẹ cùng mội mội túc như hạ vừa rồi cắt đứt trong nhà điện thoại. Hận không thể cắm thượng cánh bay trở về trong nhà cứu dưỡng mẫu cùng dưỡng muội muội Đặc biệt là đương túc như hạ biết được dưỡng mội mội thế nhưng bị tang thi cắn bị thương. Cảm nhiễm tang thi virus túc như hạ càng là trong lòng như có lửa đốt. Liên người nhà đều cứu không được. Ta tê còn đương cái gì kính binh. Như hạ, ngươi đừng kích động, lao trịnh rốt cuộc là chuyện như thế nào như hạ ra ra cái gì sự. Hôm nay giữa trưa đội trưởng ra Sông vào mấy cái hư hàng xóm. Vừa rồi đội trưởng mới cùng túc bá mẫu thông xong điện thoại, nói trong nhà tình huống thực không lạc quan. Hảo, ta đã biết, như hạ, ta phê ngươi này liền mang theo ngươi tiểu đội đội viên hồi thành phố A cứu người đi. Nếu có rảnh, nhớ rõ đến tiêu bá bá trong nhà xem hạ, tiêu tuệ nàng còn ở thành phố A trong nhà. Tiếu ba ba có điểm không yên lòng nàng. Tiếu quân trưởng ngài túc như hạ thế mới biết nguyên lai tiếu quân trưởng cũng có tình phi đắc dĩ, nữ nhi còn ở thành phố ai trong nhà, chờ hắn đi cứu, nhưng hắn lại không thể thiện ly trước thủ. Ta không phải cái xưng chức hảo phụ thân tiếu quân trưởng phát ra than thở, tiểu lưu. Đến! Lái xe đuổi kịp các người túc đội trưởng. Đúng vậy! Tiếu quân trưởng máy truyền tin cùng đoàn xe các xe đều là liên thông. Nói cách khác Tiếu quân trưởng cùng Túc Như Hạ này phiên đối thoại, đoàn xe sở hữu binh lính đều có thể lấy nghe được. Nhân này đoạn trò chuyện cho hấp thụ ánh sáng, Tiếu quân trưởng lúc này mới có thể ngăn cơn sóng giữ, ở thời khắc mấu chốt ổn định trụ quân tâm, chấn trụ một lần mất khống chế quân đoàn xe. Cùng lúc đó, Túc Mụ Mụ ở nhà nôn nóng chờ đợi con nuôi Túc Như Hạ trở về, mà Túc Như tuyết tắc nằm ở vòng ngọc trong không gian cùng trong cơ thể tăng thi vi rút làm liều chết đối kháng. Đau đớn cùng đần độn giao điệp, túc như tuyết liền như thế khi thì thống khổ mà nhiễu chặt mày, khi thì cắn chặt răng mà ngủ. Nữ nhân, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, lại không tỉnh, người lão mẹ liền phải vì tang thi. Giống, túc như tuyết cũng không biết nàng đến tột cùng hôn mê bao lâu, liền nghe thấy bên thai vang lên hải tử bá đạo nhưng mai khí mười phần giọng trẻ con, lại sau đó chuyển đến chính là tang thi sở đặc có giống lên một tiếng. Túc như tuyết thoáng chốc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đang ma một chút từ trên mặt đất cảnh giác bắn lên, nhìn chung quanh bốn phía, nàng như cũng bị nhốt ở thuộc về nàng kia gian tiểu phòng ngủ. Đáng chết rõ ràng nàng hoảng hốt sôi thai thấy có hài tử tiếng hô, nhưng trận mắt lại cái gì đều không có. Bất quá phòng ngủ ngoại tang thi gầm rú lại là rõ ràng lọt vào thai. Bất chấp nghĩ nhiều, thậm chí bất chấp xem xét chính mình vai trái thượng thương. Thúc như tuyết một lòng nhớ mong ngoài phòng mụ mụ. Nhanh chóng mà vặn ra phòng ngủ khóa cửa, không cần hỏi, không chết, định là nàng đã là thành công kích phát nguyên văn túc như tuyết sở đặc có băng hệ dị năng. Hảo, thực hảo liền lấy cái này đưa tới cửa, dám gan phỉ mà theo dõi nàng lão mẹ nó tăng thi khai đao, thí dị năng hảo. Vật khí, ngưng băng, nị mạ, cái gì tình huống, nói tốt băng đao đầu ngưng không ra băng đao túc như tuyết không hiểu ra sao, nhưng làm sao có thời giờ muốn hỏi đề ra ở đâu. Trước ra cửa cứu lao mẹ quan trọng, Túc Như Tuyết bay nhanh lấy ý niệm từ không gian lại rút ra đem dưa hấu đao, nhưng mà đương Túc Như Tuyết kéo ra cửa phòng, nhìn đến ngoài phòng hết thể không khỏi sợ ngây người. mươi 27 Túc mụ mụ trả thù Nếu không phải thấy rõ to như vậy phòng khách chỉ có mụ mụ thân ảnh sừng sững không ngã, sợ là Túc Như Tuyết nằm mơ cũng không dám tin tưởng. nhà nàng phòng khách nằm này sáu cụ hơn nữa mới vừa bị mụ mụ giống như chém dưa sắt rau một đao chém phi đầu tang thi thi thể thế nhưng đều là mụ mụ kỳ tác như tuyết túc mụ mụ nghe thấy được cửa phòng vạn khai tiếng vang nhịn không được lệ nóng doanh trọng quay đầu lại nhìn về phía nên là đã trở thành dị năng giả nữ nhi mẹ ngay thẳng đến mẫu thân quay đầu lại túc như tuyết lúc này mới nương về phía tây rơi xuống dương quang thấy rõ mẫu thân bộ dáng mẫu thân hai tròng mắt hám sâu còn thâm mắt trọng đến không thể lại trọng, môi cũng nhân thiếu thủy mà khô nước. Chính là không nên như thế, mụ mụ có nàng để lại cho vật tư bao, tuy rằng còn sót lại hai bình nước khoáng, nhưng tình uống, thủy nên là đủ uống, chẳng lẽ nàng một giấc ngủ thật lâu. Ba ngày hai đêm, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là tỉnh. Cuối cùng là túc mụ mụ khác, nói đến cuối cùng thanh âm đều phát không ra. Mẹ, ta trong phòng còn có thủy cùng đồ ăn vặt, Liên tính mụ mụ trước đây có muôn vàn sai tất cả sai, nhìn thấy mụ mụ thành hiện tại dáng vẻ này, Túc Như Tuyết cũng luyến tiếp trách cứ, vội công bố chính mình phòng nhỏ còn có thừa lương, giúp lộn trở lại trong phòng từ trong không gian lấy vật tư nhưng mà... Giống Túc Như Tuyết chưa hành động liền nghe phòng khách không ngờ lại truyền đến tang thi giết gào Đáng chết Túc Như Tuyết cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía nhà mình đại môn, xác định đại môn là nhắm chặt, nhưng trong phòng như thế nhiều chỉ tang thi đến tột cùng là từ đâu tiến vào phòng bếp môn mò phá như tuyết mò tới hỗ trợ nữ nhi tỉnh lại túc mụ mụ bất chấp cao hứng càng liền thủy đều bất chấp hướng một ngụm liền vội thúc đẩy trong phòng hết thể có thể thúc đẩy ra cụ lại hướng phòng bếp bị tang thi đâm cho còn sót lại một nửa trên cửa đổ bọn họ lại tới nhà ta túc như tuyết biên giúp mụ mụ thúc đẩy ra cụ đỉnh hướng phòng bếp môn biên theo bản năng mà phân dư quang hướng trong phòng bếp xem Chỉ thấy phòng bếp máy hút khói dầu bài khí cửa sổ bị tạp phá cái đại động, mà cửa động không giống như là bị một lần tạc hai, có điểm như là hai lần. Túc mụ mụ thở hổn hển nói, bọn họ đều là từ bài khí cửa sổ bỏ tiến nhà ta. Lần đầu tiên cửa động không như thế đại, tăng thi bỏ không tiến vào, lần thứ hai bọn họ kiếp sau sinh lại đem cửa động cấp tạc lớn một vòng, còn bức mẹ giao ra thủy cùng ăn, nói không cho liền tạp phá ngươi cửa phòng, giết ngươi. Mẹ không có biện pháp, liền đem thủy cùng an toàn cho bọn hắn. Như tuyết, mẹ thật sự chưa cho đám kia hỗn đản mở cửa. Túc như tuyết thế mới biết trước đây lão mẹ muốn nói lại thôi nguyên nhân, vô sỉ hàng xóm nhóm lần đầu tiên tới cửa thế nhưng đi được là cửa bên đường cắp treo. Hại nàng hiểu lầm lão mẹ. Mẹ, không đủ đổ, đổ không được túc như tuyết giúp mụ mụ đem trong nhà sofa đẩy đến phòng bếp trước cửa, lúc này mới miễn cưỡng lấp kín nỗ lực hướng trong phòng bò tăng thi. nhưng cho dù tính ngăn chặn tang thi lại như thế nào đổ không được gác hàng xóm phá hư đặc biệt lại quá hai cái giờ thiên liền lại muốn đen ban đêm chính là tang thi thiên hạ mà chính mình đã là hôn mê ba ngày hai đêm hôm nay chính là mặt thế thứ sáu thiên nếu hôm nay trời tối trước ca ca còn không thể chạy về ra nàng lại cùng mụ mụ không đổi kịp ngày mai rạng sáng kia trước đi hướng thành phố a căn cứ tuyệt mạng lớn 3, chỉ sợ nàng cùng mụ mụ lưu tại trong nhà định là giữ nhiều lánh ít mẹ trong nhà không thể đãi chúng ta đến đi đi đến nào a không đợi ngươi ca như hạ về nhà còn có ngươi trong tay đao không phải nói trong nhà liền một phen ngươi ta không phải sợ mẹ ngài cùng ta đi ra ngoài lục soát vật tư có nguy hiểm sao ngươi đi ra ngoài liền không nguy hiểm nhân biết hầu khắc khô cộng thêm thượng tức giận nữ nhi cách làm túc mụ mụ tức giận đến thẳng hụ mẹ uống chất thủy túc như tuyết trấn an trụ mụ mụ vội vàng vọt vào phong nhỏ Từ không gian đảo ra nước khoáng cùng bánh mì, lại chạy ra toàn giao cho mụ mụ, mới lại nói, mẹ điện thoại cho ta, ta cấp ca gọi điện thoại liền nói chúng ta đi thành phố Á người sống sót căn cứ. Túc mụ mụ chỉ uống một ngụm thủy, nhuận hạ yết hầu liền trả lời, điện thoại sáng nay liền đánh không thông. Mụ mụ hôm nay buổi sáng nhìn bầu trời bay lên khởi cái cùng pháo hoa giống nhau đồ vật, sau đó nhà ta điện cũng ngừng, thủy cũng chặt đứt. Người di động cũng thành như vậy tốc mụ mụ phùng ra nữ nhi di động cấp nữ nhi xem. Trước đây vẫn là mãn cách di động tín hiệu, toàn không. Xem ra thành phố A là bị ép hoàn toàn từ bỏ. Mẹ, kia ngài cùng ca cuối cùng một lần trò chuyện, là ngày hôm qua cái gì thời điểm khi đó ca đến nào. Điện thoại là ngày hôm qua buổi chiều người ca ở thành phố B quốc lộ thượng đánh tới, nói là ở từ thành phố B hướng ra đuổi trên đường. Nói là mau vào thành phố A. Bọn họ đến thành phố B cùng chúng ta thành phố A quốc lộ giao giới lớn nhất Thu phí đứng. Túc mụ mụ vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Như tuyết, người ca tới điện thoại vẫn là ngày hôm qua buổi chiều. Nói qua Thu phí chạm sẽ lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Kết quả vẫn luôn không có tới điện thoại. Ta gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Người ca hắn sẽ không nữ nhi vừa rồi bình yên vô sự. Con nuôi rồi lại mất đi liên hệ. Sẽ không, mẹ. Ca sẽ không có việc gì. Túc Như Tuyết nhớ rõ mặt thế, mặt thế nguyên văn Túc Như Hạ chính là song hệ dị năng giả. Thả là vương giả tồn tại, nếu không phải vì cấp trong nguyên văn pháo hôi nữa xứng Túc Như Tuyết báo thủ, Túc Như Hạ không có khả năng cùng nguyên văn nam chủ phát sinh kịch liệt xung đột, càng không thể có thể bỏ mạng. Mẹ, mau đem bánh mì ăn, chúng ta tốt hơn lộ. Túc Như Tuyết biên cùng Túc Mụ Mụ nói chuyện, biên trong tay động tác nhỏ không ngừng, viết số chương giấy nhắn tin không nói. càng lại thu thập ra một con tiểu vật từ bao giờ tới. Túc Như Tuyết cho rằng trong nhà nên là an toàn, tang thi đều đã là vọt vào ra, nàng cùng lão mẹ lại vừa ly khai, nghĩ đến hàng xóm trương thúc thúc đám người nên là sẽ không lại đến nhà nàng. bất quá vì để ngừa vẩn nhất, Túc Như Tuyết vẫn là đem giấy nhắn tin tận khả năng mà dán đầy trong nhà lớn nhỏ góc. hiện tại Túc Như Tuyết chỉ có thể dựa lưu lại giấy nhắn tin cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ làm cuối cùng liên lạc. vội xong này đó. túc như tuyết lại đem bị mụ mụ giết chết sáu chỉ tang thi đầu nhất nhất tạp khai tìm kiếm tinh hoạch đáng tiếc không chỗ nào hạch mặt thế lúc đầu tinh hoạch thiếu đáng thương túc như tuyết cần thiết muốn trực diện này một không tranh sự thật đương nhiên còn có một cái lớn nhất nan đề túc như tuyết không thể không trực diện chính là không có dị năng nàng không thể không lại dựa vật lộn cùng tang thi chiến đấu cũng may mụ mụ thành nàng giúp đỡ mà không phải liên lụy mẹ con hai người từ lúc khai cửa phòng một khắc khởi liền mở ra huyết chiến hình thức một đường sát ra ra môn nang như tuyết mẹ như tuyết trương a di đám người như cũ tuyệt vọng mà lưu thủ trương gia ngồi chờ chết đương trương a di nhìn đến túc như tuyết cùng túc mụ mụ sát xuất ra một khi trương a di hận không thể mở cửa sổ hộ hô to hấp dẫn túc gia mẹ con chú ý nguyên lai like như tuyết không thay đổi tang thi a thật tốt quá ta liền nói như tuyết lớn lên xinh đẹp đầu góc lại hảo khẳng định sẽ không thay đổi tàng thi như tuyết mẹ Như Tuyết các ngươi có phải hay không phải đi a mang lên chúng ta cùng nhau đi thôi? Nếu không phải, xem ở trương gia trước cửa tang thi quá nhiều phân thượng, Túc Như Tuyết đã sớm vọt vào trương gia đại khai xa giới. Mẹ Túc Như Tuyết không có làm động tác, mà Túc Mụ Mụ lại có hành động. Túc Như Tuyết khó hiểu nhìn về phía Mụ Mụ, Túc Như Tuyết biết Mụ Mụ tuyệt đối sẽ không lòng dạ đàn bà, nàng chỉ là muốn biết Mụ Mụ đến tuột cùng muốn như thế nào trả thù này đàn hư hàng xóm. A túc mụ mụ đầu tiên là hô to một tiếng, hấp dẫn tới phụ cận du Đãng tăng thi. Lại là bay nhanh không lưng bế lên nàng ngày thường dưỡng hoa bay lên không chậu hoa. Dùng hết toàn lực đem chậu hoa đầu hướng trương ra không an thiết vòng bảo hộ phòng bếp cửa kính. Chỉ nghe dầm một tiếng giòn vang, bị túc mụ mụ kêu tới tăng thi không khỏi sôi nổi quay đầu nhào hướng trương ra. Trương 28 thủy hệ dị năng. Họ túc, các ngươi một nhà đều không chết tử tế được. các ngươi trương á di tức giận đến phát điên hoa hoa kêu to a lão công tăng thi tăng thi bỏ tiến trong nhà tới đứng hô tăng thi đều bị ngươi đưa tới chạy nhanh tìm đồ vật đổ môn trương gia cái này nhưng náo nhiệt chỉ thấy bị thanh âm hấp dẫn tăng thi chỉ là chớp mắt công phu liền đem trương gia vây đến kín không kẽ hở số chỉ tăng thi càng là tay chân cùng sử dụng mà liệu mạng tệ hướng trương gia phá rứt cửa kính hướng trương ra trong phòng bếp bỏ. túc mụ mụ cùng túc như tuyết hai mẹ con bất chấp xem náo nhiệt thừa dịp tang thi vây công trưng ra hai mẹ con chỉ lo lẳng lặng mà nắm chặt trong tay dưa hấu đao giết chết tới gần các nàng tang thi chờ mặc mà lại mở ra giết chóc hình thức túc mụ mụ trước đây sở chịu thống khổ rốt cuộc đến phiên trương ra cùng những cái đó đáng giận hàng xóm nhóm bị như tuyết nhà ta xe đâu ta đỉnh bên kia góc đường ta đi khai Mẹ ngài chống đỡ sợ phát ra tiếng đem vây công trương ra tang thi đàn đưa tới, túc mụ mụ cùng túc như tuyết mẹ con hai người lấy khẩu hình làm nói chuyện với nhau. Nha đầu ngốc, mau đi lái xe. Thiếu nói lại nhải. Túc mụ mụ hiện tại chính là sát tang thi hảo thủ. Một đau một cái tang thi không nói chơi. Con nuôi chưa về, phòng ngủ lại có thân sinh nữ nhi yêu cầu bảo hộ. Túc mụ mụ không thể không ở trong lịch cảnh cầu sinh tồn, bị bắt sát tang thi. càng muốn thích hứng nội tâm sợ hãi cùng ghê tởm không khỏe, túc mụ mụ nhớ rõ nàng giết chết đệ nhất chỉ tăng thi, dùng một nhiều giờ, còn suýt nữa bị tang thi thường đến, mà nàng sát xong tang thi liền phun ra, phun ra mười đa phần trùng, ghê tởm cả ngày, cũng ít nhiều này cổ ghê tởm kính, còn có trong lòng đối tang thi sợ hãi, mới làm nàng có thể, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ mà thủ đến nữ nhi từ phòng ngủ đi ra. Túc mụ mụ biên thành thạo mà giết chết mỗi một con ý đồ ăn luôn nàng tang thi, biên hướng tiểu khu cửa lui đi. Thằng đến nghe được ô ô ô tô động cơ cập nữ nhi tiếng hô, mẹ, lên xe. Túc mụ mụ thuận tay chém nữa phiên một con khinh gần tang thi, thân mình co rụt lại, ngồi vào tiểu giáp sắt trùng hậu tòa vị, cũng bay nhanh quan trọng cửa xe. Túc như tuyết tắc thói quen tính mà mở ra cửa sổ xe, đem mẫu thân chém giết tang thi dùng dưa hấu đao chọc lạ đầu, lại không có. túc như tuyết cho rằng nàng vận may có thể cho nàng lại đi lần thứ ba vận nhưng mà hy vọng tan biến vừa mới túc như tuyết lấy cớ đi góc đường ngõ nhỏ lái xe liền phát hiện trước đây bị nàng chém giết kia viên tàn tật tang thi đầu thế nhưng lăn vào ngõ nhỏ túc như tuyết xem cũng không thấy tiện tay dùng đao chọc lạn kia viên bị mặt trời chói trang phơi đến héo rớt tang thi đầu thế nhưng phát hiện bên trong có dấu một viên nhỏ bé tinh hạch túc như tuyết vội đem kết tinh trà lau sạch sẽ thu vào không gian đống nhiên Túc Như Tuyết nhớ tới trước đây nàng cũng nhặt lên quá một viên tinh hoạch, là trẻ con Tăng Thi, ở nàng hôn mê trước, tinh hoạch liền nắm chặt ở nàng trong tay, mà tỉnh lại, lại không có. Cố đến suy xét biến mất tinh hoạch hướng đi, Túc Như Tuyết vội đem tiểu giáp sát trùng từ vòng ngọc trong không gian lấy ra, Túc Như Tuyết sở di lấy tiểu giáp sát trùng, không lấy hãn mã là hữu dụng ý, Túc Như Tuyết biết hiện tại nàng chỉ có dựa theo cốt chuyện đi. mới có thể mang theo mụ mụ thuận lợi ngồi trên kia chiếc khai hướng thành phố A căn cứ tuyệt mạng lớn ba. Nguyên văn túc như tuyết nhưng không nàng như thế hảo mệnh, từ dưỡng ca ca trong tay lửa tới cải trang gia cố hắn mã, Nguyên văn túc như tuyết khai đến chính là tiểu giáp sát trùng, cho nên muốn muốn thuận lợi xúc phát kịch tình, chỉ có khai tiểu giáp sát trùng. Mẹ, ta túc như tuyết vừa định hướng mẫu thân nói chút cái gì, liền thấy hậu tòa mẫu thân như là tinh thần không lớn đối, đầu tiên là chất cười. Lại là cười cười không khỏi khóc thành tiếng tới. Túc như tuyết thoáng chốc trầm mặc không nói, nàng có thể lý giải mụ mụ giờ phút này phức tạp tâm tình. Mặt thế nhân tâm biến thiên, xác thật là người khó có thể tiếp thu. Túc như tuyết cứ như vậy trầm mặc mà mở ra tiểu giáp sát trùng một đường hướng thành phố A quốc lộ chạy. Túc mụ mụ khóc hồi lâu, mới nhớ tới dò hỏi nữ nhi. Như tuyết, ngươi ca mượn ngươi khai xe đâu? Ta tạm thời cấp thu hồi tới. Tưởng chờ quay đầu lại đến thành phố A căn cứ lại nghĩ cách đem nó khai hồi căn cứ. Mẹ, hán mã quá háo du, chúng ta hiện tại chạy trốn, không có biện pháp khai nó. Vạn nhất chạy một nửa không du, chúng ta liền uy tăng thi. Ấn. Vậy ngươi dị năng đâu, là cái gì dị năng mẹ sao không gặp ngươi dùng A túc mụ mụ gần nhất là tò mò xe sự. Thứ hai là kỳ quái nữ nhi hẳn là đã trở thành dị năng giả, như thế nào lại không gặp nữ nhi sử dụng dị năng. Ta là Thủy hệ dị năng giả. Thủy hệ dị năng. Túc như tuyết một tay thao tác tay lái, một cái tay khác nhặt lên tiểu giáp sắc trùng phong uống nước giấy ly, đem giấy ly đặt ở hạ giáp sắc trùng điều khiển vị cùng phó giá vị chi gian ly giá thượng. Sau đó Túc mụ mụ trùng lớn hai mắt, liền thấy nữ nhi cũng tề ngón trỏ cùng ngón dưa khe hở ngón tay gian thế nhưng thần kỳ mà tràn ra Thủy tới. Thực mô Thủy liền rót đầy uống nước ly. Này Thủy có thể uống? Có thể. Bất quá, mẹ, ngài nếu muốn uống, vẫn là chờ ta trước giặt sạch tay lại cho ngài đảo ly, ngài lại uống. Bằng không ta sợ không vệ sinh. Sắt xong tăng thi, lại sờ tinh hạch, liền tinh thủy là nàng bằng niệm lực từ trong không gian dòng suối nhỏ dẫn lưu ra suối nước, tốt như tuyết cũng không dám làm mụ mụ trực tiếp dùng để uống. Ai, cũng không biết băng hệ dị năng chưa bị thành công kích phát hay không cùng chính mình trước tiên bị tang thi trọng thương có quan hệ, tốt như tuyết cảm thấy buồn rầu đồng thời. Lại không khỏi may mắn, âm thầm khuyên giải an ủi, tóm lại không thay đổi tang thi chính là chuyện tốt, dị năng không có liền không có có lẽ tuyệt mạng lớn ba, còn có kích phát dị năng cơ hội. Tóm lại hết thể chưa định. Cốt chuyện chính là cốt chuyện, đương tiểu giáp sát trùng thành công mắc cạn ở thành phố A quốc lộ thượng khi, túc như tuyết không khỏi vì chính mình ngày sau vận mệnh ám nhất đem mồ hôi lạnh. Nên sẽ không chính mình vận bất quá cốt chuyện, nhất định phải nằm liệt giữa đường ở Nguyên Văn Trương mới đi. Đừng. nhưng ngàn vạn đừng như vậy chơi nàng xem ra nàng cần thiết muốn rời xa nguyên văn nam nữ chủ nguyên văn túc như tuyết có thể nói là gián tiếp chết ở nguyên văn nữ chủ trong tay mà thông qua tiểu giáp sát trùng xúc phát kịch tình túc như tuyết đến ra kết luận chỉ cần nàng tiểu tâm chút không cùng nguyên văn nữ chủ tranh nam chủ hẳn là liền sẽ không xúc phát kịch tình càng sẽ không rơi vào chết thảm kết cục mẹ ngài ngủ đi ta tới gác đêm cho dù là túc như tuyết không chủ động xin ra trận Túc mụ mụ cũng đã là chịu đựng không nổi. Vì bảo hộ nữ nhi, Túc mụ mụ chính là ở nữ nhi phòng ngủ trước cửa không ngủ không nghỉ, liên quan cùng tang thi chém giết, ước chừng kiên trì ba ngày hai đêm. Mà trước đây nếu không phải vì giúp nữ nhi cùng nhau sát ra thành phố A khu náo nhiệt, không thể không đánh lên 120 vạn phần tinh thần, Túc mụ mụ sợ là đã sớm ngửa đầu ngủ như chết rồi. Người cũng ngủ một lát đi. Thấy Nữ Nhi đem xe ngừng ở trống trải thành phố A Quốc lộ thượng, quanh mình không ai, cũng không có tang thi lui tới, Túc Mụ Mụ cường đánh tinh thần, khuyên Nữ Nhi cũng cùng chính mình cùng nhau tiểu tức một lát. "Hảo." Túc Như Tuyết tuy là ứng hảo, nhưng lại không dám thật nghe Mụ Mụ nói, thật nhắm mắt lại ngủ. Một là Túc Như Tuyết phải đợi tuyệt mạng lớn ba, muốn thời khắc lưu ý quốc lộ thượng hướng đi, thứ hai là Túc Như Tuyết tưởng chờ Mụ Mụ ngủ say. Hảo lẹn vào vòng ngọc không gian xem xét trong không gian tình huống, Túc Như Tuyết Tổng cảm thấy trong không gian như là xảy ra vấn đề. Nhưng đến nỗi nào có vấn đề, Túc Như Tuyết lại nói không nên lời. mươi 29 Túc Như Hạ về đến nhà. Báo cáo. Tiến bảo. Tiếu quân trưởng, đây là từ thành phố A Phát tới thương vong cập người sống sót bảng thống kê. Cải trang sau quân dụng Việt giã thành lâm thời văn phòng. Tiếu quân trưởng bên người phó quan tay phủng được đến mới nhất thành phố A tương quan tư liệu chui vào thùng xe, phủng cấp tiếu quân trưởng thẩm duyệt. Địa từ mạch sung quấy nhiễu đạn phóng ra sao? Báo cáo quân trưởng, quấy nhiễu đạn đã đến nay sớm thành công phóng ra. Ân, thành phố A chính là khu vực thai họa nặng A ai đáng tiếc, đáng tiếc tiếu quân trưởng chỉ là thô sơ giản lược mà lật xem phó quan phủng tới tư liệu, liền ném ở một bên không chịu lại xem, trong miệng vẫn luôn than đáng tiếc nói. Quân trưởng là đang hối hận thả chạy túc đội trưởng cập túc đội trưởng tiểu đội thành viên. Đúng vậy. Nhưng tiểu túc kia tính tình liền tính ta không chịu phóng hắn, hắn cũng khẳng định là đuổi phải về thành phố A đi cứu người nhà. Tiểu túc người thanh niên này a vẫn là quá tự phụ, quá tuổi trẻ. Tự phụ này tật xấu sớm muộn gì sẽ hại chết hắn. Kia quân trưởng, chúng ta còn phải đợi túc đội trưởng trở về lại phản hồi xe thị. Không đợi. Ngươi cũng thấy trước mắt thành phố A tình huống. May mắn còn tồn tại nhân số không đủ 1 phần 5. Tiểu thúc cùng hắn tiểu đội chuyến này sợ là giữ nhiều lãnh ít. Kia thành phố A người sống sót.